Các người đồng ý cho bọn hắn ăn sao? Nếu là đồng ý nói, nàng có phải hay không cũng có thể ăn một chút. Hứa nghiên Mỹ tư tư nghĩ. Hiện nhiên mọi người đều bởi vì kêu mê người đến cực điểm đồ ăn mùi hương quên mất một việc. Này vùng hoang vu rã ngoại, này nhóm người không chỉ có nấu cơm xảo thịt ăn, còn cái bàn băng ghế mọi thứ đều toàn, thoát nhìn liền cùng nấu cơm rã ngoại dường như, nơi nào giống ở mạn thế đào vong người nên có bộ dáng. Không đồng ý. Long xương mù trực tiếp lạnh lùng mở miệng cự tuyệt nói. Hướng yên nghe ngôn, đáy mắt hiện lên một mặt đáng tiếc, ngay sau đó nhìn về phía Mao tam đẳng nhân đạo, đều nghe được. Bọn họ không đồng ý cho các ngươi ăn, đừng ở chỗ này khi dễ người, chạy nhanh hồi căn cứ tiêu nhiệm vụ đi. Hướng yên, ngươi bất lo chuyện người, ở trong căn cứ chúng ta là nhiều ngươi, cũng không phải là sợ ngươi, hôm nay thứ này Lão tử là an định rồi. Ngươi nếu là còn tính toán xen vào việc người khác, tiểu tâm Lão tử liền ngươi cũng một khối thu thập. Tăng ly đã sớm thấy không quen hướng yên lúc này nghe được nàng như thế túm trời cao lời nói, trực tiếp liền tức giận mở miệng kêu gào nói. bọn họ tiểu tổ bảy tên thành viên nghe được đội trưởng nhà mình nói như vậy, đồng thời đem họng súng nhắm ngay hướng yên, hướng yên phía sau bảy tên nội viên thấy vậy, cũng sôi nổi nâng thương chỉ vào mấy người. trong lúc nhất thời, này phương không khí tràn ngập nùng liệt khói thuốc súng vị, thậm chí trực tiếp phủ qua cơm mùi hương. nhưng mà đúng lúc này, khâu diệt thần đem cuối cùng một đạo đồ ăn xào hảo trang bàn sau, đối với hạ quân hoàng phương hướng thiện thanh nói, lao đại chính là ăn cơm. Như thế trần trụi làm lơ làm hùng tứ đảng người biểu tình tức khắc cứng đờ, hứa nghiên tắc trực tiếp phụt một tiếng cười lên tiếng, ha ha ngay sau đó theo khâu diệt thần tầm mắt nhìn qua đi. Lúc này mới chú ý tới cách đó không xa có một nam một nữ chính ăn tĩnh ngồi ở băng ghế thượng, ánh mắt trầm đạm nhìn bọn họ đoàn người. Không, phải nói là nữ hải kia nhìn các nàng, kia nam nhân tắc nghiêng mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào nữ hải, biểu tình chuyên chú hoàn toàn đem các nàng mọi người trở thành không khí. Nhìn đến nơi này hứa nghiên lại ánh mắt sáng ngời, đáy mắt thượng quá một mạt kinh diễm, ngay sau đó chính là kinh hỷ, nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế tinh xảo Mỹ lệ nữ hài, kia tơ lũa non mềm ra thịt liền cùng lộ sắc trứng gà giống nhau, làm người nhìn liền nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Bên cạnh hùng tứ là người, đồng dạng theo khâu diệp thần ánh mắt hướng tới hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn hai người nhìn qua đi, ở nhìn đến hai người khi, đáy mắt sôi nổi thoáng hiện một mạt kinh diễm. Tuy rằng nam nhân lớn lên cũng dị thường tuấn nghị xoáy khí, chính là bọn họ càng nhiều còn lại là đem lực chú ý đặt ở kia tinh xảo Mỹ lệ nữ hài trên người. Mặt thế nửa tháng, này tuyệt đối là bọn họ lần đầu tiên ở căn cứ bên ngoài nhìn đến như thế sạch sẽ tuyệt mỹ nữ hài. Trong lúc nhất thời, không ít người đôi mắt nổi lên lang quang, cảm giác được mọi người ánh mắt tập diêm cẩn, ngước mắt, ánh mắt sắc bén túc sát hướng tới mấy người phong tới. Mọi người tức khắc chỉ cảm thấy một trận bức nhân túc sát chi khí thổi quét mà đến, sắc mặt một bạch. Sôi nổi phục hồi tinh thần lại, liền đối thượng một đôi thâm thúy sát phạt con ngươi, cặp kia con ngươi chính lánh khóc nhìn bọn họ, giống như đối đãi người chết. Hạ quân hoàng chỉ là nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái, liền đứng lên đối với tập diêm cẩn nói một câu, ăn cơm đi. Liền hướng tới bàn ăn đi qua. Tập diêm cẩn đi theo hạ quân hoàng bên cạnh người, hai người cùng hướng tới trong đó một chương bàn ăn đi đến. Hùng tứ đẳng người ngơ ngác nhìn hai người đi tới, trực tiếp đã quên phản ứng. Nguyên bản bọn họ cho rằng bản ăn bên ngồi một đám người liền đủ kêu ngạo làm lơ bọn họ, không nghĩ tới còn có hai cái càng thêm làm lơ bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ mấy chục cái đại người sống trở thành không khí. Hứa nghiên là trước hết phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lóe sáng liền hướng tới hạ quân hoàng đi qua, nàng đối Mỹ nhân nhi luôn luôn không có miễn dịch lực. Tiểu Mỹ nữ ngươi hảo, ta kêu hứa nghiên, ngươi tên là gì? Chúng ta làm bằng hữu đi, rất tốt rất tốt cái loại này ác. Hứa nghiên mở miệng thanh âm không tự giác liền lộ ra một cổ tử dụ dỗ ý vị, nghe được châu thiếu cùng nghiêm trường bạch đoàn người khỏe mắt không chịu không chế chịu chịu. Hạ quân hoàng nhìn thoáng qua hứa nghiên, ánh mắt xẹt qua một sợi u quang, ngồi ở bàn ăn bên nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ cùng hai loại người làm bằng hữu, có thể lợi dụng, có giá trị. Hứa nghiên nghe ngôn, chẳng những không có bởi vì hạ quân hoàng lãnh đạo, cùng với trong lời nói biểu hiện ra con buôn cùng lợi thế không cao hứng, ngược lại ánh mắt càng thêm bóng lưỡng. Mỹ lệ động lòng người mặt cũng tràn đầy vui sướng ý cười, tự quen thuộc một mông ngồi ở nàng bên người nói. Mỹ nhân nhi, ngươi hảo có ca tính. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối có giá trị lợi dụng, ta có thể bảo hộ ngươi à, ta chính là một cái nhị cấp trung kỳ lực lượng hình dị năng, giả. Đừng nhìn ta nhu nhược, ta sức lực nhưng lớn đâu. Nhà hứa nghiên nói, liền dối tay chỉ chỉ một bên ngây ra như phong hùng bốn một đám người. Bọn họ nhưng đều là thủ hạ của ta bại tướng, ta lợi hại đi. Hứa nghiên sau khi nói xong liền ánh mắt tinh lượng mà mong đợi nhìn hạ quân hoàng, tựa hồ chờ nàng vẻ mặt sùng bái biểu tình, chính là đợi nửa ngày, kia trương tinh xảo sườn mặt vẫn là một mảnh đạm mạc, không có một tia không giống bình thường biểu hiện. Tập diêm cẩn trực tiếp về một chiếc đua đồ ăn bỏ vào hạ quân hoàng trong chén, hạ quân hoàng tắt túi đầu ăn lên, nói cái gì cũng chưa nói. Bên cạnh hùng tứ đẳng người lại nhìn không được, nếu không phải nhìn kia trên bàn có chính mình đám người mắt thèm thức ăn, mấy người đã sớm sốc cái bàn. Thiện nhân. Ngươi nói ai là bại tướng dưới tay ngươi? Tin hay không lão tử hiện tại liền tấu ngươi kêu cha gọi mẹ." Hung Bốn tức giận rào dạt trừng mắt một đôi chung đồng mắt thấy Hướng Yên. Tăng Lý tắc trực tiếp dùng thương chỉ hướng Hạ Quân Hoàng cùng tập diêm cẩn, phẫn nộ quát: "Ta Tăng Lý vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế kiêu ngạo người, các ngươi tin hay không lão tử hiện tại liền một phát súng bắn chết các ngươi." Nhưng mà liền ở Tăng Lý nói âm vừa mới rơi xuống, một đoàn yêu dị ngọn lửa cùng với âm lệ làm cho người ta sợ hãi tia chớp liền hướng tới hắn cắn nuốt mà đến. Này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, mọi người chỉ tới kịp khiếp sợ chừng lớn đôi mắt, liền thấy nguyên bản còn sống sờ sờ đồng bạn, ở ngọn lửa thoáng hiện sau biến mất vô tung vô ảnh. Hung bốn cùng Mao Tam đẳng người tức khắc một hãi, vội vàng về phía sau tối lui, trong không khí chỉ để lại một mảnh hít hà một hơi thanh âm. Tất cả mọi người sợ hãi lại kinh nghi bất định nhìn tập diễm cẩn, đặc biệt là đứng ở tăng lý phía sau những cái đó đội viên, thậm chí cảm nhận được một trận đến xương sóng nhiệt đánh tới, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Nắm thương tay cũng không ngừng dùng mình lên. Soái Hứa Nghiên hướng về phía tập diêm cẩn dựng lên một cái ngón tay cái, đáy mắt lập loè điểm điểm thưởng thức ánh sáng. Hứa Nghiên này một tiếng khen ngợi làm Hùng 4 cùng Mao Tam đẳng người sôi nổi phục hồi tinh thần lại, Hùng 4 trực tiếp giận dữ quát, ngươi dám giết chúng ta người, nổ súng. Đưa bọn họ tất cả đều giết. Theo Hùng 4 một tiếng hạ lệnh, còn lại người sôi nổi nâng thương liền phải xạ kích, khâu diệt thần đám người chỉ là chào phúng nhìn bọn họ, một đám bình tĩnh ngồi. Hoàn toàn không có một chút ít khẩn trương cảm. Một màn này xem đến Hùng 4 cùng Ma Ba lượng nhân tâm trung đột nhiên dâng khởi một mạt bất an, lại không có thời gian nghĩ nhiều. Hứa Thiên thấy mấy người nâng thương liền phải giết người, vội vàng đứng lên thanh quát, không được nổ súng. Hùng 4 mắt thấy phía sau đội viên bị Hứa Nghiên một tiếng giống ở, nhớ tới trong lòng bất an, để tránh sinh ra sự cố gì tới, trực tiếp nổ súng liền nhắm ngay tập diêm cẩn đánh qua đi. Một tiếng súng vang vang lên, Hứa Nghiên chỉ tới kịp chửi nhỏ một câu liền chớm mắt nhìn viên đạn phá không mà ra, liền ở nàng tưởng nhắc nhở hạ quân hoàng cùng tập diêm cần hai người trốn tránh hết sức, chỉ thấy chính mình thích nữ hải giơ tay nhẹ nhàng vung lên, hình như có một đạo như có như không kim quang phát hiện, kia viên phá không mà ra viên đạn thế nhưng kỳ tích lăng không vừa chuyển, hướng tới hùng bốn bay nhanh mà đi, ở hắn kinh chấn nháy mắt từ hắn ánh sáng chán trực tiếp xuyên thấu mà ra, mang theo một mảnh huyết hoa, kia lưng hùng vai gấu cường tráng thân hình ầm ầm về phía sau ngã quỵ, chấn khởi một mảnh cho bụi cũng chấn nổi lên mọi người trong lòng sợ hãi cùng hoảng sợ. Mao Tam thấy vậy rốt cuộc phát giác không thích hợp, vội vàng tiếp đón tiểu đội người. một câu cũng thật tốt trực tiếp xoay người hốt hoảng chạy trốn tới trong xe, lái xe chạy trốn. Hứa nghiên thấy vậy, khinh thường mắng một câu, Túng hóa. ngay sau đó quay đầu tới, ánh mắt bóng lưỡng nhìn chầm trầm Hạ Quân Hoàng, ngươi vừa rồi là như thế nào làm được? thế nhưng có thể làm viên đạn ở không trung xoay ngược lại, quả thực khốc tế. Hạ Quân Hoàng túi đầu đang ăn cơm, như cũng chưa nói một câu. Tập Diêm Cẩn tắc thường thường thế hạ quân hoàng gấp đồ ăn, đồng dạng không để ý đến hướng yên, bên cạnh Long Kỳ đám người cũng vội vàng ăn cơm không có thời gian để ý tới nàng. Đi theo hướng Nghiên bảy cái đội viên thấy vậy, mày nhíu lại, ánh mắt cảnh giác nhìn hạ quân hoàng cùng Tập Diêm Cẩn, có chút lo lắng mở miệng nhắc nhở nói, đội trưởng, thời gian không còn sớm, chúng ta còn muốn vào thành đi siêu tầm vật tư. Kỳ thật bọn họ là sợ nhà mình nói nhiều đội trưởng đêm này đàn rõ ràng không dễ chọc người cấp chọc giận, ném nhỏ. Hứa Nghiên thấy chính mình bị làm lơ cũng không để ý, tuy rằng mắt thèm đồ ăn trên bàn, bất quá lại tự giác mà không có mở miệng, an tĩnh chờ hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn cơm nước song song, mới lại lần nữa tò mò mở miệng hỏi. Các ngươi là tính toán tiến nội thành sao? Lúc này đây hạ quân hoàng cũng không có làm lơ Hứa Nghiên, mà là nhàn nhạt gật gật đầu nói, chúng ta muốn đi thành phố Minh Lệ. Muốn qua Z tỉnh đến Hát tỉnh nhất định phải từ Giang Tinh Thị xuyên qua. Hứa Nghiên đã từng cũng đi qua thành phố Minh Lệ, Bởi vậy chỉ nghe hạ quân hoàng nói như vậy liền minh bạch nàng ý tứ, ánh mắt làm như ở chầm ngâm cái gì, lưu lưu chuyển động một vòng sau, cười nói. Với lúc ta ở trong căn cứ cũng không có gì thân nhân, không bằng ta đến cậy nhờ ngươi, cùng ngươi cùng đi thành phố minh lệ thế nào. Nàng thật là quá thích trước mắt cái này đạm mạc tinh xảo nữ hài, nhìn nàng khiến cho nàng toàn thân hăng hái nhi dù sao nàng cha mẹ đã sớm không còn nữa, nàng ở căn cứ cũng không có cái gì lưu luyến, không bằng đi theo người mình thích bên người tới thoải mái chút. Mặt sau vài tên đội viên vừa nghe, tức khắc nóng nảy, vội vàng ra tiếng nói, đội trưởng, người như thế nào có thể như vậy? Hứa nghiên xin lỗi nhìn mấy người liếc mắt một cái, nhún nhún vai nói, thực xin lỗi, các ngươi chính mình đi tìm vật tư đi, căn cứ ta liền không quay về. Này mấy người cùng hứa nghiên tổ đội bất quá mấy ngày thời gian, nàng đối bọn họ cũng không có cái gì cảm tình, nàng cũng nhìn ra được tới, những người này kêu nàng đội trưởng bất quá là xem ở nàng gì năng cấp bậc cao phân thượng. Nếu không tuyệt đối sẽ không làm nàng một nữ hài tử đến mang lánh bọn họ một đám đại nam nhân. Hạ Quân Hoàng nhàn nhạt quét hướng Nghiên sảng khoái mỹ lệ mặt, cũng không có cự tuyệt, nhìn ra được tới người này sang sảng hào phóng không có gì tâm nhãn, năng lực so với những người khác tới miễn cưỡng còn có thể, lưu tại bên người bồi dưỡng một chút có lẽ có thể sử dụng. Khâu diệt Thần cùng Lam Nghệ San thấy Hạ Quân Hoàng đạm mạc thần sắc, liền biết nàng là đồng ý hướng Nghiên đồng hành, bọn họ đối hướng Nghiên vừa rồi biểu hiện cũng vẫn là để mắt, bởi vậy cũng không có bài xích nàng. Ở nàng sang sảng cùng bọn họ chào hỏi khi, đều đối nàng gật gật đầu, nói ra tên của mình. Liên ở mấy người khi nói chuyện, cách đó không xa núi rừng bay qua hai ba chỉ nho nhỏ sâu, cũng không dẫn nhân chú mục, cho dù là hạ quân hoàng cũng không có để ý này một hai chỉ tiểu sâu. Lại không biết, bọn họ đoàn người nhất cử nhất động, đặc biệt là nàng cùng tập diêm cẩn vừa rồi ra tay hình ảnh, đều thông qua kia tiểu sâu đôi mắt bị truyền tống tới rồi một khác chỗ không biết tên địa phương. Theo sau... Hạ quân Hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người thu thập thứ tốt sau liền xuất phát, đi theo người nhiều hơn một cái nửa đường sắt ra tới hướng yên. Đến nỗi nàng các đồng đội tắc sôi nổi quay đầu trở về căn cứ, bởi vì hướng yên cái này đội trưởng đột nhiên rời đi, bọn họ chỉ có thể hồi căn cứ đem sự tình bẩm báo sau lại làm tính toán. Đoàn xe dọc theo đường xưa một đường hướng tới Giang Tinh Thị khai qua đi, trên đường cao tốc tắc bị chiếc xe cấp toàn bộ đổ căn bản vô pháp thông hành, theo xe khai nhập Giang Tinh Thị phạm vi nguyên bản náo nhiệt phi phạm trên đường phố tiêu điều một mảnh, chiếc xe hoành hành hỗn độn một mảnh, cả tòa thành thị tựa hồ lộ ra một cổ tĩnh mịch, lây dính nhẹ nhẹ không có sinh mệnh lực tử khí. Đoàn người bỏ xe đi bộ ở tiêu điều tĩnh mịch trên đường phố, mặt thế đã qua nửa tháng thời gian, giang tinh thị người trốn trốn, chết chết, cơ hồ trở thành một tòa tử thành, bất quá lại không bài trừ thành thị trung quanh trong căn cứ phái ra thu thập vật tư các tiểu đội. Nay không liền ở hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người còn đi bao xa. Phía trước đại hình cạ rẹ phủ ở liền có tam đám người mã bởi vì cướp đoạt đồ ăn mà đánh lên. Hạ Quân Hoàng nhìn cạ rẹ phủ còn tàn lưu không ít đồ vật, tự nhiên là không tính toán buông tha, mang theo mọi người liền hướng tới cạ rẹ phủ mà đi. Mấy người một đường đi đến hay còn quá vô tang thi chi cảnh, trung quanh những cái đó nhào lên tới tang thi, thanh âm còn không có tới kịp phát ra đã bị khâu diệt thần đám người cấp diệt, trong đó còn bao gồm không ít nhị cấp biến dị tang thi, đụng tới tam cấp Tắt trực tiếp ở tập diêm cẩn yêu dị ngọn lửa hạ hôi phi yên diệt, xem đến sau gia nhập hướng nghiên bội phục ngũ thể đầu điện. cạ dẹp phà vừa, tam phương nhân mã đang ở kịch liệt sống mái với nhau, tam phương dẫn đầu đội trưởng đều là tam cấp lúc đầu dị năng giả, mà bên người đội viên cũng đều là nhị cấp dị năng giả, có thể nói là thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Mà đúng lúc này, hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người đi đến, hạ quân hoàng không nói hai lời trực tiếp động thủ đem đồ vật đều thu vào hư không giới Đang ở đánh nhau thương lang đội nào đó thành viên xoay người gian, đột nhiên nhìn đến chung quanh nguyên bản bảy đồ vật tất cả đều không thấy, lần này cũng không vội mà đánh, một tiếng kinh hô nói. Đội trưởng, đồ vật tất cả đều không thấy. 158, câu dẫn, biến dị con rán. Theo tên này đội viên kinh hô, còn lại người sôi nổi rừng tay nhìn về phía bốn phía, ở nhìn đến rông tuyết hàng hóa giá, mọi người sắc mặt đều tái rồi. Xích sát tiểu đội đội trưởng hắc quỷ mắt mạo lục quang quét về phía mọi người, lạnh lùng nói. Là ai? Là ai con mẹ nó cũng dám đem đồ vật tất cả đều đoạn. Còn lại hai đội người đồng dạng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Này vừa thấy, tất cả mọi người thấy được đứng ở cửa thang lầu một đám người người xa lạ. Hắc quỷ tức khắc sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hung ác nhìn hạ quân hoàng cùng tập riêng cẩn một đám người. Là các ngươi cầm siêu thị đồ vật. Hạ quân hoàng thần sắc nhàn nhạt nhìn hắc quỷ, khỏe môi khẽ mở nói, ai có bản lĩnh ai đến, này không phải các ngươi tam phương nhân mã định ra quy của sao? Hắc quỷ nghe vậy dẫn cực phản cười, không có hảo ý đem hạ quân hoàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, ác liền nói, như thế nào, ngươi là muốn nói cho ta ngươi có bản lĩnh, a cũng đúng a, nếu là ngươi đem lão tử hầu hạ thoải mái, nói không chừng lão tử một cao hứng liền đem đổ vật thừa ngươi. xích sát đội đội viên nghe xong hắc quỷ nói về sau, sôi nổi cười to ra tiếng, một đám ánh mắt lộ liêu quét ở hạ quân hoàng trên người, bên cạnh hy vọng tiểu đội cùng chiến thiên tiểu đội người thông minh không có ra tiếng nói chuyện, ở bên cạnh quan sát đến tình huống. Nhưng mà, liền ở xích sát tiểu đội sôi nổi cười to khi, một đoàn yêu dị ngọn lửa phảng phất sao băng thoáng hiện, đãi mọi người phản ứng lại đây hết sức, hắc quỷ liền thanh âm cũng chưa cơ hội ra, đã bị ngọn lửa cắn nuốt đến sạch sẽ. Sợ tới mức bên cạnh đội viên liên tục lui về phía sau, đại đứng yên sau một đám sắc mặt trắng bệnh lại hoảng sợ nhìn nữ hài bên người, cao lớn cô lanh toàn thần tản ra bức nhân sát phạt chi khí nam nhân. Hy vọng tiểu đội cùng chiến thiên tiểu đội người cũng đều kinh hãi nhìn tập diêm cẩn đặc biệt là ở nhìn đến hắn dưới chân hiện lên bốn điều màu đỏ hào ảnh khi càng thêm chấn động hoảng sợ hắn thế nhưng là một cái bốn cực đỉnh dị năng giả nay tuyệt đối là mà thế đã đến sau bọn họ gặp được dị năng cấp bậc tối cao cường giả nhưng mà nữ hải thần sắc đạm mạc nam nhân lanh khốc sát phạt phía sau đi theo một đám nam nữ một đám biểu tình bình tĩnh đáy mắt lại lưu chuyển từng đạo lạnh lẽo tựa hồ đối chuyện như vậy sớm đã tập mãi thành thói quen giống nhau thanh hồ ngơ ngác nhìn trước mắt cao lớn cô lãnh nam nhân. Kia thân giống như vương giả sát phạt lánh khốc chi khí nháy mắt sát tới rồi nàng, đặc biệt là hắn không nói hai lời liền động thủ nháy mắt hạ gục tam cấp lúc đầu dị năng giả hắc quỷ, nàng nghe được chính mình kịch liệt nhảy lên tiếng tim đợp, cảm giác được chính mình gương mặt đằng khởi từng đợt sóng nhiệt. Trước kia nàng cũng không tin tưởng nhất kiến trung tình, thậm chí không cảm thấy có nam nhân có thể liếc mắt một cái liền đem nàng chinh phục, giờ này khắc này nàng mới hiểu được, nguyên lai thế gian này thật sự có thể có như vậy một người, chỉ liếc mắt một cái, chỉ một động tác là có thể hoàn toàn làm chính mình luôn hãm. Xích sát tiểu đội người từ khủng hoảng hoảng sợ chung phục hồi tinh thần lại, một đám dơ thương nhắm ngay tập diêm cẩn, trong đó một cái tức giận nói, ngươi nếu dám giết chúng ta đội trưởng, chúng ta phải vì đội trưởng báo thù. Theo người nọ nói âm rơi xuống, còn lại người sôi nổi dơ súng liền phải hướng tới tập diêm cẩn bắn phá mà đến, lại bị Long Kỳ trước một bước biến ảo mà ra bảy chỉ băng tiễn đồng thời bắn trúng mặt. Kia đột nhiên thoáng hiện băng tiễn mang theo phá không chi thế hướng tới bảy người đánh tới. Xích sát tiểu đội người chỉ tới kịp kinh hái trường lớn trong mắt, liền tận mắt nhìn thấy kia tràn ngập hủy diệt tính lực lượng băng tiến bắn vào chính mình mặt. Bên cạnh hy vọng tiểu đội cùng chiến thiên tiểu đội người, lại lần nữa kinh hái trường lớn đôi mắt nhìn xích sát tiểu đội người bị kia từng con nhanh như sa băng, lộ ra tuyệt đối giết chóc chi khí băng tiễn đồng thời xuyên thấu mặt, sau này não bay nhanh mà ra, mang theo phiến phiến chói mắt huyết tinh. Lại xem kia ra tay người, dưới chân bốn điều màu tím ảo ảnh, thình lình biểu hiện hắn tứ cấp trung kỳ dị năng giả thân phận. Long kỳ nguyên bản là một cái tam cấp đỉnh băng hệ dị năng giả. Bất quá ở Nam An căn cứ thời điểm, Hạ Quân Hoàng đem kia cái tứ cấp đầu lang tinh hạch cho tập diêm cẩn, tập diêm cẩn cuối cùng đem kia tinh hạch cho Long Kỳ, bởi vậy làm hắn đột phá tam cấp trở thành một cái tứ cấp trung kỳ dị năng giả. Hy vọng tiểu đội cùng chiến thiên tiểu đội sôi nổi cảnh giác. Bất quá một cái đối mặt, nguyên bản cùng chính mình đội đánh túi bụi xích sát tiểu đội đã bị tất cả tiêu diệt. Hai đội đội trưởng, hồng cá mập cùng gấu nâu nhìn nhau, trong lòng sôi nổi có so đo. Hồng cá mập hữu hảo cười tiến lên một bước đi đến tập diêm cẩn bên người, tự hành đem hắn trở thành này nhóm người chung dẫn đầu người. Vị này huynh đệ thật lợi hại, ngươi tuyệt đối là ta hồng cá mập cho tới nay mới thôi nhìn thấy lợi hại nhất cực, giả. Ta là chiến thiên tiểu đội đội trưởng, không biết huynh đệ như thế nào xưng hô. Là chúng ta năng lực không đủ, nơi này đồ vật liền đều là huynh đệ các ngươi, không biết hay không may mắn cùng các vị huynh đệ giao cái bằng hữu, các ngươi kêu ta gấu nâu là được, ta là hy vọng tiểu đội đội trưởng. Gấu nâu đồng dạng đã đi tới, cười to ra tiếng, thanh âm có vẻ to lớn vang rội đến tận điểm. Tập Diêm Cẩn nhướng mắt, ánh mắt sắc bén nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng không có làm lơ, bất quá xuất khẩu thanh âm lại như cũ lanh khốc hàn lệ. Tập Diêm Cẩn, đơn giản ba chữ làm hai người sửng sốt. Rốt cuộc mặt thế sau phàm là tổ đội người đều không hề dùng để trước tên thật, mà là dùng danh hiệu. Tập Diêm Cẩn này ba chữ vừa nghe chính là tên thật. Bất quá hai người chỉ là sửng sốt một cái trước mắt, liền phục hồi tinh thần lại tiếp tục cười nói chúng ta ở ninh an căn cứ cũng không có gặp qua tập huynh đệ, không biết tập huynh đệ một đám người đóng quân ở đâu cái căn cứ. gấu nâu dò hỏi ra tiếng, đi ngang qua. tập diêm cẩn lãnh khốc phun ra hai chữ mắt, ánh mắt túc sát hàn lệ. hồng cá mập nghe luôn, ánh mắt loé loé, mở miệng cười nói, tập huynh đệ đoàn người tính toán đi đâu? lần này tập diêm cẩn không nói nữa, ngược lại là phía sau long thanh thế tập diêm cẩn tiếp lời nói, chúng ta muốn đi thành phố minh lệ. thành phố minh lệ, gấu nâu hơi hơi kinh ngạc. Thành phố Minh Lệ Ly này qua xa, tập huynh đệ đoàn người như thế nào sẽ đi như vậy xa địa phương? Không bằng đi Ninh An căn cứ đi, nơi đó liền ở Z Thị Tây Sơn 20 km chỗ, không xa, dựng lên trong căn cứ thủ lĩnh người thực hảo, giống tập huynh đệ như vậy năng lực cường người đi, nói không chừng có thể trở thành phó thủ lĩnh đâu. Hồng cá mập thấy gấu nâu mở miệng mượn sức tập diêm cẩn đoàn người, trong lòng thầm mắng hắn xảo trá, vội vàng mở miệng khuyên. Tập huynh đệ, chúng ta xa đông căn cứ cũng không tồi liền ở Z thị phía nam 40 km chỗ, tuy rằng liên nội thành xa điểm, chính là chúng ta căn cứ là ban đầu xa đông ngục giam, có được nhất vững chắc phòng hộ, căn bản không cần lo lắng tang thi công tiến vào. Hạ quân Hoàng nghe hai người lời nói, nhàn nhạt, nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, Hồng Cá Mập là cái vóc dáng cao, thực gây yếu, lại cho người ta một loại rất có sức bật cảm giác, Gấu Nâu cùng Chi Tương Phản, cao lớn cường tráng liền cùng hùng giống nhau là cái đại mập mạp, chính là cặp kia tinh mịn trong ánh mắt. Lại hỗn loạn không giống nhau khôn khéo ánh sáng, đủ có thể thấy đầu góc của hắn cùng hắn vụng về thân hình là thành ngược lại, hai người tuổi không nhỏ, lại cũng không tính đại, bất. Quá 20. Liên ở hạ quân hoàng đánh giá hai người thời điểm, bên cạnh cắm vào tới một đạo nhu mị thanh âm, tức khác làm hạ quân hoàng đáy mắt nổi lên một tầng lãnh quang. Diêm cẩn, liền cùng chúng ta cùng đi xa đông căn cứ đi, nơi đó là an toàn nhất, không chỉ có như thế, nếu là ngươi nguyện ý nói, ta thanh hổ chính là ngươi nữ nhân. Thanh Hồ đi đến tập Diêm Cẩn trước người, đôi mắt thâm tình nóng nhìn hắn, mang theo một cổ nhất định phải được. Tập Diêm Cẩn quanh thân hơi thở thoáng chốc trở nên lạnh lẽo tàn khốc, lộ ra từng trận bức nhân sát phạt xâm hàn chi khí, thâm thúy con ngươi dừng ở Thanh Hồ trên người, tàn khốc vô tình. Kia hai chữ không phải ngươi kêu, lại làm ta nghe được, liền vĩnh viễn đừng nghĩ mở miệng nói chuyện. Thanh Hồ chỉ cảm thấy một trận làm cho người ta sợ hãi túc sát chi khí ập vào trước mặt, áp bách nàng nháy mắt trắng sắc mặt, đối thượng cặp kia tàn khốc sắc bén con ngươi nương không tự giác run rẩy. Ngay sau đó, cảm giác được chung quanh đồng bạn phóng tới tầm mắt, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng rất đau. Tức độ sĩ diện nàng lập tức quên mất tập diêm cẩn cho nàng mang đến kinh tủng sợ hãi cảm. Miên cương cười vui đà quái tập diêm cẩn liếc mắt một cái. Được rồi, không tiêu không tiêu, không nghĩ tới ngươi da mặt mỏng như vậy, còn thèn thùng. Thanh hồ nói, liên tráng là gan hướng tới tập diêm cẩn dán đi. Vũ mị cao ngạo trên mặt mang theo nhẹ nhẹ quyến rũ mỹ hoặc. Cặp kia thanh cao đôi mắt tản mát ra điểm điểm mê hoặc nhân tâm áng quang, tức khắc làm tập diêm cẩn sắc mặt trầm xuống, cả người sát phạt chi khí đại trướng, trực tiếp ruồi tay liền phải nắm nàng cổ, lại bị bên cạnh vườn tới một con mảnh khảnh thủ đoạn, dành trước một bước. Hạ quân hoàng trực tiếp ra tay nắm thanh hồ mảnh khảnh cổ, thanh hồ thanh âm tức khắc một tạp, sắc mặt đỏ lên nhìn trước mắt chính nắm nàng cổ nữ hài. dễ rủa liền phải cử đao bổ về phía hạ quân hoàng, lại chỉ cảm thấy cổ lực đạo căng thẳng Một cổ hít thở không thông cảm làm nàng cả người sức lực bông lỏng, trường đao cũng tự tay nàng chạy xuống, rơi xuống đất, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Hồng cá mập cùng gấu nâu tức khắc cả kinh, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chính bóp thanh hồ, sắc mặt đạm mạc lại dị thường tàn khốc nữ hài, bọn họ thậm chí không có thấy rõ ràng nàng là như thế nào ra tay, chẳng lẽ nàng cũng là một cái cao dai dị năng giả. Chính là nhìn nàng trắng non tinh xảo mặt, hai người lại không quá tin tưởng. Một cái bất quá nhìn như 18 tuổi tiểu cô nương sẽ có như vậy cao bản lĩnh. Ám long tổ người đáy mắt sôi nổi thoáng hiện một mặt ý cười, ái mội nhìn tập diêm cẩn liếc mắt một cái. Tất cả đều vì nhà mình lao đại cao hứng, bọn họ đại tẩu đây là ghen tị đâu. Khâu diệt thần đám người cũng đều hơi hơi sừng sốt không nghĩ tới hạ quân hoàng sẽ đột nhiên ra tay. Sau gia nhập hứa nguyên tắc trực tiếp khen ra tiếng, khí phách. Đáy mắt lập loè điểm điểm si mê ánh sáng. Nghiêm trường bạch đồng dạng sửng sốt Bất quá nghĩ đến hạ quân hoàng giận dữ chi gian chém giết trăm ngàn thi đàn, cũng liền không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ có tập diêm cẩn thâm thúy con ngươi hiện lên một mặt không dễ phát hiện ở thường, bởi vì hắn biết, hạ quân hoàng đột nhiên ra tay cũng không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì cái kia một lần làm hắn ghen ghét hâm mộ thanh niên. Hạ quân hoàng ánh mắt sâm u nhìn hấp hối dễ rùa thanh hồ, lạnh lùng nói, tinh thần dị năng ở trên người của ngươi, thật là bạch bạch lãng phí. Ngươi! Ngươi buông ra Ta Thanh Hồ sắc mặt đỏ lên mang theo một chút màu xanh lơ, tràn đầy vệt nước đôi mắt hoảng sợ lại oán hận nhìn trầm trầm hạ quân hoàng. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới cái này không bị chính mình để vào mắt, thậm chí làm chính mình ghen ghét nữ sinh sẽ đột nhiên đối nàng ra tay, nàng thậm chí không có chút nào phản ứng thời gian. Vị tiểu thư này hồng cá mập thấy chính mình đội viên liền sắp bị bóc chết, vội vàng ra tiếng khuyên, nếu là Thanh Hồ có cái gì không đúng địa phương ta thế nàng hướng ngươi nhận lỗi, có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng vòng nàng một mạng. Ta bảo đảm nàng về sau sẽ không lại đi dây dưa tập huynh đệ. Hồng cá mập xem như đã nhìn ra, vừa rồi tập diêm cẩn vì cái này nữ hài ra tay giết người, hiện tại cái này nữ hài lại bởi vì thanh hồ hành động dự muốn giết người, hai người rõ ràng chính là một đôi, tuy rằng này tuổi kém, có chút đại. Cũng chỉ có thể trách này thanh hồ không có nhãn lực kính nhi, thế nhưng làm trò nhân ra tiểu cô nương mặt câu dẫn nhân ra nam nhân, này không phải tự tìm phiền toái là cái gì. Hạ quân hoàng ánh mắt đạm lênh liếc hồng cá mập liếc mắt một cái. Ngươi mặt mũi rất lớn." Khinh Phiêu Phiêu một câu hỏi lại, cùng với một tiếng xương cốt vỡ vụn tiếng vang, nguyên bản còn liều mạng rãy rủa thanh hổ, đầu một hoai, liền rũ xuống dưới. Cặp kia mê hoặc nhân tâm Vũ Mỹ đôi mắt cũng chừng đại đại, chỉ để lại một mảnh làm người kinh tủng tử khí. Ngay sau đó, theo Hạ Quân Hoàng Thu hồi tay, thanh hổ thi thể cũng ầm ầm ngã xuống đất, xem đến hồng, cá mập âm trầm khuôn mặt, đáy mắt nổi lên một tầng lệ quang, bất quá lại lý trí cái gì cũng chưa nói. Hạ Quân Hoàng Thu hồi tay sau ai cũng không thấy chỉ để lại một câu, đêm nay liền tại đây nghỉ ngơi. Liên nâng bước sai khai mấy người bên cạnh, hướng tới tầng lầu bên trong đi qua. Tập Diêm cẩn như đao môi mỏng hơi hơi nhấc khởi, đi theo Hạ Quân Hoàng phía sau. Hướng yên tắc nhìn hai người rời đi bóng dáng, ánh mắt hiện lên một mặt hồ nghi, nàng tổng cảm giác hai người chi gian không khí có chút không quá thích hợp a. Khâu Diệt Thần đám người nhàn nhạt quét hồng cá mập mấy người liếc mắt một cái, liền nâng bước theo đi lên, đoàn người trực tiếp thượng lầu ba. ở Hạ Quân Hoàng cùng Tập Diêm cẩn đoàn người đi rồi. Chiến thiên tiểu đội người sôi nổi đã mở miệng. Đội trưởng, kia nữ giết thanh hồ, lại bác ngươi thể diện, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Chột xác, không như vậy tính còn có thể như thế nào? Ngươi không thấy được nam nhân kia là cái tứ cấp đỉnh dị năng giả sao? Hắn nếu vì kia nữ giết hắc quỷ, chưa chừng vì nàng đem chúng ta cũng giết, khẩu khí này chúng ta cần thiết nuốt vào. Ta nói ngươi còn gọi sư đầu đâu? Liên điểm lá gan đều không có, ngươi dứt khoát sửa tên kêu nhát gan chuột hảo. Chột sắt nhìn sư đầu cười lạnh trào phung nói. Ngươi! Hảo! Sư đầu đang muốn phản kích, đã bị hồng cá mập mở miệng ngăn lại. Hồng cá mập nhìn hai người liếc mắt một cái, nhíu lại mi trầm giọng nói, kia nữ cùng tập diêm cẩn ở bên nhau chúng ta không thể động thủ, nhưng là chúng ta chiến thiên tiểu đội người cũng không thể bạch bạch liền như vậy đã chết. Bọn họ nếu muốn đi thành phố Minh Lệ, khẳng định phải trải qua chúng ta xa đông căn cứ, này dọc theo đường đi ta cũng không tin tập diêm cẩn sẽ vẫn luôn như hình với bóng che chở nàng. Một khi nàng thoát ly tập diêm cẩn bảo hộ vòng, chúng ta liền động thủ vì thanh hồ. Báo thủ. Gấu nâu đứng ở bên cạnh vẫn luôn không có ra tiếng, tinh mịn đôi mắt quay tròn chuyển động, lập loè điểm điểm tinh quang. Hắn nhưng không cảm thấy cái kia tiểu nữ hài là cái người thường, có thể ra tay gian làm cho bọn họ một đám người đều khó có thể phản ứng, lại như thế tâm tàn nhẫn tay sát phạt quyết đoán vận gây một người cổ, đủ để có thể thấy được nàng tàn nhẫn độ. Hơn nữa hắn ẩn ẩn có một cổ không thể tưởng tượng ý niệm. Tổng cảm thấy đám kia người tựa hồ lấy kia tiểu nữ hài cầm đầu. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Gấu nâu phía sau một người đội viên tiến đến gấu nâu bên người nhỏ giọng hỏi. Gấu nâu nhìn nhìn trên tay chuyển động đồng hồ, đã là buổi tối 6 giờ nhiều, không có do dự trực tiếp mở miệng an bài nói, chúng ta cũng ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát tìm kiếm vật tư. Vật tư đều bị tập diêm cẩn một đám người thu đi rồi, bọn họ chỉ có thể đi một khác chỗ tìm kiếm đồ ăn. Hạ quân hoàng một đường đi lên lầu 3 liền đem lầu ba đồ vật cấp toàn bộ thu, cứ việc như thế, nàng cả người lại lộ ra một cổ tử tàn khốc gâm lệ hơi thở, trong lòng mạc danh bực bội. Thanh hồ đối tập Diêm cần sử dụng tinh thần dị năng thời điểm, hoàn toàn dẫn phát rồi nàng trong lòng đối với Quý U Nguyệt tưởng nghiệm, là nàng phụ hắn, thế nhưng ở hắn không ở thời điểm yêu nam nhân khác, nàng thậm chí không biết trở lại thành phố Minh Lệ sau nên như thế nào đối mặt Quý U Nguyệt. Phía trước quyết định sau khi trở về cùng hắn thẳng thắn chính là giờ này khắc này. Nàng sở hưu dũng khí đều ở vô biên tưởng niệm trung hoàn toàn sụp đổ. Tập diêm cẩn cảm giác hạ quân hoàng quanh thân tàn khốc xâm u hơi thở dần dần nồng đậm lên, ánh mắt có chút đau kịch liệt từ sau người dỗi tay ôm lấy nàng, thanh âm có chút áp lực nhỉ nó nói. Quân hoàng! Thực xin lỗi! Chính là, ta không hối hận, ta cũng sẽ không buông tay, ta sẽ dùng hết ta cả đời thời gian đi thuyết phục quý ưu nguyệt. Mọi người kiến tập diêm cẩn như thế động tác, cũng không dám cái dời. Xôi nổi phi lễ chớ coi quay đầu từ hai người bên người đi qua, đi bên trong. Hứa nghiên bất mãn nhìn tập diêm cẩn động tác, đang muốn ra tiếng ngăn cản, đã bị lòng kỳ dối tay lại đây một phen bưng kín miệng kéo đi rồi. Nói giỡn, bọn họ nhưng không nghĩ nhà mình lao đại chuyện tốt bị người phá hủy, nữ cũng không được. Hạ quân hoàng cảm giác được tập diêm cẩn trong thanh âm dùng mình cảm, thần sắc có chút phức tạp, thân thể cứng còn nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người lại nhìn về phía hắn. Tập diêm cẩn. Ta cũng không phải một cái sẽ trôn tránh người, chuyện này, ta chính mình xử lý. Nàng sẽ không tránh ở sau lưng từ người khác giúp chính mình giải quyết, chính mình cảm tình chính mình đối mặt, chính mình làm ra tới sự tình chính mình giải quyết, vô luận cỡ nào khó khăn, nàng đều phải tự mình đối mặt quý ưu nguyệt, nếu là hắn vô pháp tiếp thu, nàng sẽ chặt đứt đối tập diêm cần tình, cả đời bồi ở hắn bên người. Tập diêm cần thấy được hạ quân hoàng đấy mắt thoáng hiện quyết tuyệt, đáy mắt hiện lên một mặt chua sót, nàng lại như thế quả quyết dũ khí. Hắn ái thảm nàng này phân quyết đoán kiên quyết, lại cũng hận thấu nàng này phân quyết đoán kiên quyết. Hắn không thể không có nàng, cho dù là quý u nguyệt muốn hắn mệnh, hắn cũng nhận, chỉ cần hắn có thể làm hắn lưu tại quân hoàng bên người. Lúc sau khâu diệt thần cùng linh báo lại bắt đầu thao đao làm đồ vật ăn, hứa nghiên cũng cuối cùng biết này đó mê người thèm trùng thịt cùng đồ ăn nơi nào tới. Nguyên lai là nàng thích người làm ra tới, hứa nghiên theo bản năng liền cho rằng hạ quân hoàng là cái không gian hệ dị năng giả. Chỉ là nàng lại không nghĩ ra nàng phía trước ra tay khi dùng chính là loại nào dị năng, bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng đem hạ quân hoàng cho rằng là một cái song hệ dị năng giả. Hôm nay cơm chiều, hạ quân hoàng trực tiếp lộng một con sống gà ra tới, khâu diệt thần liền làm khoai tây nấu gà, thơm ngào ngạt hương vị tự lầu ba lưu chuyển mà xuống, bay tới lầu hai hồng cá mập cùng gấu nâu đám người nơi vị trí. Quanh hơi thở như có như không mùi hương, rụ rô đến một đám người sôi nổi ánh mắt sáng ngời, đồng thời ngẩng đầu. Nhìn đến bên người người cùng chính mình giống nhau nghe thấy được kia như có như không nấu gà mùi hương. Một đám mới kinh hỉ đích xác nhận này cũng không phải ảo giác. Đội trưởng, thứ đâu ra nấu gà mùi hương? Một cái đội viên hướng về phía gấu nâu kích động hỏi. Gấu nâu mắt mạo lục quang nuốt nuốt nước miếng, lớn tiếng nói, đi, đi xem. Phải biết rằng hắn chính là bởi vì thích ăn mới lớn lên như thế béo, từ mặt thế sau hắn chính là chưa bao giờ ăn qua một đốn thịt. Hồng Cá Mập đồng dạng ánh mắt tỏa sáng mang theo chính mình tiểu đội người theo đi lên, một đám 16 người tìm hương vị một đường tới rồi đi thông lầu ba thang cuốn khẩu. Hồng Cá Mập cùng Gấu Nâu bước chân đồng thời ngừng lại. Chẳng lẽ là tập huynh đệ một đám người? Gấu Nâu hầu nghi nói, đấy mắt lại không thấy nửa phần ngờ vực, hiển nhiên mở miệng khi liền xác định chính mình suy đoán. Hồng Cá Mập nhíu mày nói, bọn họ từ đâu ra như thế mới mẹ ăn thịt? Mặt thế đến bây giờ đã nửa tháng, liền tính bọn họ mặt thế phát sinh khi liền cất giữ ăn thịt. Chính là đến bây giờ nửa tháng thời gian cũng nên ăn xong rồi, rốt cuộc mặt thế phát sinh đột nhiên, không có khả năng được đến quá nhiều mới mẻ thịt loại. Đội trưởng, chúng ta đi lên nhìn xem. Sư đầu đáy mắt tản mát ra từng trận làm cho người ta sợ hãi lục quang, nuốt nuốt trong miệng phân bố ra nước bọn, mở miệng kiến nghị nói. Không ít người sôi nổi gật đầu tán đồng, ngay cả gấu nâu bọn họ đội đội viên cũng đều mở miệng đề nghị đi lên nhìn xem. Nếu là đội trưởng mở miệng thảm muốn những người đó có lẽ sẽ cho bọn họ ăn chút. Mọi người trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, hiển nhiên kia từng trận hương khí làm cho bọn họ đều ném lý trí. Nhưng mà, liền ở gấu nâu cùng hồng cá mập gật đầu đáp ứng hết sức, mấy người sau lưng đột nhiên truyền đến từng trận hương phấn mà kinh tủng thú minh, sợ tới mức mọi người vội vàng cảnh giác xoay người nhìn lại, liền thấy phía trước cách đó không xa từng con biến dị tang thi khuyển hướng tới mấy người chậm rãi tới gần mà đến. Kia nửa người cao thân hình, thô tráng tứ chi, đen bóng lông tóc, cùng với làm người kinh tủng hoảng sợ hai viên đầu. Cái đầu nhìn dường như bị người chém thành hai nửa, chính là tách ra hai cái đầu trừ bỏ cổ tương liên chỗ là đỏ thắm một mảnh huyết nhục ngoại, hai cái đầu lại đều lớn lên cực kỳ hoàn hảo. Trên đầu đều dài quá một cái bén nhọn đỏ thắm giác. Mọi người không chút nghi ngờ, nếu là bị đỉnh đến, đủ để chàng xuyên bụng lạ. Nhiễm huyết nhục thú nha bén nhọn xâm lượng, để cho mấy người cảnh giác kinh sợ chính là kia ba con biến dị tăng thi khuyển đôi mắt nhăn sắc, âm trầm huyết tinh ám vàng sắc, hiện nhiên là tam cấp biến dị động vật tượng trưng. Không xong, mau Mau thượng lầu ba đi. Gấu nâu phản ứng lại đây hết sức, lập tức ra tiếng giống to, nhưng mà mọi người phản ứng tốc độ lại mau bất quá kia Tam đầu Tam cấp biến dị Tang thi khuyển. Chỉ thấy Tam đầu biến dị Tang thi khuyển thả người nhảy dựng, trực tiếp nhảy ra 4-5 mét xa, lập tức đem đứng ở đằng trước mấy cái đội viên phátục. Kia hai cái đầu răng nanh dày đặc, dương buồn máu mồm to liền cắn ở người nọ trên người, người nọ còn không kịp dãy rủa, kinh sợ hoảng sợ mặt đã bị Tang thi khuyển trong đó một viên đầu, cấp trực tiếp nuốt vào trong miệng. Một khắc chỉ phát lại đây tang thi khuyển tắc đầu đỉnh đầu, trên đầu nước chừng một mét lớn lên rác, liền hung tàn trọc vào trong đó một người chạy trốn phía sau lưng thượng, đem hắn toàn bộ đỉnh lên, trực tiếp dùng sức một chọn, liền đem người về phía sau quăng đi ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, tức khắc nổ tung một mảnh huyết hoa. Nhưng mà kia chỉ tang thi khuyển lại không đội vàng đi ăn, ngược lại tiếp tục hướng tới dự muốn chạy trốn vài tên đội viên công kích mà đi. Một khắc chỉ tang thi tắc một miệng cắn ở trong đó một người heo trên bụng. Hai cái đầu kinh tủng từ người nọ vòng eo phân biệt tắt tới, đường xâm rệ răng nanh khép lại khi, huyết sắc vẩy ra, thê lương kêu thảm thiết cùng với chính là kia đội viên tự vòng eo cắt thành hai tiết kinh tủng hình ảnh. Gấu nâu cùng hồng cá mập mắt thấy chính mình phía sau đội viên không ít người chết đi, vội vàng sử dụng dị năng công kích. Tiễn vũ tán hình, diệt. Hồng cá mập hét lớn một tiếng, trước người tức khắc huyện hóa ra năm con sâm hàn băng tiện hướng tới trong đó một con biến dị tăng thi khuyển công kích mà đi. Cường đại hơi thở làm kia chỉ đang muốn công kích trong đó một người đội viên tăng thi khuyển từ bỏ sắp đến miệng khẩu thực, vội vàng hướng bên cạnh một cái nhảy lên lánh qua đi. Gấu nâu đồng dạng trước tiên ra tay, trong tay hai thanh phi đao tật bắn mà ra, mang theo cường đại phá không chi thế thẳng bức một khác chỉ biến dị tăng thi khuyển, kia chỉ tăng thi khuyển thấy vậy, vội vàng lắc mình né tránh. Tại đây đồng thời, gấu nâu đối với lạc hậu đội viên gấp giọng nói. Đi mau. Tuy rằng hắn cùng hồng cá mập đồng dạng là tam cấp dị năng giả. Chính là phải đối phó ba con tam cấp biến dị tang thi khuyển phần thắng cũng không lớn, nếu là giống nhau biến dị động vật bọn họ có lẽ có đánh thắng cơ hội, chính là đây là tang thi quyển trên người chúng nó vết thương loang lổ dữ tận có chút địa phương trọng có thể thấy được cốt, rõ ràng chính là bị tang thi ăn, nếu là bị chúng nó cắn hoặc là chảo thương, liền tính bất tử cũng sẽ biến thành tang thi. Trên lầu, hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người cũng nghe tới rồi phía dưới chấn động, hai người không nhúc đích. Câu diệt thần cùng Long Kỳ tắc đứng dậy hướng về cửa thang lầu đi đến, muốn tìm tòi đến tốt cùng. Hứa nghiên quay đầu lại đây nhìn hạ quân hoàng tò mò hỏi, quân hoàng, ngươi nói sẽ là cái gì công lên đây? Biến dị tăng thi khuyển. Hạ quân hoàng nhàn nhạt nói mấy chữ, liên tiếp tục bình tĩnh ăn khởi cơm tới. Tập diêm cẩn đối này cũng không có ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn đã sớm biết hạ quân hoàng có thể nhìn đến người khác không thể nhìn đến đồ vật, đồng dạng bình tĩnh đang ăn cơm, thường thường cấp hạ quân hoàng kẹp gọi món ăn. Hứa nghiên tắc có chút ngạc nhiên lại ngoài ý muốn chừng mắt mắt đẹp nhìn Hạ Quân Hoàng. Ngay sau đó lập tức đứng dậy liền tìm khâu diệt thần cùng Long Kỳ mà đi. Nàng muốn nhìn có phải hay không Quân Hoàng nói như vậy. Nếu đúng vậy lời nói, Quân Hoàng quả thực thần. Đồng dạng khiếp sợ còn có nghiêm trường bạch, khải thước cùng thương minh. Bất quá bọn họ lại nhịn xuống không có đi tìm tòi đến tận cùng. Hay không là Hạ Quân Hoàng nói như vậy. Trong chốc lát tự nhiên là có thể biết. Hơn nữa bọn họ ẩn ẩn có loại cảm giác Hạ Quân Hoàng nói sẽ không sai. Ngày 4 ngày đi tới. Bọn họ nhiều ít có thể cảm giác ra nàng tựa hồ có thể nhìn đến mọi người xem không đến đồ vật cũng chính là thấu thị. Không trong chốc lát, gấu nâu cùng hồng cá mập đám người liền chạy lên đây, một đám người sắc mặt tái nhợt ở nhìn đến hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người, cực kỳ bình tĩnh nhàn nhã ngồi ở không biết nào làm ra bàn ăn bên, chính mùi ngon đang ăn cơm, khỏe mắt tức khắc không tự giác chịu chịu, lại không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng hướng tới mấy người chạy tới. Khâu diệt thần cùng Long Kỳ hai người nhìn thấy mấy người phía sau đi theo tam đầu biến dị tang thi Quyển, ánh mắt một lệ liền ra tay hướng tới ba con tang thi Quyển công kích mà đi. Hướng yên lại ngạc nhiên thở ra một câu, quân hoàng. Cư nhiên bị ngươi đoán đúng rồi. Ngươi quả thực là ta nữ thần, ta phải cho ngươi ở mổ chăn Hướng Nhiên nói, liền quay đầu hướng tới hạ quân hoàng chạy qua đi, ánh mắt lấp lánh sáng lên, thậm chí lộ ra một cổ tử không phù hợp nàng sang sảng xoáy khí khí chàng đáng kinh cảm. Kết quả hương phấn chạy tới muốn cấp hạ quân hoàng một cái đại đại ôm ấp chiếm chút tiện nghi hướng yên, bị tập diêm cẩn một cái túc sát ánh mắt liền dọa lui ngoan ngoãn ngồi trở lại tại chỗ chứng mắt hai thoáng đôi mắt nhỏ đáng thương hề hề nhìn hạ quân hoàng trực tiếp đem kia ba con làm gấu nâu cùng hồng cá mập đám người sợ hai biến dị tang thi khuyển ném tới rồi sau đầu châu thiếu thấy vậy khoe miệng chịu chịu bội phục nói lúc này ngươi thế nhưng còn có nhàn tình chơi đùa ngươi đều không sợ kia mấy chỉ tang thi khiển sao thật bội phục ngươi thừa nhận lực Hứa nghiên lời nhác trăng châu thiếu liếc mắt một cái, ánh mắt có chút khinh thường nói, ngươi đầu góc trường phía dưới đi. Tập lao đại ở chỗ này ta sợ cái gì, lại nói như thế nào hắn cũng là cái tứ cấp đỉnh dị năng giả, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục kia ba con biến dị tăng thi khuyển. Nói nữa, khâu diệt thần cùng lòng kỳ không phải đi đối phó chúng nó sao, có bọn họ hai cái tinh anh ở, sợ cái gì. Châu thiếu nghe ngôn, tức khắc ngược một thấy, chứng mắt nhìn hứa nghiên khinh bị thần sắc, đã quên phản ứng. Còn mất công hắn ban ngày nhìn thấy nàng thời điểm, cảm thấy nàng Mỹ lệ động lòng người, hiện tại hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này cực độ không đáng yêu, một chút đều không đáng yêu. Vừa mới chạy đến mấy người bên người gấu nâu cùng hồng cá mập đám người, đồng dạng nghe được hứa nghiên chẳng hề để ý khinh thường lời nói, tức khác giống như nuốt rồi bỏ giống nhau khó chịu, sắc mặt cũng hồng một trận thanh một trận bạch một trận. Bên kia, Long Kỳ đối với sông tới hai chỉ tăng thi khiển lệnh giọng vừa uống, huyến mũi tên tề phát diệt. Tức khắc Trong không khí dòng khí cực nhanh kích động, 15 chỉ băng tiễn cực nhanh bay ra, mang theo mũi tên xuyên núi sông chi thế, hướng tới hai chỉ biến dị tang thi khuyển vây quanh vọt tới. Chạy như điên mà đến tang thi khuyển thân hình bỗng nhiên một đốn, nhìn chung quanh tật bắn mà đến băng tiễn, vội và nghiêng người né tránh, nhưng né tránh tốc độ lại mau bất quá phản phất giống như sao băng băng tiễn. Trong đó một con tức khắc bị ba con băng tiễn đâm xuyên qua thân hình, đệ tứ chỉ băng tiễn tắc bắn thủng nó trong đó một viên đầu còn lại tám chỉ băng tiễn trực tiếp đem mặt khác một con biến dị tăng thi khuyển bắn thành tổ ong vỏ vẽ khâu diệt thần hiển nhiên không có như vậy cường han bản lĩnh có thể một cái đối mặt liền nháy mắt hạ gục hai đầu biến dị tăng thi khuyển chỉ thấy hắn ngang trời một phách trung quanh nháy mắt đằng khởi một vòng vô hình gió mạnh kia đem quân đao mang theo mạnh mẽ cường hãn lực đạo hướng tới hung mãnh nhảy tới tăng thi khuyển phách chém mà xuống tăng thi khuyển thân hình ở giữa không trung một đốn linh hoạt xoay chuyển thân hình hướng tới bên cạnh sườn rời đi tại đây đồng thời buồn máu mồm to khuyển lưỡi đột nhiên tập kích mà ra, nguyên bản ngắn nhỏ đầu lưỡi thế nhưng quỷ dị kéo dài rũ trưởng, hướng tới khâu diệt thần công kích mà đến. Nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia kéo thật dài đầu lưỡi thượng mọc đầy bén nhọn gờ giáp, đầu lưỡi thậm chí có một cái răng câu, chỉ cần bị này đầu lưỡi quét đến người, đủ để bị kéo đi một khối giữ tận huyết nổ. Khâu diệt thần ánh mắt một lệ, nghiêng người tránh đi khi, đao phong cũng nhanh nhẹn sắc bén một đao phách chém mà xuống, khí thế như hồng, trận gió từng trận. biến dị tăng thi khuyển đầu lưỡi một quển liền phải thu hồi chính là đã là chậm một bước đầu lưỡi là không bị lưỡi dao sắc bén chém tới lại bị lưỡi dao thượng bao vây cường đại trận rõ sở chấn thương tức khắc từ giữa đứt gãy mở ra chặt đứt một đại cái khẩu tử gần chỉ tương liên một chút da thịt giống bị thương đến tăng thi khuyển tức khắc phát ra một trận phẫn nộ điên cuồng giống to một cái túng nhảy liền hướng tới khâu diệt thần cuồng phát mà đến thấu đầy hung tàn cùng đồng quy vu tận chi thế bên cạnh giải quyết xong hai chỉ biến dị tăng thi khuyển long kỳ cũng không có ra tay hỗ trợ. Khâu diệt thần thân thủ hắn gặp qua, đối phó một con tam cấp biến dị tang thi khuyển tuy rằng có chút tốn thời gian, nhưng tuyệt đối có thể đánh thắng. Chỉ thấy khâu diệt thần từ vòng eo lại lần nữa rút ra một phen quân đao, hai thanh sâm hàn lưỡi dao ở trong không khí quét ngang mà ra, mang theo chấn nhân tâm phách trận gió, bên cạnh cách đó không xa trí vật giá trực tiếp bị hắn chém ra đào phong chém thành hai nửa. Biến dị tang thi khuyển lúc này cũng không có trốn tránh, nó là thật sự bực trước mắt đồ ăn, chẳng sợ bị thương nặng nó cũng muốn cắn chết hắn. Trước chân móng nuốt một phóng, chỉ thấy kia nguyên bản bất quá 10cm lớn lên lợi chảo trợt dối thân, kia chừng 30cm chiều dài, người xem trong lòng phát mau. Khâu diệt thân lại chỉ là hơi hơi kinh ngạc, động tác sắc bén không giảm ở không trung xoay ngược lại, một đao chảm ở nó trộm tới móng nuốt thượng, một đao từ trên xuống dưới đánh xuống, ở kia móng nuốt sắp bắt được chính mình thời điểm nghiêng người nhanh nhẹn một trốn, chém về phía nó lợi chảo lưỡi dao cũng hăng hái mà xuống, trực tiếp đem kia đáng sợ làm cho người ta sợ hai móng nuốt đồng thời chặt đứt ở tang thi khiển phát ra thê lương đều thảm thiết đồng thời kia dựng phách mà xuống trận gió cũng đem biến dị khiển trực tiếp từ giữa chém thành hai nửa hùng cá mập cùng gấu nâu mấy người thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi quả nhiên chạy đi lên là được rồi bất quá ở mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời chỉ có hạ quân hoàng biết trận chiến đấu này còn không có kết thúc quả nhiên liền ở khâu diệt thần cùng long kỳ tính toán xoay người về đơn vị thời điểm đột nhiên nghe được mặt sau truyền đến từng đợt như có như không vụ vụ thanh Thanh âm kia dần dần từ yếu chuyển thành mạnh, cực dương tốc hướng tới bọn họ bên này tới gần mà đến. Hai người nhanh chóng liếc nhau, cảnh giác quay đầu nhìn lại, thực mau liền thấy cửa thang máy bay ra từng con hình thể giống như cú mèo lớn nhỏ biến dị động vật. Nhìn kỹ, rõ ràng là phóng đại mấy lần sẽ phi con dán. Theo từng con bay ra biến dị con dán, Khâu diệt Thần cùng Long kỳ cảnh giác đồng thời lui về phía sau vài bước, ánh mắt cũng trầm trọng cảnh giác lên. Con dán là quần cư động vật bọn họ cũng đều biết, nhưng không nghĩ tới đến lúc này Thế nhưng liền tới rồi suốt 18 chỉ, giữa không trung phi ít nhất 9 chỉ, còn lại ở dưới nhanh chóng bỏ sát mà đến. Tứ cấp biến dị con rắn. Hồng cá mập thấy vậy, tức khác hoảng hốt kinh hô. Hứa nghiên sắc mặt cũng nghiêm túc xuống dưới, đến nỗi lam nghệ san đám người, tuy rằng kinh ngạc, lại không có trầm trọng cùng khủng hoàng cảm, ngay cả nghiêm trường bạch, khải thước cùng thương minh, một trận kinh ngạc qua đi liền khôi phục đẩy mặt trấn định. Bọn họ nhưng không quên, hạ quân hoàng tựa hồ diệt một con tứ cấp biến dị đầu lang vẫn luôn chưa động tập diêm cẩn lại đứng lên, đám kia biến dị con dán có bốn con là tứ cấp, tám chỉ tăng cấp, bảy chỉ nhị cấp, không phải long kỳ mấy người có thể đối phó. Linh báo cùng ám long tổ người, cũng đồng thời đứng dậy hướng tới bay tới biến dị con dán công kích mà đi, ngay cả Châu Thiếu, Mau lang Cô A La, Lam Nghệ San, Hướng Yên, Khương Minh cùng nghiêm trường bạch bảy cái nhị cấp dị năng giả cũng đều đồng thời xuất động. Bất quá những người khác là một người đối phó một con hoặc là hai biến dị con dán Mấy người bọn họ là hai người hoặc là ba người đồng thời đối phó một con biến dị con rán. Hồng cá mập cùng gấu nâu thấy tất cả mọi người động, cũng biết như vậy rất cao cấp biến dị con rán cần thiết cùng ra tay giải quyết, nếu không bọn họ cũng là trốn bất quá, sôi nổi đi theo ra tay công kích lên. Lập tức, theo biến dị con rán đã đến, tất cả mọi người động, duy nhất không có động hạ quân hoàng cùng khải thước, liền thành một cái hành xử khác người cực kỳ bắt mắt tồn tại. Tập diêm cẩn cũng không có đi quá xa, Liên đứng ở hạ quân hoàng nơi vị trí phía trước 3 mét khoảng cách, cao lớn thân hình một, tuy rằng không đủ để hình thành nghiêm mật bảo hộ vòng, lại không có một con biến dị con rắn có thể từ hắn phòng hộ tránh được. Long kỳ đám người đứng ở phía trước nhất cùng công kích mà đến biến dị con rắn đánh nhau lên, hồng cá mập cùng gấu nâu hai bên nhân mã, không ít nhị cấp dị năng giả bị biến dị con rắn đánh lén thành khẩu thực. Lam nghệ san cùng hứa nghiên đối phó một con tam cấp biến dị con rắn, nhưng lấy nhiều đánh thiếu như cũ có vẻ thập phần cố hết sức. Liền ở Lam Nghệ san một cái hỏa cầu công kích mà đi bị kia chỉ biến dị con rắn né tránh khi, chỉ thấy giữa không trung phi biến dị con rắn đột nhiên há một hướng tới nàng vừa phun, bắn ra từng đạo màu trắng. Không cần thấy rõ ràng vài thứ kia là cái gì, Lam Nghệ san liền vội vàng ngay tại chỗ một lăn, hướng tới bên cạnh né tránh. Còn có một hai đạo màu trắng tắc bị hứa nghiên ra tay một đao chặt đức, Lam Nghệ san bất thời giờ cảm kích nhìn hứa nghiên liếc mắt một cái, hai người lúc này mới thấy rõ kia rơi trên mặt đất đang ở không ngừng mấp máy màu trắng thế nhưng là từng điều toàn thân mọc đầy cái miệng nhỏ run đua. Kia không ngừng mấp máy hoặc thô hoặc tế run đua, người xem ra đầu tê dại, khắp cả người phát lạnh, các nàng không chút nghi ngờ thứ này nếu là dừng ở các nàng trên người, có thể nháy mắt chui vào các nàng trong cơ thể. Còn lại người cũng gặp tình huống như vậy, có không ít đội viên bị này đó từ biến dị con gián trong cơ thể đột nhiên bắn ra tới run đua đánh chúng, nháy mắt theo bọn họ ra thịt chui vào trong cơ thể, kinh tủng thê lương kêu thảm thiết từng đạo văng lên, không đến nửa phút Những người đó đã bị hút thành một khối sâm sâm bạch cốt. Ba con tứ cấp biến dị con rán, tác đồng thời hướng về tập diêm cẩn công kích mà đến, trong đó hai chỉ mắt thấy phía trước gan tinh ngồi hai cái ngon miệng tươi ngon khẩu thực, muốn phi thân mà đến đem hai người ăn, lại bị hai luồng yêu dị ngọn lửa cấp ngăn trở. Tập diêm cẩn dị năng tuy rằng là tứ cấp đỉnh, chính là hắn lại là cái lục cấp cổ võ giả, ở dùng ngọn lửa ngăn trở biến dị con rán sau, tập diêm cẩn từ vòng eo lấy ra một phen đệ dẹt e a lệ, Nhắm ngay giữa không trung tránh né quá mức diễm một con biến dị con rắn chính là một thương đánh qua đi. Viên đạn tật bắn mà ra đồng thời, cùng với hồn hậu nội kình chi lực, làm kia cái vốn là lực lượng 10 phần viên đạn lộ ra một cổ tử xé trời chi thế. Kia chỉ biến dị con rắn chỉ cảm thấy một cổ cường đại giết chóc chi khí, đem nó toàn bộ bao phủ trong đó, bởi vì kia viên đạn tốc độ quá nhanh, căn bản không phải nó có thể phản ánh cùng trung tránh, nháy mắt đã bị đánh trúng. Nhưng mà kia cùng với nội lực viên đạn lại không ngừng là đem nó xuyên thấu đơn giản như vậy, kia hồn hậu nội lực trực tiếp đem nó thân hình chân vỡ ở đây trời màu trắng run đua vứt xái mà xuống đồng thời, bị tập diêm cẩn một đạo yêu dị ngọn lửa cắn nuốt sạch sẽ. Mặt khác hai chỉ biến dị con rán thấy chính mình đồng bạn bị giết, sôi nổi cảnh giác lên, cũng không ham chiến, thế nhưng xoay người liền phải đào tẩu. Vẫn luôn chưa động hạ quân hoàng lại vào lúc này động, trực tiếp phát tay, một đoàn kim sắc lửa khói biến ảo thành một đạo kỳ lân ảo ảnh Trường tới hai chỉ biến dị con rắn cắn nuốt mà đi, còn không đợi chúng nó phản ứng liền ở kia kỳ lần nào ảnh trung biến mất không thấy, chỉ còn lại hạ hai quả tinh hạch từ không trung rơi xuống. Hạ Quân hoàng tay vừa động, kia hai quả tinh hạch liền trực tiếp dừng ở tập diêm cẩn trong tay. Nay tứ cấp biến dị con rắn tinh hạch với nàng tới nói tạm thời vô dụng, nàng thủ hạ người dùng không đến, đối ám long tổ người lại là cực kỳ hữu dụng, đến nỗi tập diêm cẩn, năng lực của hắn tương đương với ngũ cấp dị năng giả, cũng dùng không đến nải tinh hạch. Hạ quân hoàng gia tay trừ bỏ tập diêm cẩn cùng khải thức ngoại, ai cũng không có nhìn đến, bất quá kia giữa không chung đột nhiên xuất hiện kim sắc kỳ lân ảo ảnh lại làm không ít người thấy. Hồng cá mập cùng gấu nâu đám người tức khắc cả kinh, còn không đợi bọn họ nhìn kỹ đi, tiêu kỳ lân ảo ảnh lại đột nhiên biến mất không thấy, nếu không phải kêu biến mất hai chỉ tứ cấp biến dị con rắn nhắc nhở, bọn họ còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cuối cùng nhìn đến tinh hoạch dừng ở tập diêm cẩn trong tay, hai người theo bản năng liền tưởng hắn ra tay. Thấy mắt chợt đằng nổi lên một mạt khó nén sợ hãi, trong lòng lại lần nữa cảnh giác, tuyệt đối không thể đắc tội cái này đáng sợ nam nhân. Tập Diêm Cẩn nhìn trong tay tinh hoạch, thâm thúy ánh mắt như ẩn như hiện di động một mạt khắc sâu ô nu, nhìn hạ quân hoàng mắt thâm trầm mà ưu ám, mang theo đạo đạo thâm thúy tình thâm, cũng không có cùng nàng khách khí, đem tinh hoạch thu lên. 159, thăng cấp, không rõ đám người. Theo ba con tứ cấp biến dị con rắn bị giết, còn lại biến dị con rắn cũng dần dần bị lòng kỳ đám người tiêu diệt Long Thanh thậm chí bởi vậy đột phá tam cấp đỉnh, thành vi một người tứ cấp lúc đầu thủy hệ dị năng giả. Còn lại người cũng thông qua lần này kịch liệt chiến dịch hoàn toàn củng cố dị năng, tỉ như khâu diệt thần đám người. Chiến đấu sau khi kết thúc, Long Kỳ cùng khâu diệt thần mấy người cấp đoạt biến dị con rán tinh hoạch, hướng tới hạ quân hoàng đi qua. Hồng cá mập cùng gấu nâu nhìn mấy người trong tay từng viên lóe sáng tinh hoạch, chẳng sợ chính bọn họ đã một người được hai viên nhị cấp biến dị con rán tinh hoạch, như cũ nhịn không được tham nghiệm Phải biết rằng bọn họ vừa rồi đối phó bất quá là nhị cấp biến dị con rán Mà lòng kỳ mấy người trên tay cầm chính là tam cấp biến dị con rán tinh hoạch Này trong đó tác dụng quả thực cách biệt một trời Hai người ánh mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm đi tới mấy người Hoặc là nên nói là nhìn bọn hắn chầm chầm trong tay tinh hoạch Ở nhìn thấy mấy người đi đến cái kia từ đầu tới đôi an tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn nữ hai bên người Hơn nữa đem trong tay được đến nhị cấp cùng tam cấp tinh hoạch tất cả giao cho nàng khi Hai người sắc mặt tức khắc biến đổi Bao trùm thượng một tầng không thể tưởng tượng, đáy mắt cũng tràn ngập không dám tin tưởng sát thái. Mấy người lại không có dừng lại, đem tinh hoạch cho hạ quân hoàng lúc sau liền xoay người đi xuống dưới lầu rửa sạch tang thi đi, này đóng lâu khẳng định xuất hiện lỗ hồng. Như vậy, tang thi khẳng định cũng sẽ tùy theo mà đến, bọn họ muốn ở tang thi đại phê lượng tiến vào trước đem lỗ hồng cấp lấp kín. Không đến trong chốc lát, toàn bộ lầu ba chỉ còn lại có hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn, khải thước ba người. Cùng với ở một bên nhìn trên bản tinh lượng lượng tinh hoạch tâm thèm hồng cá mập cùng gấu nâu. Bất quá nhìn bên cạnh cả người lanh khốc túc sát nam nhân, bọn họ cũng không dám dâng lên không nên có ý niệm, nhìn một lát liền xoay người đi dàn xếp chính mình đội viên đi. Hai người đội viên đã chết không ít, trừ bỏ hai người ngoại, mỗi đội các đã chết năm cái, một cái trọng thương, một cái vết thương nhẹ, có thể nói hai cái tiểu đội trừ bỏ từng người đội trưởng, xem như toàn quân bị diệt. Hạ quân hoàng tắc cầm lấy trên bàn trong đó một khối nhị cấp tinh hoạch Ném cho cách đó không xa ngồi khải thước, khải thước nhìn vứt đến chính mình trước mặt tinh hoạch, ánh mắt sáng ngời, trên mặt tức khắc tràn đầy không chút nào che lấp vui sướng chi tình. Quân hoàng, ta thật là yêu ngươi muốn chết, ngươi thật tốt. Khải thước cũng không cùng hạ quân hoàng khách khí, cầm lấy tinh lượng lượng tinh hoạch đối với hạ quân hoàng liền cười đến mặt mày chỉ còn lại có một cái phùng. Hạ quân hoàng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, thực lực quá yếu. Khải thước trên mặt ý cười tức khắc cứng đờ, ngay sau đó rũ đầu. Đáng thương hề hề biểu môi nhìn Hạ Quân Hoàng, kia bộ dáng nơi nào có một cái 28 tuổi đại nam nhân nên có bộ dáng, xem đến Hạ Quân Hoàng chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Người còn như vậy nhìn ta, liền đi uy tăng thi. Ô ô, Quân Hoàng, nhân ra thịt quá già rồi, không thể ăn. Vẫn là Lưu trữ cấp Quân Hoàng nói chuyện giải buồn đi. Khải Thước làm bộ làm tịch giả khóc hai tiếng, ánh mắt hàm chứa tràn đầy vui cười, kia mặt dày mày dạn bộ dáng cuối cùng làm hạ quân hoàng biết lan húc vô sỉ ra mặt dậy là từ đâu tới nếu là khải thức biết hạ quân hoàng trong lòng định nghĩa nhất định sẽ hô to hân huởng cũng không phải là hắn dậy hư lan húc mà là lan húc dậy hư hắn hồng cá mập cùng gấu nâu hai trong đội đều là có không gian hệ dị năng giả rốt cuộc ra ngoài tìm kiếm vật tư tiểu đội là không có khả năng bất an bài không gian hệ dị năng này đi theo chính là hồng cá mập bên này có được không gian hệ dị năng người kia đã bị biến dị con rắn nhổ ra run đua cấp ăn chỉ còn lại có một đống xương khô bọn họ toàn bộ tiểu đội hai ngày này siêu tập vật tư cũng tất cả đều tùy theo biến mất mà gấu nâu bên kia tương đối may mắn bọn họ trong đội không gian dị năng giả là cái hai hệ dị năng giả chỉ là bị điểm vết thương nhẹ chuột giết một chân bị biến dị con rắn cấp ăn quá độ mất máu làm hắn trực tiếp hôn mê qua đi hồng cá mập mắt thấy gấu nâu bên kia lấy ra trị liệu dược vật cùng băng vải cấp trọng thương đội viên trị liệu cầm máu ánh mắt trầm trầm bên cạnh bị thương nhẹ sư đầu cũng thấy được một màn này hướng về phía hồng cá mập do dự nói Lão đại, không bằng chúng ta đi theo hy vọng tiểu đội người thảo muốn một ít y dìa dược phẩm đi, còn như vậy đi xuống, chuột sát sẽ chết. Hồng cá mập nghe ngôn, do dự một cái chớp mắt, vẫn là hướng tới gấu nâu đi qua. Ta dùng một viên tinh hạch cùng ngươi đổi lấy trị thương dược vật. Gấu nâu ngẩng đầu nhìn về phía hồng cá mập, tinh mịn đôi mắt hiện lên một mặt tính kế ánh sao, mở miệng nói, hai viên. Gấu nâu, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Hồng cá mập tức khắc gầm lên ra tiếng. Ánh mắt sắc bén vẫn hận trừng mắt hắn. Gấu nâu lại không thèm để ý, chậm rãi cười nói, hồng cá mập, ngươi trong tay chỉ có hai quả tinh hạch, ngươi nếu là cho ta một quả, mặt khác một quả tinh hoạch đối với ngươi tới nói cũng không có gì dùng, còn không bằng tất cả đều cho ta, còn có thể đổi về ngươi đồng đội một cái mệnh, ngươi một cái khác đồng đội tuy rằng là vết thương nhẹ, nhưng nếu là không cần thiết độc trị liệu nói, nói không chừng miệng vết thương đã bị cảm nhiễm. Bên cạnh sư đầu vừa nghe, trên mặt tức khắc hiện lên một mặt khủng hoảng ngay sau đó khẩn trương lại mang theo vài phần cầu xin nhìn đội trưởng nhà mình bị thương hắn chính là biến dị con rắn nếu là miệng vết thương không xử lý hắn chút nào sẽ không hoài nghi miệng vết thương sẽ cảm nhiễm hồng cá mập sắc mặt âm trầm nhìn trầm trầm gấu nâu Đáy mắt như ẩn như hiện phù nhẹ nhẹ âm lệ chi khí gấu nâu lại mỉm cười nhìn hắn kia thịt hô hô mặt cười rộ lên rất giống một tôn phật di lạc xem đến hồng cá mập càng thêm tức giận tức giận lại có việc cầu người không thể không áp xuống trong ngực ngọn lửa nửa ngày Nghiến răng nghiến lợi ra tiếng nói, "Hảo." Thành giao. Nói, liền lấy ra hai viên tinh hạch hướng tới Gấu Nâu ném qua đi. Gấu Nâu cười tủm tỉm vững vàng tiếp được, khiến cho bên người đội viên đem dược vật cho hắn. Hạ Quân Hoàng cùng tập Diêm Cẩn đều không có để ý tới hai người chi gian giao dịch, Khải Thước cũng không để ý tới, vội vàng dùng tinh hạch thăng cấp. Theo hắn uống xong nhị cấp tinh hạch tinh dịch, chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận nhiệt lưu không ngừng len lỏi thổi quét hắn khắp người, đặc biệt là trong óc cảm thấy ấm áp, không đến trong chốc lát, theo máu sôi trào, toàn thân nhiệt khí tăng vọt, bên chân dần dần hiện ra lưỡng đạo màu đỏ hào ảnh, rõ ràng là nhị cấp đỉnh dị năng giả cấp bậc tượng trưng. Hạ quân hoàng đuôi lông mày hơi trọn, khóe môi vừa lòng phát họa ra một mặt như có như không độ cung. Khải thước thăng cấp hiển nhiên vượt quá nàng dự kiến, nàng nguyên bản tưởng hắn có thể trở thành nhị cấp trung kỳ dị năng giả liền tính không tồi, không nghĩ tới so nàng dự tính còn muốn tốt hơn một ít. Không tồi. Hạ quân hoàng nhàn nhạt xuất khẩu nói ra hai cái nhạt nhẽo chữ lại làm khải thước cực kỳ hưng phấn nhảy dựng lên, úc. thật tốt quá, ta là nhị cấp đỉnh, ta thế nhưng suốt vượt qua một bậc. Quân Hoàng, có thể được ngươi một tiếng tán dương thật là quá hoàn mỹ, so thăng cấp còn muốn cho ta cao hứng. Bên cạnh tập diêm cẩn chỉ là quét hắn liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, ở nhìn đến Hạ Quân Hoàng khỏe môi dắt như có như không ý cười khi, thâm thúy lanh khốc ánh mắt cũng đi theo mềm mại vài phần, dường như hàm vào một thương ấm áp suối nước nóng, làm vừa lúc cùng chi đối thượng Hạ Quân Hoàng ngực một tiết hiện lên một mặt rõ ràng rung động. Khâu diệt Thần đám người cũng ở ngay lúc này rửa sạch xong rồi phía dưới tang thi đi rồi đi lên. Vừa lúc nhìn đến Khải Thước nhảy nhảy bắn hương phấn thân ảnh, Khương Minh đấy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, đi ra phía trước giữ chặt hắn. Ngươi nhảy cái gì? Khải Thước thấy chính mình bị Khương Minh cấp kéo lại, cũng không có bất mãn, ngược lại hương phấn vô vô Khương Minh bả vai, kích động nói, Khương Minh Khương Minh, ngươi mau xem, ta thăng cấp, ha ha. Khải Thước nói liền hiện ra dưới chân dị năng mức năng lượng. Đương Khương Minh nhìn đến kia lưỡng đạo màu đỏ hào ảnh khi, xưa nay đạm mạc lại mang theo vài phần ngạo ngếch mặt, hiện ra một mặt ý cười, đáy mắt cũng dần hiện ra một mặt thế khải thức cao hứng vui sướng. Kia thật đúng là muốn chúc mừng ngươi, bất quá gánh nặng đường xa, tiếp tục nỗ lực lên. Khương Minh nói, cũng vô vô khải thước bà vai, tức khắc làm khải thước trên mặt kích động biểu tình cứng đờ, hung tợn trừng mắt nhìn Khương Minh liếc mắt một cái nói, ta nói ngươi ra hỏa này có thể không bắt ta nước lạnh sao? Có thể sao? Có thể sao? Hắn liền chưa thấy qua như vậy kéo cẳng huynh đệ. Hạ Quân Hoàng tầm mắt rất có hưng thú ở hai người trên người lưu chuyển, ánh mắt lấp loè điểm điểm u ám, xem đến Tập Diêm cẩn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, đáy mắt phất quá một mà sủng lịch ý cười. Còn lại người nhìn thấy khải thức thăng cấp, cũng sôi nổi mỉm cười chúc mừng hắn. Theo sau, Hạ Quân Hoàng đem trong tay tinh hoạch nhân cơ hội này phân vân, nếu Khâu diệt thần mấy người đã có thể dùng tinh hoạch thăng cấp, liền sẵn hiện tại cùng nhau thăng cấp đi. Phạm là đi theo Hạ Quân Hoàng cùng Tập Diêm cẩn cùng nhau. Tất cả mọi người bắt được tinh hạch, ngay cả cuối cùng gia nhập Hứa Nghiên cũng không ngoại lệ. Khâu Diệp thần được 10 cái tam cấp tinh hạch, từ tam cấp dị năng giả thăng cấp trở thành tứ cấp trung kỳ lực lượng hình dị năng giả. Tại đây đồng thời, Lam Nghệ San, Châu Thiếu, Mao Lang, Khương Minh bốn người, một người được 10 cái nhị cấp tinh hạch, tất cả đều thăng cấp vì tam cấp trung kỳ dị năng giả. Lý Thương Duy, cô A La, Hứa Nghiên ba người một người được 10 cái nhị cấp tinh hạch, tất cả đều thăng cấp trở thành tam cấp lúc đầu dị năng giả. Nghiêm trường bạch được 10 cái một bậc tinh hoạch, trở thành một người nhị cấp đỉnh thủy hệ dị năng giả. Tập Diêm Cẩn cũng đem trên tay tam cái tứ cấp tinh hoạch phân biệt cho Long Ly, Long Vân cùng Long Nham, làm ba người từ tam cấp thăng cấp thành tứ cấp trung kỳ dị năng giả, trong đó, Long Ly trực tiếp thăng cấp trở thành tứ cấp đỉnh dị năng giả. Hạ quân Hoàng lại cho Long Trạch 10 cái tam cấp tinh hoạch, làm hắn trực tiếp thăng cấp thành tứ cấp đỉnh tốc độ cùng tứ cấp trung kỳ không gian dị năng giả còn thừa 10 cái tam cấp tinh hoạch dựa theo tập diêm cần an bài cho thủy hệ dị năng giả long sương ngủ làm hắn trực tiếp từ tam cấp trung kỳ thăng cấp trở thành tứ cấp đỉnh dị năng giả hiện nay chỉ có linh báo không có tinh hoạch không có thể thăng cấp đối này linh báo tuy rằng trong lòng đằng khởi một cổ mạc danh bất mãn cùng ghen ghét bất quá lại bị hắn thực tốt che giấu bởi vì hắn biết bất mãn cũng vô dụng này tinh hoạch là hạ quân hoàng được đến tự nhiên nàng định đoạt lại nói chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng quá lợi hại làm hắn trong lòng sợ hãi, không dám sinh ra nửa phần tâm tư khác. Bên cạnh hồng cá mập cùng gấu nâu đám người, đã sớm ở nhìn đến hạ quân hoàng lấy ra từng miếng tinh hạch, lại phân cho như vậy nhiều người, sau đó một đám tất cả đều cọ cọ cọ thăng cấp, trực tiếp cấp xem ngây người. Trong nháy mắt, bọn họ thậm chí cảm thấy kia khó được tinh hạch liền cùng lá cây tử dường như đầy đất đều là, mà thăng cấp cũng hoàn toàn không như bọn họ tưởng như vậy khó khăn, bất quá trong nháy mắt. Trước mắt hết đợt này đến đợt khác dần hiện ra từng đạo dị năng cấp bậc xem đến hai người trực tiếp từ lúc ban đầu chấn động đến ghen ghét lại đến chết lặng, quả thực đổi mới bọn họ tăng quan, căn bản chính là người so người sẽ tức chết. Vừa rồi bọn họ còn ở vì hai quả tinh hạch tính kế phẫn hận, hiện tại nhân gia tùy tay vung lên liền lấy ra mấy chục cái tinh hạch, trực tiếp tạm đến bọn họ nội thương không khỏi. Bất quá, mặc kệ hai người như thế nào buồn bực nội thương, mọi người thăng cấp song song tất cả đều vô cùng cao hứng đem trên bản đồ an phẩm hâm lại nhiệt nhiệt, tiếp theo ăn khởi cơm tới. Nhìn mọi người ăn ngon lành bộ dáng. Gấu nâu cùng hồng cá mập chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, càng thêm buồn bực. ở mấy người vô cùng náo nhiệt tan đồ vật khi Hạ Quân Hoàng cùng Tập Diêm Cẩn đơn độc tiến vào hư không giới, đồng dạng Tập Diêm Cẩn ở tu chân trong các tu luyện Hạ Quân Hoàng đi phòng luyện khí tiếp tục mân mê. Thông qua mấy ngày ngưng thần tụ khí Tập Diêm Cẩn trong cơ thể đã xuất hiện một quả như ẩn như hiện nội đan chỉ là còn không có có thể thành hình. Hắn sợ lựa chọn tí mắt tông lục là một quyền ẩn chứa đạo gia công pháp cùng với phi thiên nội địa chi thuật thậm chí có hô mưa gọi gió chi lực, này tu chân bi điển cùng sở hữu 9 tầng công pháp. Đồng dạng, cấp bậc càng cao càng khó đột phá, lấy tầng thứ 5 vì một cái đường danh giới, tí mất tông lục tầng thứ 5 liền tương đương với kim đăng kỳ, vừa đến 4 tầng thăng cấp dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn tới đạt tầng thứ 5, khó khăn độ chính là phía trước mấy tầng mấy chục lần. Tập Diêm Cẩn thông qua mấy ngày này ở tu chân trong các tu luyện, bên ngoài tuy rằng chỉ đi qua 4 ngày, chính là hắn ở tu chân trong các tu luyện thời gian cũng đã có hơn 10 ngày đã đột phá tầng thứ nhất tới tầng thứ hai. Mà hạ quân hoàng luyện khí cũng rốt cuộc ở đêm nay thành, luyện chế ra tam cái chừng 200 mét vùng lớn nhỏ không gian bảo khí, đến nỗi hình dạng, nàng làm thành tam cái vòng tay, tính toán cấp tập diêm cẩn, khâu diệt thần cùng lam nghệ san một người một cái. Thậm chí còn luyện chế ra ba đạo linh ngữ phù, có thể vô luận khoảng cách rất xa đều có thể thông qua này này đạo phù đối thoại, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra ba đạo, bởi vì này hao tổn linh lực quá nhiều mà này linh ngữ phủ chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên hạ quân hoàng chỉ luyện ra ba đạo, tính toán chờ yêu cầu thời điểm lại sử dụng. Thời gian hơi túng lướt qua, đương ngày hôm sau bình minh, hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn rời đi hư không giới, bên ngoài khâu diệt thần đám người cũng chỉ là cho rằng hai người là tìm cái phòng nghỉ ngơi một đêm, căn bản không thể tưởng được hai người không ở kia gian chữ vật trong phòng. Một đám người nấu chút cháo, ăn qua sau liền thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát, Hồng cá mập cùng gấu nâu đã sớm từ đêm qua đã kích chung người ngoài, hôm nay nhìn đến bọn họ một đám người lại lần nữa ăn thơ ngọn, trừ bỏ mắt thèm ngoại cũng không có gì hảo chấn động. Mắt thấy hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người sửa sang lại hảo hành trang chuẩn bị rời đi siêu thị, sôi nổi đi theo ra siêu thị, bất quá gấu nâu cùng mặt khác như vậy không gian hệ đội viên chuẩn bị về trước căn cứ đi, một lần nữa tìm đội viên trở ra tìm kiếm vật tư, bởi vì cùng hạ quân hoàng đoàn người bất đồng lộ, cho nên ra siêu thị liền tách ra Mà hồng cá mập bọn họ đội bị thương nặng chuột sát, ngày hôm qua nửa đêm liền đã chết, cho nên hai người trực tiếp rời đi siêu thị, nhưng bởi vì bọn họ căn cứ ở phía nam, vừa vặn cùng hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đám người cùng đường, liền theo đuôi ở mấy người phía sau. Rời đi sau gấu nâu cùng chuột túi hai người, một đường sát tang thi hướng tới phía tây căn cứ mà đi, nguyên bản cho rằng chiếu như vậy tốc độ có thể ở trời tối phía trước ra nội thành, lại không nghĩ rằng ở một chỗ tiệm thuốc nghỉ ngơi thời điểm gặp một đám người tay cầm trọng hình súng máy người. Đột nhiên xâm nhập tiệm thuốc một đám người ước chừng ba 30 cái, một đám hung thần ác sát, đáy mắt phiếm tầng tầng huyết quang, dẫn đầu người là một cái 30 xuất đầu thoạt nhìn rất là văn nhã nam nhân. Gấu nâu cùng chuột túi hai người lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn đột nhiên xâm nhập tiệm thuốc đoàn người. Đám kia người tiến vào sau, không nói hai lời trực tiếp rơi súng một trận quần bán, liền đem đứng ở đằng trước chuột túi cấp bắn thành tổ ong vò vẽ, còn lại mấy người tắc đi cướp đoạt trong tiệm dư lại không nhiều lắm dược phẩm đỏ thắm máu tươi tất cả phun gấu nâu một đầu vẽ mặt, cũng may hắn tâm tư linh hoạt, liền ở đồng bạn máu tươi vẩy ra thời điểm, lập tức gấp giọng nói, ta biết một chỗ địa phương có rất nhiều vật tư. Theo hắn một tiếng cấp giống, dẫn đầu văn nhã nam nhân tay vừa nhấc, bên người đang chuẩn bị lại lần nữa cuồng quét mấy người, nhanh nhẹn giơ tay, gấu nâu liền cảm giác trung quanh gió mạnh gào thét, tia súng laser viên đạn lập tức đem hắn bên cạnh hàng hóa giá hủy chia 5 sáu 7, không trung tức khắc bay lên từng trận cho, cũng làm gấu nâu trắng sắc mặt. Do Bạch văn Nhã khuôn mặt hàm khởi một mặt hữu hảo ý cười, nóng nhìn sắc mặt trắng bệnh gấu nâu, mở miệng hỏi, "Ở đâu?" Rất đơn giản, thực trực tiếp hai chữ, rõ ràng mang theo ý cười, lại làm gấu nâu ngực nhảy dựng, phía sau lưng hàn khí đốn sinh. Bởi vì hắn ở nam nhân đấy mắt thấy được tàn khốc máu lạnh chi khí, cặp kia mỉm cười đôi mắt căn bản không có đem hắn thân ảnh ảnh ngược đi vào, liền dường như hắn bất quá là một cái người chết mà thôi. Ân. Do Bạch thấy gấu nâu ngơ ngác nhìn chính mình không nói lời nào. Ra tiếng hừ một tiếng, kia nhẹ nhàng mà một tiếng hừ nhẹ, làm gấu nâu tức khắc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lập lòe một chút. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là hắn nói không nên lời cái nguyên cơ tới, dây tiếp theo tuyệt đối sẽ bị bắn thành tổ hong vò vẽ, hoặc là hắn nói cho bọn họ, hắn cũng khó thoát vừa chết, những người này trong ánh mắt chỉ có máu lạnh tàn khốc, căn bản không thấy chút nào nhân tính. Hắn không muốn chết, như vậy chỉ có nói ra tập diêm cẩn đoàn người, bọn họ như vậy có bản lĩnh, nếu là hai bên nhân mã đối tượng Nói không chừng hắn còn có một đường sinh cơ. Nghĩ đến đây, gấu nâu bình phục hạ trong lòng dùng mình, mở miệng nói, ta phía trước gặp được vài người, bọn họ chung có một nữ hải tử người mang không gian dị năng, nàng trong không gian trang rất nhiều đồ vật, chúng ta phía trước trốn tránh siêu thị, bên trong đồ vật đều bị bọn họ thu đi rồi, các ngươi nếu là phóng ta một mạng, ta liền mang các ngươi đi tìm bọn họ, hơn nữa kia nữ hải trong tay còn có rất nhiều tinh hoạch, không phải một hai viên, là mấy chục viên, thậm chí không ngừng. Gấu nâu tăng thêm mặt sau ngữ khí, ở nhìn đến mọi người kêu máu lạnh ánh mắt rốt cuộc có không giống nhau cảm xúc khi, nhắc tới tâm rốt cuộc rơi xuống một nửa, gắt gao nhìn chằm chằm dẫn đầu nam nhân, béo đô đô gò má thượng thậm chí đằng khởi từng giọt khẩn trương mồ hôi. Ú bạch nhìn trước mắt dị thường khẩn trương mập mạc, thanh đạm đáy mắt hiện lên một mặt làm người không dễ phát hiện tàn lệ cùng sắc ý, trên mặt lại cực kỳ văn nhã cười nói. Có thể, liên ở gấu nâu cùng này đàn không rõ nhân sĩ đạt thành hiệp nghị thời điểm. Hạ Quân Hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người cũng vừa lúc ở phía nam một chỗ phòng khám nghỉ ngơi, thuận tiện càn quét bên trong dư lại dược phẩm. Gấu Nâu biết Hạ Quân Hoàng đoàn người đi phía nam, cho nên trực tiếp mang theo ưu Bạch một đám người hướng tới phía nam chạy đến. Đoàn người một truy, liên đuổi theo suốt một cái buổi chiều, mắt thấy thái dương dần dần tây lạc, Gấu Nâu mồ hôi trên trán càng ngày càng thịnh, ngồi ở hắn bên cạnh hai cái nam nhân, hai hước dùng trong tay thương, ở hắn mọc đầy thịt mỡ thân hình thượng đe dọa chọc chọc, sợ tới mức Gấu Nâu sắc mặt càng thêm bật lên. U Bạch ngồi ở phó giá thượng ra tiếng cảm thắn nói, ngươi nói đám kia người thật đúng là có thể chạy à, lúc này mới một ngày thời gian liền chạy ra nội thành, xem ra có chút bản lĩnh. Đúng đúng đúng. Bọn họ một đám người đều là dị năng giả, lấy bọn họ tốc độ xác thật đã ra khỏi thành gấu nâu cười làm lành nói, khi nói chuyện còn dơ tay xoa xoa trên mặt chạy xuôi mà xuống mồ hôi. Liên ở thời gian một chút một chút quá khứ, thái dương dần dần rơi xuống, U Bạch kiên nhẫn cũng hoàn toàn biến mất khi... Gấu nâu rốt cuộc thấy được phía trước như ẩn như hiện chạy mấy chiếc xe ảnh, cũng mặc kệ có phải hay không, tức khác liền dường như chết đuối người rốt cuộc bắt được một cây có thể còn sống phù mục, ra tiếng hô to. Ở phía trước, đó là bọn họ xe. Ú bạch nhìn về phía nơi xa trên đường như ẩn như hiện xe ảnh, con người híp lại, mở miệng phân phó nói, đuổi theo đi. Tại đây đồng thời, Hạ Quân Hoàng cũng nghe tới rồi phía sau chuyển đến ô tô tiếng gầm rú, quay đầu nhìn lại liền nhìn đến nơi xa mở ra 6 7 chiếc tiểu dáng không đồng nhất xe, bên trong thậm chí còn có nhà xe. Nhìn nhìn lại người trong xe, một đám thân nhiễm sắc khí, ăn mặc đen nhánh, cũng không biết từ đâu ra kim loại dây xích quấn quanh trong người, trong tay đều ôm một phen trọng hình súng máy, kia trong nhà xe thậm chí còn có không ít lương thực, y lý dược vật phẩm từ từ vật tư. Nhìn đến nơi này, Hạ Quân Hoàng ánh mắt không tự giác nhăn lại, nàng chỉ cảm thấy này nhóm người hơi thở cho nàng một loại mạc danh quen thuộc cảm. Ở Hạ Quân Hoàng quay đầu trước tiên, Tập Diêm Cẩn liền theo nàng ánh mắt về phía sau nhìn qua đi, bất quá trừ bỏ trên đường mấy chiếc phá thành mảnh nhỏ xe hải ngoại cái gì cũng không thấy được, mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Có mấy chiếc xe chính hướng tới chúng ta đuổi theo, là gấu nâu mang đến. Hạ quân Hoàng vừa nói, một bên thu hồi tầm mắt xoay người ngồi xong, ánh mắt lại trước sau nhíu lại, lộ ra một tia ngờ vực. Tập Diêm Cẩn thấy nàng tự hồ ở suy tư cái gì, cũng không lên tiếng nữa quấy dày, phân phó lái xe khâu diệt thần nhanh hơn tốc độ xe. Khâu diệt thần cùng Lam Nghệ San đều nghe được Hạ Quân Hoàng lời nói, nghe được tập diêm cẩn phân phó sau, cũng không nhiều lời, lập tức mạnh nhấn ga hướng tới phía trước cực nhanh chạy mà đi. Theo ở phía sau linh báo, Long Kỳ đám người, thấy phía trước nhà mình lao đại làm xe đột nhiên ra tốc, tuy rằng khó hiểu, bất quá đều đều đi theo ra tốc chạy lên. Không có lái xe người tắt sôi nổi cảnh giác hướng tới xe sau nhìn lại, cứ việc tạm thời cái gì cũng nhìn không tới, lại không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác. Truy ở phía sau Ú Bạch đám người thấy phía trước nguyên bản còn như ẩn như hiện xe ảnh đột nhiên biến mất không thấy, lái xe nam nhân lạnh lùng nói, "Đầu lĩnh, nhưng cái đó xe không thấy. Nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi." Ú Trả thêm có hưng thú gợi lên khóe môi, đáy mắt lại lập lòe điểm điểm xâm hàn máu lạnh qua mang, đạo không nghĩ tới này nhóm người như thế cảnh giác, xem ra bọn họ bên trong có cao thủ a. Hơi hơi thượng chọn âm cuối giường như một đạo bén nhọn tiểu móc, sắc bén câu vào gấu nâu trái tim, làm hắn tức khắc khắp cả người phát nộ còn không có tới kịp làm ra phản ứng, liền nghe được một câu làm hắn sắc mặt trắng bệnh lời nói. Đã vô dụng đồ vật, trực tiếp xử lý đi. Theo U Bạch nói âm dựng lên, ngồi ở gấu nâu bên người hai cái nam nhân cũng không nổ súng, một cái nắm tay hóa thành làm cho người ta sợ hãi kim loại đao nhọn, liền hướng tới gấu nâu mập mạp thân hình thọc đi. Một cái ở gấu nâu phản ứng nhanh chóng ra tay đánh trả khi dị năng thoáng hiện, gấu nâu nhìn chính mình đánh ra tay dường như bị cái gì vô hình đồ vật cấp cách trở giống nhau, đồng từ trợn co lại. Còn không, có tới kịp tìm tòi Nghiên, Cứu liền cảm giác Sơn eo đau sót, bén nhọn kim loại đâm vào da thịt ngừng ngắt thành, cùng với máu tươi vẩy ra thanh âm vang vọng bên hai. Chỉ thấy kia nam nhân đem kim loại đao nhọn đâm vào gấu nâu Sơn eo, ở hắn ăn đau hết sức, động tác không giảm trực tiếp giơ tay hướng về phía trước lôi kéo, tức khắc đem mập mạp cao lớn gấu nâu từ vòng eo mà thượng đến đầu, trực tiếp chém thành hai nửa. Ngay sau đó, cái kia sử dụng không gian cách trở nam nhân mở cửa xe, liền nắm khởi gấu nâu đại thô chân trực tiếp đem hắn ném đi ra ngoài kia một phân thành hai nửa người trên rơi xuống đất ghi, ở phía sau chiếc xe nghiền áp hạ hoàn toàn thành hai nửa, đặc biệt là ở phía sau đi theo chiếc xe sôi nổi cố ý nghiền áp hạ trực tiếp thành một quán huyết nụ. 160, đi đổ, giết người lực hóa. Thực mau, u bạch một đám người liền đuổi theo phía trước đoàn xe, người trong xe một đám vươn đầu tới, khiến súng máy liền đối với đi theo cuối cùng hồng cá mập đám người một trận ban phá. Phanh phanh phanh. Đinh hai nhức ốc chấn vang cắt qua phía chân trời như mưa viên đạn loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng đánh vào xe hơi trên thân xe vô luận hồng cá mập như thế nào xoay chuyển tay lái né tránh như cũng làm cho bọn họ sở khai xe bị bắn phá thành tổ ong vò vẽ thực mau liền truyền đến từng trận mùi xăng hồng cá mập cùng sư đầu đốn khi sắc mặt biến đổi vội vàng đẩy ra cửa xe thả người nhảy cơ hồ ở bọn họ tự trong xe nhảy lên mà ra thời điểm kia chức bị đánh thành cái sảng xe hơi liền ầm ầm một tiếng đã xảy ra nổ mạnh kia nháy mắt đằng ra sóng nhiệt bị phòng hai người phát gục phía sau lưng Có thể nghĩ, nếu là hai người lại chậm như vậy một giây, đủ để táng thân bị lửa. Hạ quân hoàng đối với khâu diệt thần trực tiếp mở miệng nói, dừng xe. Khâu diệt thần nghe ngôn, đem xe chậm rãi ngừng lại, mặt sau đi theo mấy người cũng đem xe ngừng lại. Rốt cuộc đối phương hỏa lực quá mãnh cùng với tiếp theo đi, báo hỏng xe, không bằng dừng lại hảo hảo đánh một hồi. Cơ hồ ở dừng xe đồng thời, Long xương mùi trực tiếp một đạo sấm sét oanh đi ra ngoài, tiêu đen nhìn nghịt một đoàn sấm sét tức khắc dường như giải quá đôi mắt giống nhau hướng tới phía trước nhất ưu bạch nơi xe doanh tạc mà đi ưu bạch nhìn phía trước đột nhiên tạc hiện một đoàn đen nhánh sấm sét mang theo khí nuốt núi sông chi thế hướng về phía bọn họ cắn nuốt mà đến sắc mặt biến đổi gấp giọng nói đi mau cơ hồ ở buột miệng thốt ra nháy mắt ưu bạch liền tay mắt lênh lẹ đẩy ra cửa xe nhảy xe mà ra tại đây đồng thời kia đáng sợ sấm sét tức khắc đem xe cắn nuốt tạc đến chia năm bảy chỉ còn lại có một trận cho trong xe một hàng bốn người trừ bỏ U bạch Ai cũng không có thể an toàn chạy ra tới. Trong lúc nhất thời, theo lưỡng đạo đình thai nhức gót lại chấn động nhân tâm nổ mạnh. Trên đường chạy mười mấy chiếc xe sôi nổi ngừng lại, vẽ ra từng đạo chói thai bánh xe thanh. Hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người chậm rãi từ trong xe đi ra, đám kia người cũng sôi nổi nâng thương chỉ vào bọn họ, máu lạnh ánh mắt tràn ngập cảnh giác. U bạch quét mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở đứng ở phía trước nhất tập diêm cẩn cùng hạ quân hoàng trên người, nhã trên mặt hiện ra điểm điểm khiêm tốn ý cười. Đấy mắt lại lưu chuyển lạnh lẽo tàn khốc quan mang. Giao ra ngươi trong tay tinh hạch cùng vật tư, ta sẽ suy xét thả ngươi một con ngựa. U bạch tuy rằng đối tập diêm cần có chút cảnh giác, lại không có biểu hiện ra ngoài, đem tầm mắt dừng ở Hạ Quân Hoàng trên người, trực tiếp song xuôi nói. Hạ Quân Hoàng nhìn U bạch, ánh mắt có chút phím lánh, khỏe môi lại làm giấy lên một mặt như có như không thâm ưu ý cười. Giao ra các ngươi sở hữu vật tư, ta sẽ lưu các ngươi toàn thời. Tiêu ngạo. U bạch một đám người trong đầu. Trước tiên nhảy ra như vậy hai chữ mắt, mọi người đáy mắt đều nhiễm một tia quái dị, nhìn Hạ Quân Hoàng ánh mắt, giống như đối đãi ngu ngốc cùng người chết giống nhau. Một cái bọn họ nhẹ nhàng méo là có thể bị bóp nát tiểu cô nương, cũng dám đối với bọn họ nói ra như thế kiêu ngạo đến cực điểm lời nói, không phải bọn họ nghe lầm, chính là nàng đầu óc có vấn đề, hiển nhiên, đáp án là người sau. Hướng yên hai mắt mạo quang nhìn Hạ Quân Hoàng, quả thực là khốc tế. U Bạch con ngươi đằng khởi từng trận máu lạnh tàn khốc qua mang nay vẫn là lần đầu tiên có người dám như thế kiêu ngạo cùng hắn nói chuyện, quả thực là tìm chết. theo sau lười đến lại lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp phát tay, hắn phía sau một đám người liền sôi nổi lộ ra một mặt thị huyết ý cười, trong tay trọng hình súng máy cũng ở nháy mắt bắn phá mà ra, như mưa viên đạn tức khắc che trời lấp đất hướng tới hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người bao phủ mà đi. tập diêm cẩn trong tay tức khắc đằng ra một đoàn yêu dị ngọn lửa, hình thành một đạo phòng hộ tường chắn hắn cùng hạ quân hoàng bên người, sở hữu bắn về phía hai người viên đạn. Tức khắc bị kia yêu hồng cùng với tia chớp tường ấm cắn nuốt sạch sẽ. Long Kỳ quát khẽ một tiếng, đóng băng thuần ảnh. Theo hắn quát khẽ, chỉ thấy hắn trước người thoáng chốc huyền hóa ra một đạo hồn hộ tường băng, đem hắn cùng bên người lòng trạch, Châu Thiếu đám người đồng thời ngăn trở. Những cái đó bay vụt mà đến đạn vũ tức khắc bắn ở trên tường băng, phát ra cọ cọ cọ ròn vang, tất cả đều đồng thời cắm ở trên tường băng. Long Nham cũng ở trước tiên hét lớn ra tiếng, kim ảnh thuần cách. Một đạo kim loại biến ảo mà thành phòng hộ tường. Thình linh xuất hiện ở hắn trước người, đem hắn cùng khâu diệt thần đám người tất cả bảo hộ ở phía sau, làm kiết như mưa viên đạn đánh vào kim loại trên tường, phát ra đạo đạo bén nhọn chói thai cọ sát thanh. Tại đây đồng thời nhìn che trời lấp đất mà đến đạn vũ, Long Ly tay không vung lên, vô hình gió mạnh mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng tới tới xuống đạn vũ quát đi. Tức khắc đem kia che trời lấp đất đạn vũ ngạnh sinh sinh cấp quát đến ở giữa không trung thay đổi phương hướng, hướng tươi u bạch một đám người phản xạ mà đi. Không ít người đối mặt đột nhiên chuyển bắn mà đến đạn vũ tức khắc sửng sốt, tia phảng phất sao băng tốc độ, làm cho bọn họ căn bản không kịp phản ứng đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ, thoáng chốc huyết hoa vẩy ra, từng khối huyết sắc lầy lội thân hình, ầm ầm ngã xuống đất. Bị che chở lý thương duy cũng sấn này sử dụng dị năng, thao tác những người đó trong tay nắm trọng hình xuống máy, trong nháy mắt, những người đó trong tay xuống ống liền thoát ly bọn họ tay, dừng ở hắn bên chân. Bởi vì đã thăng cấp trở thành tam cấp lúc đầu dị năng giả, Cho nên hắn thao tác lực cũng bay vọt thức tăng trưởng, có thể dùng một lần thao tác 10 kiện vật phẩm, cho nên hắn dị năng một thi triển, nháy mắt liền đoạt đối phương mời đem súng máy. Nghiêm trường Bạch đám người vội vàng đem trên mặt đất súng máy cầm lấy tới, đối với U Bạch đoàn người liền một trận phản kích bắn phá. Những cái đó đột nhiên bị đoạt vũ khí người, còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, đã bị đột nhiên bắn phá mà đến đạn vũ đánh thành cái sàng, có chút phản ứng nhanh nhẹ, tuy rằng bảo vệ một cái tánh mạng, lại cũng bị thương không nhẹ, bị đánh vài thương. Ú xem thường thấy sự tình cực nhanh lịch chuyển, nhìn phía trước tập diêm cẩn một đám người bên chân biểu hiện ra từng đạo dị năng cấp bậc, ánh mắt một hãi, tức khắc trầm sắc mặt, hiển nhiên không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp phải một đám cao dài dị năng giả. Hán nguyên bản nghĩ liền tính những người này lợi hại, cũng bất quá là cá biệt một hai cái, lại không nghĩ rằng, này nơi nào là cá biệt một hai cái, căn bản chính là một đám. Trong đó kém cỏi nhất dị năng cấp bậc đều là nhị cấp đỉnh, lại còn có chỉ có hai cái, mà tứ cấp dị năng giả thế nhưng nhiều là tám. U bạch cũng không ham chiến, lạnh dọng vừa uống, liền chuẩn bị xoay người rút lui, nhiều như vậy cao gia dị năng giả căn bản không phải bọn họ đoàn người có thể đối phó. Hán tuy rằng cũng là một cái tứ cấp dị năng giả, chính là thủ hạ người tam cấp dị năng giả chỉ có 11 cái, còn lại 16 cái tất cả đều là nhị cấp dị năng giả, nhân số tuy rằng là này nhóm người một nửa nhiều, năng lực lại không đủ để ngang hàng, bọn họ tứ cấp dị năng giả quá nhiều, cùng chi đối thượng căn bản chính là tìm chết. Những cái đó còn tồn tại hơn 10 người nghe được U bạch ra lệnh một tiếng, vội vàng nâng thương xoay người liền chạy, bọn họ lúc này xem như đã đến văn sát. Nhưng mà, hạ quân hoàng lại sao lại lui qua miệng vịt liền như vậy bay, khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, giơ tay vung lên, một đạo vàng bạc bức nhân linh khí tập ra, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang vừa hiện, liền tản mạn tới rồi phía trước trên đường. Chỉ thấy cách đó không xa đỗ chiếc xe, sôi nổi lăng không bay lên, từng chiếc chồng lên lên toàn bộ đều là phía trước nhất trên đường bị đâm rơi rớt tan tắc vứt đi chiếc xe. u bạch đám người mắt thấy trước mắt đột nhiên bay tới từng chiếc xe, bước chân một đốn, đồng thời lui về phía sau vội vàng tránh ra, lại ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, phía trước 3 mét chỗ trên đường, thình lình xuất hiện một đạo cao tới 2 mét, từ từng chiếc vứt đi chiếc xe trồng lên mà thành xe tường, đem mệ khoan con đường đổ đến kín mít, hoàn toàn phá hỏng bọn họ đoàn người đừng ra. Nhìn đến này chấn động một màn, Bị xe tường bao phủ ở bóng ma mấy người tức khắc mắt lóe kinh hái chi sắc, chấn động đường trường. u bạch chấn động kinh hái qua đi, vội vàng xoay người cảnh giác nhìn về phía tập diêm cẩn, hắn vừa rồi xem qua, này nhóm người dị năng cấp bậc tối cao chính là tập diêm cẩn. Hắn tuy rằng cảm thấy cấp bậc chỉ so hắn cao một chút một chút người, không quá khả năng có bản lĩnh thao tác mấy chục chiếc xe, tổng làm hắn cảm thấy không quá chân thật, chính là bên trong cũng chỉ có cái này lánh khốc sát phạt nam nhân là có khả năng nhất làm được. Người muốn thế nào U Bạch nhìn Tập Diêm Cẩn, ánh mắt Hàn Lệ hỏi, trên mặt âm trầm máu lạnh, không còn có phía trước biểu hiện ra ngoài văn nhã, thậm chí mang theo một tia dữ tợn. Tập Diêm Cẩn ngước mắt, ánh mắt túc sát nhìn U Bạch đoàn người, nói ra bốn cái lánh khốc sát phạt chữ. Giết người, lược hóa. U Bạch nghe ngôn, thần sắc càng thêm dữ tợn xâm hàn lên, tàn nhẫn thanh nói, vậy nhìn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. U nói vô ích, cũng không chạy thoát, dù sao này nhóm người cũng không tính toán buông tha bọn họ, một khi đã như vậy, Cho dù chết, hắn cũng muốn nhiều kéo hai cái đệm lưng. Ngữ lạc, ưu bạch hướng tới tập diêm cẩn cực nhanh chạy vội mà đi, chung quanh hơi thở kích động, đầy trời lưỡi dao gió cũng hướng tới tập diêm cẩn ép sát mà đi. Tập diêm cẩn thấy vậy, phi thân dựng lên, kia từng đạo mang theo hủy diệt tính vô hình lưỡi dao gió đang tới gần hắn thân hình thời điểm, tức khác dường như bị thứ gì vô hình cách trở, căn bản vô pháp gần người. Mà tập diêm cẩn bay vọt mà ra thân ảnh cũng tới rồi giữa không trung. Phất tay gian một đạo cuồng kêu yêu dược dỡ lưới liền hướng tới u bạch cắn nuốt mà đi. Tại đây đồng thời rút ra bên hông con dao từ trên xuống dưới hướng tới trên mặt đất vội vàng tránh né ngọn lửa u bạch bổ tới. U xem thường thấy giữ tận ngọn lửa cắn nuốt mà đến, chạy gấp bước chân bỗng nhiên một đốn. Ngay sau đó linh hoạt hướng bên cạnh di động trốn tránh, khó khăn lắm tránh thoát ngọn lửa cắn nuốt. Ngay sau đó cảm giác đỉnh đầu gió mạnh phi khiếu mà đến, mang theo từng trận làm nhân tâm run kinh lực. Ngay cả chung quanh không khí tựa hồ cũng ở kia lưới giao chặt bỏ nháy mắt bị chấn đỉnh chỉ lưu động, U Bạch đồng tử co rụt lại, ngay sau đó ánh mắt hung ác, ở bên di né tránh đồng thời cũng không có hoàn toàn tránh đi tập diêm cẩn đau phong, Đường đau phong thượng cường hãn kình khí hoa ở hắn đối thượng Nhưng lên một đạo giữ tận miệng vết thương khi U Bạch cũng không có bởi vậy dừng lại, ngược lại nhân cơ hội này rời bước bút đầu hướng tới hạ quân hoàng sở chạm vị trí công kích mà đi, hắn đã sớm nhìn ra tới người nam nhân này Tựa hồ rất là khẩn trương kiêu kiêu ngạo nữ hài tử như vậy hắn chính là chết cũng lôi kéo kia nữ hài đẹp lưng, giết không được tập diêm cẩn, hắn khiến cho hắn nếm thử trùy tâm chi đau. mắt thấy U Bạch sai khai hắn, hướng tới Hạ Quân Hoàng công kích mà đi, tập diêm cẩn sắc mặt tức khắc trầm xuống, cả người sát khí đại trướng, lại không có lại động thủ công kích, bởi vì hắn nhìn ra tới Quân Hoàng tính toán tự mình động thủ. Hạ Quân Hoàng nhìn công kích mà đến Nam Nhân, khoe môi thích một mặt lạnh lẽo ý cười. U Bạch nhìn đến nàng như thế chấn định, khoe môi thậm chí thích một mặt cổ gáy ý cười, trong lòng đốn giác bất an nhưng lập tức tình cảnh lại không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều vô số lôi dao gió hướng tới hạ quân hoàng công kích mà đi hắn muốn kia nam nhân tận mắt nhìn thấy chính mình thích nữ hải ở chính mình trước mắt ra chóc thịt bong máu tươi đầm địa nhưng mà liền ở hắn chờ đợi kia huyết tinh kích thích một màn phát sinh khi, lại thấy kia nguyên bản an tĩnh đứng thẳng sắc mặt không thay đổi nữ hải đột nhiên toàn thân nở rộ ra một tầng lóa mắt kim quang đâm vào hắn ánh mắt chợt lóe liền phát hiện chính mình công kích thế nhưng bị tất cả chắn kim quang ở ngoài Nay quỷ dị một màn làm hắn thình lình trừng lớn đôi mắt, trong lòng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vừa rồi ra tay ngăn trở bọn họ đường đi người, không phải cái kia dị năng cấp bậc tối cao nam nhân, mà là cái này thoạt nhìn không có chút nào sức chiến đấu nữ hài. Theo cái này nhận chi hiện lên, ủ bạch trong lòng đằng khởi một cổ tử tràn đầy hoảng sợ cung dung mình, nguyên lai cái này nữ hài mới là đáng sợ nhất tồn tại. Nhưng mà hết thể nhận chi đã chậm, hạ quân hoàng dơ tay ở giữa không chung một chảo. U bạch đốn giác thân thể không chịu không chế bay lên mà ra, lại hoàn hồn khi cổ đã bị Hạ Quân Hoàng méo vào trong tay, cả người thậm chí không có chút nào sức lực dẻo dẻo cùng phản kháng, chỉ có thể hoảng sợ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, kinh tủng nhìn trước mắt khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, lại làm người khắp cả người phát lạnh nữ hải. Hạ Quân Hoàng méo u bạch cổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn tím trướng xanh trắng mặt, khẽ mở môi đỏ, lưu người toàn thây không cần, vậy chết không toàn thây hảo. Hạ Quân Hoàng nói xong. Trong lòng bàn tay tức khắc đằng khởi một đoàn kim sắc lóa mắt lửa khói, trực tiếp đem u bạch thiêu sạch sẽ, liền một tia cho cũng chưa có thể lưu lại. Liên ở vừa rồi xuống xe khi, nàng liền nhớ tới kia cổ quen thuộc cảm từ đâu mà đến, kiếp trước mà thế phát sinh sau xuất hiện một đám đi đầu người. Cái gọi là đi đầu người, chính là đi đến nơi nào tàn sát đến nơi nào, nơi đi qua lược tẫn sở hữu hết thể vật tư, tàn sát sạch sẽ sở hữu người sống, hoàn toàn là hung tàn máu lạnh đại biểu, cho nên bị mọi người xưng là đi đầu người. Mà công kích các nàng này nhóm người, rõ ràng chính là đi đầu người, chỉ là hiện nay mà thế mới bắt đầu không lâu, người như vậy đàn còn không nhiều lắm, thanh danh cũng không có hoàn toàn quyết tán, còn không vì thế nhân biết hiểu. Bên cạnh Long Kỳ đám người cũng đem còn thừa mười mấy người tất cả giải quyết, ở nhìn đến hạ quân hoàng như thế quỷ dị thân thủ khi, một đám lại lần nữa khiếp sợ đã quên phản ứng. Bọn họ là biết hạ quân hoàng lợi hại, thậm chí đã cường han đến phản phất giống như thần chi nóng nỗi chính là đương nhìn đến nàng khống chế được đông đảo chiếc xe hình thành một thấy xe tường, hoàn toàn cách trở u bạch đoàn người chạy trốn chi lộ tiếp theo lại cách trở kia nhuệ khí bức người lươi giao gió sau đó trực tiếp cách không liền khống chế được đối phương dẫn đầu người lại sau đó đảo mắt liền diệt đối phương liền sợi lông cũng chưa có thể lưu lại này đã không phải chấn động kinh động có thể hình dung bọn họ trong lòng mãnh liệt cảm giác đó là một loại từ đáy lòng đẳng khởi kinh hãi cùng sợ hãi trong đó nhất chấn động liền thuộc nghiêm trường bạch cùng hướng nghiêng so sánh với hạ Nghiêm trường bạch còn tốt một chút, rốt cuộc lại nói như thế nào hắn đều gặp qua hạ quân hoàng tàn sát trăm ngàn tang thi chấn động hình ảnh. Hứa nghiên liền bất đồng, nàng vẫn luôn cho rằng hạ quân hoàng là cái cường giả, chính là lại chưa từng nghĩ tới nàng cường han đến như thế nông nỗi, quả thực đã thoát ly thế nhân có thể tới phạm vi, phản phất thần giống nhau tồn tại. Hạ quân hoàng lại không để ý tới mọi người nghĩ như thế nào, giết ú bạch lúc sau, liền nâng bước hướng tới kia chiếc nhà xe đi đến, tập diêm cẩn cũng đi theo nàng cùng nhau. Khâu diệt thần đám người thấy vậy cũng vội vàng thu hồi chấn động, đi theo đi điều tra trong xe vật phẩm, Long Vân mấy người tắt đi thu hoạch đám kia nhân thủ xuống ống. Đương khâu diệt thần mấy người nhìn đến trong nhà xe tràn đầy 8 đại dương đồ ăn cùng năm dương quần áo, tam dương y lìa dùng dược vật khi, sôi nổi sắc mặt vui vẻ, này đàn ra hỏa thật đúng là giàu có. 161, Trung Quyển, biến dị thụ yêu. Đại khâu diệt thần đám người kiểm kê xong vật tư sau, hạ quân hoàng liền đem trừ bỏ xuống ống ngoại tất cả đồ vật. Đều thu vào hư không giới, đến nôi súng máy, phàm là sẽ dùng thương đều một người cầm một phen, ngay cả hứa nghiên cũng xoáy khí khiêng lên một phen trọng hình súng máy. Lam nghệ san cùng khải thức lại không lấy, hai người sức lực không đủ, nếu là khiêng một phen trọng hình súng máy chỉ biết đồ tăng trở ngại. Lúc sau, mấy người không lại trì hoãn, rốt cuộc vừa rồi chấn động hấp dẫn phụ cận tăng thi cùng biến dị động vật, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi hảo. Bên cạnh nằm ở ven đường còn chưa chết hồng cá mập cùng sư đầu hai người mắt thấy hạ quân hoàng mấy người đem sở hữu vật tư đều mang đi, thậm chí cũng không tính toán quản bọn họ, tức khắc quỳnh lên, ra tiếng kêu cứu nói, cứu cứu chúng ta. đối này hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn trực tiếp làm lơ, khâu diệt thần đám người lạnh lùng liếc hai người liếc mắt một cái liền lên xe, hướng yên tắc khiên súng máy cười nhìn hai người liếc mắt một cái, đáng tiếc lắc đầu thở dài nói, tấm tắc thương như vậy trọng, chúng ta cũng không có thể ra sức. ai? nói xong xoay người rời đi, đáy mắt lại không thấy chút nào không đành lòng nàng cũng không phải là cái gì bồ tát sống thánh mẫu linh tinh này hai người lại không cùng chính mình một quốc gia đã chết chỉ đổ thừa bọn họ vận khí không tốt nếu là lúc trước chính mình rời đi đừng đi theo các nàng nói không chừng còn có thể mạng sống đâu hong cá mập nhìn từng chiếc xe dần dần không có bóng dáng tái nhợt sắc mặt phụ thượng một tầng phẫn hận khói mù nhìn thoáng qua bên cạnh sư đầu nói chúng ta cần thiết rời đi nơi này trong chốc lát phòng trường liền có đàn thi công lại đây theo sau hai người khó khăn từ trên mặt đất bò dậy Bước nhanh theo lâu dài con đường đi nhanh mà đi. Liên ở hai người đi rồi mười mấy phút sau, kia phương xe tường mặt bên khai ra bốn chiếc xe, đương nhìn đến đầy đất thi thể đang ở bị từng con tăng thi xé thực thời điểm. Trong tay trọng hình súng máy sôi nổi bắn phá mà ra, từng đợt đinh thai nhức góc súng vang qua đi, mười mấy chỉ tăng thi tất cả ngã xuống đất, ngay cả hai chỉ tam cấp biến dị động vật cũng bị này nhóm người cấp giết. Mấy cái đại hán khắp nơi dò xét một vòng, trong đó một cái đi đến dẫn đầu nhân thân biên trầm giọng nói đầu lĩnh hẳn là đầu bạc lãnh người. Dẫn đầu người sắc mặt phụ thượng một tầng khói mù, kỳ thật ở nhìn đến đầy đất xác chết cùng với khắp nơi hôn độn khi, hắn trong lòng liền có suy đoán, lúc này nghe được thủ hạ nói như vậy, như cũ ngăn không được sát khí tùy ý. Ú bạch thi thể đâu? Đầu lĩnh, không có phát hiện đầu bạc lãnh thi thể. Dẫn đầu người âm chầm đôi mắt tràn ra một mặt thị huyết hàn quang, ra lệnh một tiếng nói, theo con đường này truy. Ngữ lạc, mọi người sôi nổi lên xe theo con đường đuổi theo qua đi. Cuối cùng ở nửa đường thượng gặp đang bị biến dị động vật công kích hồng cá mập cùng sư đầu hai người. Đầu lính lái xe nam nhân nhìn về phía một bên dẫn đầu người mở miệng nói. Dẫn đầu người thấy vậy, nhìn kỹ xem hai người, phát hiện bọn họ phía sau lưng thượng có bị bỏng dấu vết, nghĩ đến phía trước mặt đường thượng lưu lại tới màu đen dấu vết, lạnh giọng nói. Đem người cứu, mang lại đây. Này hai người khẳng định biết đã xảy ra sự tình gì. Trong xe ba người nghe ngôn sôi nổi xuống xe. Hướng tới nơi xa tam cấp biến dị động vật liền công kích mà đi, này ba người, một cái là tứ cấp lúc đầu dị năng, giả, hai cái là tam cấp đỉnh dị năng, giả, kia chỉ tam cấp biến dị động vật căn bản không phải ba người đối thủ, một giây đã bị diệt đến sạch sẽ. Hồng cá mập nhìn mấy người này tư thế, mặc danh cảm thấy quen thuộc, chỉ liếc mắt một cái liền liên tưởng đến phía trước bị thương bọn họ đám kia người. U sát ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn hai người, ra tiếng hỏi, các ngươi có hay không nhìn đến là ai giết trên đường những cái đó thân triển kim loại người. Hồng Cá Mập nghe luôn, tức khắc cả kinh, nghĩ đến trước mắt người có khả năng cùng những người đó là một đám, liền nhịn không được khắp cả người phát lạnh, bất quá lại nghĩ đến hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người thấy chết mà không cứu, đáy mắt xẹt qua một mà tâm oan. Nếu hắn khó thoát vừa chết, như vậy hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ hào quá. Nghĩ đến đây, Hồng Cá Mập gật gật đầu, suy yếu mở miệng nói, "Thấy, chúng ta trên người thường chính là bị bọn họ thương, bọn họ một hàng cùng sở hữu 18 người, không chỉ có giết người nói đám kia người." Còn đoạt đi rồi bọn họ trong tay súng máy cùng sở hữu vật tư, bao gồm xe. U sát nghe ngôn, đáy mắt sát khí càng thêm dày đặt một chút, lạnh lùng nói, dẫn đầu người đâu. Bị giết, là bị bên trong một cái kêu hạ quân hoàng tiểu nữ hài giết chết, nàng là cái không gian hệ dị năng, giả. Những cái đó vật tư chính là bị nàng toàn bộ thu đi, không chỉ có như thế, nàng trong tay còn có thật nhiều tinh hoạch. Bọn họ đoàn người tính toán đi thành phố Minh Lệ. Hồng cá mập đem thương người của hắn đổi thành hạ quân hoàng đám người. Hơn nữa cũng không có nói quá tinh tế, nếu là làm này nhóm người biết hạ quân hoàng tùy tiện vung tay lên là có thể thao tác vật cùng người, không chừng không dám đi tìm bọn họ phiền toái U sát lại sao lại nhìn không ra tới trước mắt người đánh cái gì chú ý, ánh mắt âm trầm nhìn hắn, trực tiếp duỗi tay liền vặn gãy hồng cá mập cổ, kia động tác mau làm hồng cá mập căn bản không kịp phản ứng, liền đi gặp Diêm Vương. Bên cạnh sư đầu đốn khi một hãi, ngay sau đó đã bị bên cạnh một người nam nhân từ mặt sau câu lấy cổ, sau đó một cái dùng sức. Liền hoàn toàn cắt đứt cổ hắn Đầu lĩnh, những người đó hẳn là đi không xa Chúng ta đi đuổi theo bọn họ thế đầu bạc lãnh báo thủ Trong đó một người ngữ khí âm trầm mở miệng nói U sát nghe ngôn, phất phất tay Cự tuyệt nói, ta đệ đệ là một cái tứ cấp dị năng giả Bọn họ thế nhưng có thể đem hắn cùng hắn thủ hạ hơn 20 người tất cả đều diệt Đủ để thuyết minh thực lực của bọn họ ở ta đệ đệ đám người phía trên Không thể cùng chi cứng đối cứng Nếu bọn họ muốn đi thành phố minh lệ Chúng ta liền đi thành phố Minh Lệ cắm dễ, chờ đợi cơ hội vì U Bạch báo thủ. Hắn có một chút không có nói, đó chính là đám kia người thực lực khả năng còn sẽ càng cao, vừa rồi kia Đức gây mặt đất, lồi lo hố to cùng với chung quanh vết thương cùng hỗn đột, đủ để thuyết minh kia chàng chiến đấu hủy diệt tinh có bao nhiêu cường, những người đó có thể diệt U Bạch đoàn người, nói không chừng là có thể diệt bọn hắn, cho nên chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Tại đây đồng thời, Hạ quân Hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người đi tới một chỗ trong sân trang Tính toán tại đây đóng quân qua đêm, lại ở mấy người đỉnh hảo xe sau, trong sơn trang chạy ra một đám người, tất cả đều đề phòng nâng thương cách sơn trang cửa sắt chỉ vào bọn họ. Các ngươi là người nào? Trong đó một người mở miệng chất vấn nói. Khâu diệt thần đám người nhìn chung quanh đen nghìn nghịt mười mấy khẩu súng chi, trong tay súng máy cũng không nâng lên tới chỉ vào bọn họ, ngược lại êm đẹp khiêng trên vai, kia chói lọi xem thường, làm đám kia người sôi nổi thay đổi sắc mặt. Chúng ta đi ngang qua, chỉ là ở một đêm liền đi. Khâu diệt thần mở miệng trả lời nói Không được Miên Long liền ở trong đó một cái mở miệng cự tuyệt thời điểm Một thanh âm khác ngăn trở người nọ kế tiếp lời nói Ngay sau đó liền thấy đám người mặt sau đi ra một cái ước chừng 27-28 Người mặc một bộ quân phục ngụy trang nam nhân Thiên tập từ trong đám người đi ra Tầm mắt ở khâu diệt thần đoàn người trên người đảo qua Cuối cùng dừng ở tập diêm cẩn trên người Sắc mặt lãnh đạm, bất quá lại mở miệng nói Vào đi, các người có thể kêu ta thiên tập Chúng ta là sa đông căn cứ cứu viện tiểu đội." Tập Diêm Cẩn nghe vậy, lãnh khóc sắc bén con người quét thiên tập liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, "Tập Diêm Cẩn." Thiên Tập thấy vậy, đôi lông mày hơi trọn, lại không có bởi vì Tập Diêm Cẩn ngắn gọn lời nói mà bất mãn, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, khiến cho chung quanh đội viên buông thương, mang theo Tập Diêm Cẩn cùng Hạ Quân Hoàng đoàn người đi vào sân trang. Hạ Quân Hoàng quét bên trong liếc mắt một cái, phát hiện bên trong có bốn cái không có dị năng người thường, bên cạnh có 5 cái cứu viện tiểu đội đội viên bảo hộ. Hơn nữa bên ngoài này đó, cái này cứu viện tiểu đội tổng cộng có 15 người, nếu là hơn nữa kia 4 cái bị bảo hộ nam nữ, bọn họ đoàn người tổng cộng 19 cái. Trong sơn trang không ít góc còn du đã mấy chỉ tăng thi, hiện nhiên này nhóm người cũng là vừa đến không lâu, đang ở rửa sạch tang thi đã bị bọn họ quấy rầy Lúc sau, khâu diệt thần mấy người cùng cứu viện đội người một bên càn quét một phương, bắt đầu rồi đối toàn bộ sơn trang thảm thức càn quét. Hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn mấy người các đi theo thiên tập vào một gian tương đối rộng mở phòng bên trong người mỗi ngày tập mang theo mấy cái người xa lạ tiến vào sôi nổi cảnh giác nhìn về phía hạ quân hoàng đám người trong đó một cái có vẻ vài phần nhu nhược nữ hải ở nhìn đến đi ở thiên tập sau lưng kia mặt cao lớn lanh khốc thân ảnh khi lại vô pháp rời đi mắt đáy mắt ngốc tiết đồng thời dần dần hiện lên một mặt si mê hạ quân hoàng trước tiên liền đã nhận ra nữ hải si mê ánh mắt đáy mắt nổi lên một tia u lanh hàn quang các ngươi liền trước tiên ở nơi này chờ một chút đi Chờ bọn họ rửa sạch xong rồi, liền chính mình tìm phòng nghỉ ngơi. Thiên tập nói, liền ở một bên tùy ý ngồi xuống, cầm đao một chút một chút tức khởi một cây gậy gỗ, mà hắn bên cạnh trên mặt đất còn phòng mấy chỉ đã tước tốt gậy gỗ, kia hình dạng giống như tiễn vũ, nhìn nhìn lại hắn sau lưng con cung nỏ, liền biết hắn đây là ở làm vũ khí. Liền ở hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn mấy người tìm một chỗ ngồi xuống khi, Mao hy liền nhanh như chấp từ trên mặt đất bò lên, chạy tới tập diêm cẩn trước người ngay sau đó ngồi sụp trước mặt hắn ánh mắt mê mở miệng nói đại ca ca ta kêu mao hy ngươi tên là gì ngươi lớn lên hảo xóa nhà mao hy trừng mắt mắt to nhấp nháy nhấp nháy cố ý giả bộ một bộ đáng yêu bộ dáng cũng may nàng vốn dĩ lớn lên cũng có vài phần đáng yêu nếu không kêu kiều đã bộ dáng chỉ biết lệnh người buồn nôn bất quá cứ việc như thế bên cạnh khải thước vẫn là không lưu tình nôn ra tiếng tới nôn quân hoàng con hảo chúng ta còn không có ăn cơm chiều bằng không này vừa phun Nhưng thật ra đáng tiếc những cái đó ngon miệng đồ ăn. Hạ Quân Hoàng khinh phiêu phiêu liếc Khải Thước liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nói càng làm cho ta ghê tởm. Khải Thước tức khắc đại chịu đả kích, dùng ngón tay ở trong miệng dính điểm nước miếng điểm ở hốc mắt Hạ, làm bộ rơi lệ ai khóc nói, Quân Hoàng, ngươi như thế nào có thể ghét bỏ ta đâu? Nhưng thương tổn ta này viên ái ngươi trái tim nhỏ. Lại rống rải, ta khiến cho ngươi trái tim thương càng thêm thương. Tập Diêm cẩn trực tiếp làm lơ trước mắt đáng yêu nữ hài. Ánh mắt lánh khốc sắc bén liếc khải thước liếc mắt một cái, thanh âm lạnh leo túc xác nghe được khải thước tâm can nhi run lên, tức khắc ai đoán xem hắn, lại nhìn xem hạ quân Hoàng, chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài, ghen nam nhân quả nhiên đáng sợ nhất. Mao hi thấy chính mình bị làm lơ, tức khắc liền hai mắt đấm lệ quay đầu nhìn về phía khải thước, tiểu nhu thấp khóc nói, ngươi, ngươi có phải hay không không thích ta. Khải thước ngạc nhiên nhìn trước một giây còn ở trang đáng yêu nữ hài, giây tiếp theo liền lệ quang tùy ý nhìn chính mình. Một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, nếu đổi một người khác, chỉ sợ đã sớm tâm sinh chịu mến đem nàng ôm nhập trong lòng ngực yêu thương, khải thước khen ngược, sau khi lấy lại tinh thần, trực tiếp run lập cờ, mắng ra tiếng. Gặp quỷ. Ngươi này kỹ thuật diện thật không phải cái, nếu là hiện tại không phải mà thế, ta khải thước nhất định ký xuống ngươi, cho ngươi đi diễn một đóa siêu cấp vai ác bạch liên hoa ngươi khẳng định có thể lấy Oscar. mao hi hốc mắt đảo quanh nước mắt tức khắc một đốn, nguyên bản liền phải hoạt ra hốc mắt lại ngạnh sinh sinh cấp khí bước trở về hút mắt sắc mặt hồng một trận bạch một trận ngay sau đó quay đầu nhìn về phía tập diêm cẩn, lại lần nữa khóc hoa lê dính hạt mưa giống như một đóa xuất thủy phụ dung, chọc người chịu mến đại ca ca ngươi xem hắn nhưng mà bao hy lời nói vừa mới xuất khẩu đã bị thiên tập cấp đánh gãy chỉ thấy thiên tập sắc mặt phiếm lãnh ngừng tay trung động tác ngẩng đầu lên đối với bên cạnh hai cái đội viên trầm giọng phân phó nói đem mao tiểu thư mang về tại chỗ ở vô pháp xác định hay không an toàn trước không chuẩn nàng nhiều đi lại nửa bước, là đội trưởng. Trong đó hai cái đội viên ra tiếng lên tiếng, liền đi nhanh tiến lên đây giá mao hy đem nàng giá trở về tại chỗ, cùng mặt khác ba người khởi thân hình một, hoàn toàn ngăn cách nàng dự muốn tiến lên đường ra. kia lãnh khốc nam nhân trên người tản mát ra từng trận sát khí liền bọn họ đều cảm giác được, nữ nhân này thế nhưng còn dám hướng lên trên thấu, thật là không biết sống chết. Các ngươi làm ta qua đi, làm ta qua đi, ta là các ngươi phải bảo vệ người. Không phải pháp nhân, các ngươi nếu là còn như vậy đối ta, tin hay không ta trở lại căn cứ liền nói cho ta ba ba. Làm hắn thu thập các ngươi. Nhưng mà, bất luận Mao hy như thế nào tức giận uy hiếp gầm rú, ngăn lại thân ảnh của nàng đều đều văn phong bất động, thiên tập trực tiếp thu hồi tầm mắt lười đi để ý. Nếu không phải nàng ba trong tay nắm giữ rất nhiều vật tư, toàn bộ hiến cho thủ lĩnh, lấy đổi lấy nàng nữ nhi an toàn, thủ lĩnh tự mình hạ lệnh làm cho bọn họ ra tới nghị cách cứu viện. Nếu không hắn sẽ tự mình động thủ giết cái này lại nha lại nhảy hoa si nữ. kia nam nhân rõ ràng liền động sắc khí, nếu là hắn lại không mở miệng đem nàng trông giữ lên, chỉ sợ dây tiếp theo nàng liền biến thành thi thể, nơi nào còn có cơ hội ở chỗ này bước bước bước. Ngay sau đó, ngước mắt nhìn về phía nhìn qua tập diêm cẩn, mở miệng nói, Xin lỗi, ta sẽ làm người xem trọng nàng, nàng phụ thân hiến cho chúng ta thủ lĩnh đủ để mọi người chống đỡ nửa tháng vật tư, làm trao đổi, chúng ta đến đem hắn nữ nhi an toàn hộ tống đến căn cứ cho nên nàng không thể chết được. Tập Diêm Cẩn Thanh âm lãnh không túc xa nói vậy ngươi tốt nhất giám sát chặt che nàng. Bên cạnh Khải Thước vui sướng khi người gặp họa quét bị chắn mau hy liếc mắt một cái làm nàng vừa rồi ghê tởm hắn. Ngay sau đó tò mò nhìn về phía Thiên Tập mở miệng hỏi các ngươi là cái nào căn cứ. Thiên Tập nhìn Khải Thước liếc mắt một cái túi đầu một bên tiếp tục chế tác tiên vũ một bên trả lời nói xa đông căn cứ. Xa đông căn cứ. Khải Thước hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ mới ném xuống hai cái sa đông căn cứ người, này lại tới nữa một đám sa đông căn cứ người, bọn họ thủ lĩnh là muốn làm gì đâu? Toàn viên đại xuất động. Thiên Tập nghe ra khải thước trong thanh âm không thích hợp, ngước mắt nhìn về phía hắn, "Ngươi biết?" Đạm Mạc đôi mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện ánh quang. Khải Thước thấy vậy, bình tĩnh vây vây tay cười nói, "Trong thành thời điểm ngẫu nhiên gặp được đến một cái tiểu đội, liền nghe nói sa đông căn cứ, đúng rồi, các ngươi căn cứ dẫn đầu người là ai?" Đối với khải thước tách ra đề tài hành động, thiên tập chỉ là ánh mắt lóe một chút, liền theo hắn nói nói, Quyền Hoàng, trong căn cứ người đều kêu hắn Quyền Hoàng. Quyền Hoàng. Khải thước sửng sốt, đây là tên của hắn, vẫn là danh hiệu. Tại đây đồng thời, vẫn luôn trầm tĩnh ngồi hạ quân hoàng đột nhiên đồng tử co rụt lại, thân thể trận cứng đờ, ánh mắt tức khắc sắc bén sâm u bắn về phía thiên tập. Thiên tập cũng ở trước tiên cảm nhận được một cổ dày nặng âm hàn huyết tinh chi khi ập vào trước mặt, ngước mắt gian liền đối thượng một đôi đen nhánh sắc bén con người kia đen nhánh chỗ sâu trong chớp động xâm hàn cùng huyết tinh làm hắn tức khắc khắp cả người phát lạnh trong lúc nhất thời bị cái kia bức người hắc ám khí tức sắt trắng sát mặt hắn tiên thật có phải hay không kêu quyền diệp? mắt lạnh lại lạnh lẽo thanh âm truyền vào thiên tập trong tai làm hắn tức khắc từ kia đẩy trời âm hàn huyết tinh bóng ma trung tỉnh qua thần tới ánh mắt hoảng sợ lại cảnh giác nhìn trầm chầm, chầm hạ quân hoàng tay cũng sờ hướng về phía sau lưng cung nỏ bất quá ngoài miệng lại trả lời nói ta không biết hắn tên thật Toàn bộ trong căn cứ đều không có người biết hắn tên thật, từ hắn chiếm lĩnh căn cứ kia một ngày, mọi người đều kêu hắn quyền hoàng. Hạ quân hoàng trên người xâm hàn huyết tinh hắc ám khí tức lại không có bởi vậy biến mất, cũng không để ý hắn hành động, lại lần nữa mở miệng hỏi, hắn tuổi tác bao lớn. Trên mặt có cái gì đặc thù? Thiên tập ở nghe được hạ quân hoàng hỏi ngự khi lại là cả kinh, tổng cảm thấy nàng cuối cùng một câu nghe tới không đối vị, dường như gặp qua quyền hoàng giống nhau. Hàn là ước chừng 26, đôi lông mày đôi tiêm có một viên nốt chu Theo Thiên Tập nói âm hưởng khởi, Hạ Quân Hoàng hai sườn tay chặt chẽ nhéo vào cùng nhau, hình như có tích tích đỏ thắm từ kia nắm chặt trong lòng bàn tay nhỏ dọn. Kiếp trước từng màn giống như chiếu phim phim nhựa giống nhau, bay nhanh ở nàng trong đầu quay lại. Hắn sùng địch, hắn bảo hộ, hắn mỏng lạnh, hắn vô tình, hắn tàn nhẫn, hết thảy hết thảy đều xuất từ hắn một người tay, chẳng sợ hắn không nợ nàng, nàng cũng là quyết định quên mất quá vãng, chính là đương lại lần nữa nghe được hắn, thậm chí có khả năng gặp được hắn khi, nàng liền nhịn không được nhìn không được muốn giết hắn. Không phải bởi vì hận, không phải bởi vì trả thù, mà là bởi vì kia đoạn quá khứ là nàng muốn vĩnh viễn hủy diệt khắc sâu dấu vết, chỉ có giết hắn mới có thể hoàn toàn làm quá khứ sở hữu mai một. Một bên vẫn luôn nhìn nàng tập diêm cẩn, ở nhìn đến nàng nắm chặt khe hở ngón tay gian thế nhưng tích ra một chút đỏ thắm, toàn thân hơi thở tức khắc phụ thượng một tầng giết chóc tàn lệ chi khí, lại không có ngăn cản nàng, chỉ là nhấp môi trầm mặc nắm lấy nàng nắm tay, cùng nàng cùng sóng vai mà đứng. Vốn dĩ hạ quân hoàng trên người tản mát ra âm hàn huyết tinh chi khí, đã làm chung quanh không khí hăng hái giảm xuống, hiện tại lại hơn nữa tập diềm cẩn quanh thân tản mát ra từng trận giết chóc lánh lệ chi khí, tức khác làm ở đây mọi người sắc mặt càng thêm trắng vài phần, toàn bộ nhà ở dường như bị âm trầm hắc gám sở bao phủ, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Khải thước kinh hãi nhìn hai người, hàm răng run lên mở miệng hỏi, sao? Làm sao vậy? Ngay sau đó Vũ về trái tim, trong lòng kêu sợ hãi, má ơi, thật đáng sợ nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến quân hoàng như thế đáng sợ bộ dáng, kia quanh thân tản mát ra âm hàn huyết tinh chi khí, làm nàng cả người dường như từ trong địa ngục bỏ ra tới quỷ mị. Thiên tập đồng dạng dùng mình lại kinh nghi bất định nhìn hạ quân hoàng, trong lòng không tự chủ được ngờ vực khởi nàng hay không cùng quyền hoàng từng có tiết. Hạ quân hoàng cảm thụ được mu bàn tay thượng cực nóng độ ấm, dường như âm hàn lạnh lẽo trong địa ngục xuất hiện một đạo ánh sáng, đem nàng toàn bộ bao phủ trong đó, dần dần ấm áp nàng lạnh lẽo tâm, làm nàng dần dần trầm tĩnh xuống dưới thân âm trầm huyết tinh hơi thở cũng dần dần tiêu tán rồi biến mất, khôi phục một mảnh bình tĩnh. Lúc này, mọi người lại xem trước mắt đứng yên thiếu nữ, liền dường như vừa rồi hết thảy đáng sợ hơi thở đều bất quá là bọn họ ảo giác giống nhau. Hạ Quân Hoàng nhắm mắt lại, liễm đi sở hữu cảm xúc, lại lần nữa mở mắt ra khi, chỉ để lại một mảnh làm cho người ta sợ hãi bình tĩnh, cho người ta một loại báo táp tiến đến trước yên lặng cảm giác. Nghiêng đi thân nhìn về phía tập diêm cẩn, khỏe môi gợi lên một mặt như có như không nhu hòa ý cười ta không có việc gì. Tập Diêm cẩn nhấp môi, cả người túc sát chi khí không thấy thu liễm, như cũ hàn lệ bất nhân, mở ra tay nàng chỉ, quả nhiên nhìn đến kia lòng bàn tay thượng thật sâu ấn ra bốn đạo trăng non, môi nói trăng non thượng đều đều chảy xuôi nhẹ nhẹ đỏ thắm huyết sắc, liền phỏng tự nhiễm huyết trăng giảm. Dược. Tập Diêm cẩn banh mặt trầm giọng nói. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, ánh mắt lóe lóe, cuối cùng không tiếng động thở dài một tiếng, từ hư không rơi lấy ra một lọ cầm máu chữa thương, dược, cùng với băng vải, đưa cho hắn. Tập Diêm Cẩn tiếp nhận sau, liền lôi kéo nàng đi đến bên cạnh đống lửa bên, xuyên thấu qua hỏa sắc chiếu rọi, tỉ mỉ cho nàng rửa sạch miệng vết thương, đồ dược, sau đó băng bó. Toàn bộ động tác lưu sướng cẩn thận, dị thường chuyên chú, dường như thế gian sở hữu đều biến mất, chỉ có kia một đôi bị thương nhỏ dài bàn tay trắng, xem đến Khải Thức cùng Thiên Tập đám người khỏe mắt run rẩy, cũng xem đến Mao Hy ghen ghét không thôi. Mao Hy bên cạnh Thái Tề thấy vậy, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tập Diêm Cẩn, Mao Hy là hắn bạn gái này nam nhân cũng dám câu dẫn hắn bạn gái, hắn sẽ không bỏ qua hắn. Đại băng bó hảo sau, tập diêm cẩn nhấp môi, thần sắc trầm thấp lãnh khốc, thâm thủy ánh mắt thâm trầm mà áp lực nhìn trầm chầm, chầm Hạ Quân Hoàng nói, về sau thương ta, đừng thương chính mình. Hạ Quân Hoàng lông Mi nhẹ lóe, ngay sau đó nắm lấy tập diêm cẩn tay, vỗ vỗ, cười nói, ừ, về sau ta sẽ không tự thương hại, cũng sẽ không thương ngươi. Tập diêm cẩn nghe vậy ánh mắt một đốn, cặp kia thâm thủy nâu mắt tựa hồ càng thêm thâm thủy ám trầm vài phần. Trong đó lưu luyến khởi nhẹ nhẹ ôn nhu cùng phả mãn, quanh thân vẫn luôn bao phủ lạnh lẽo túc sát chi khí cũng dần dần thu nạp tiêu tán. Kia bộ dáng xem đến chung quanh một đám người tất cả đều ngẩn ngơ, trước mắt thế nhưng xuất hiện một mã táo giác, dường như cái kia cao lớn lênh khốc nam nhân hóa thân trở thành một con phe phẩy cái đuôi bảo hộ chủ nhân trung quyền. Mọi người bị chính mình trong lòng đằng khởi ý tưởng kinh đánh cái dùng mình, vội vàng huy đi trong đầu đảo giác, thiên tập cũng thông minh không có hỏi nhiều, thậm chí không có lại đề cập về quyền hoàng bất luận cái gì sự tình. Kế tiếp, ở khâu diệt thần đám người rửa sạch xong sau khi trở về, mấy người lại lần nữa chi nổi lên bàn ghế giá nổi lên bếp gas cùng xào nổi, xem đến thiên tập một đám người sửng suốt sửng suốt, tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Này nhóm người, này tới nấu cơm dã ngoại đi. Thằng đến nghe thấy được từng trận xào rau cùng cơm mùi hương, một đám người mới hồi phục tinh thần lại, một đám mắt thèm nhìn chầm chằm những cái đó thức ăn, mắt thấy liền phải có người không có lý trí, thiên tập một tiếng quát lớn tức khác làm cứu viện tiểu đội người sôi nổi tỉnh quá thần tới. Nhìn cái gì mà nhìn, không muốn ăn đồ vật, chạy nhanh ha ha ngủ, sáng mai lên đường. Lúc sau, hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người ăn uống no đủ sau, liền rời đi nảy gian nhà ở, đi bên cạnh một đống ba tầng lâu phòng nhỏ. Thái tề mắt thấy tập diêm cẩn rời đi, ánh mắt lạnh lùng, thừa dịp cứu viện tiểu đội người lực chú ý đều đặt ở ẩm ý mau hy trên người, liền đứng dậy theo đi ra ngoài. Hắn mau chân đến xem kia nam nhân ngủ ở nào gian phòng Đãi mọi người ngủ hạ sau, hắn liền đi giết hắn. Đi ở mặt sau Long nham ánh mắt một lệ, đối với bên cạnh Long Ly cười nhạo ra tiếng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại xuất hiện tìm chết. Cạn bã quá nhiều, đủ để so sánh tăng thi. Long Ly lãnh đạm nói ra mấy chữ mắt. Long Kỳ tắt trực tiếp ra tay, một đạo bạch quang thoáng hiện, ở phía sau đi theo thái tệ còn chưa phản ứng lại đây hết sức, nháy mắt bị tầng tầng hàn băng bao vây trong đó, bất quá trước mắt, nguyên bản còn sống sờ sờ một người. Liền hoàn toàn bị bao vây ở một đoàn trong suốt hàn băng bên trong Long Sương mù hướng về phía Long Kỳ vươn ngón tay cái nói Này hồi đáp thật đúng là đủ trực tiếp Phát hiện thiếu một người thiên tập Vừa mới truy lại đây liền nhìn đến mấy người đi xa thân ảnh Mà phía trước cách đó không xa Một tôn khắc băng ở đèn nhánh ban đêm có vẻ cực kỳ bắt mắt Thiên tập thần sắc một đốn nhíu lại mi đi tới Ở nhìn đến bên trong bị đóng băng người thình lình chính là Thái Tề Khi Ánh mắt lạnh nhạt một mảnh duỗi tay tìm kiếm đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem người giải cứu ra tới, lại không nghĩ hắn đầu ngón tay vừa mới chạm vào trong suốt hàn băng, kia hàn băng liền theo tiếng mà giòn, giống như bị nháy mắt phân giải giống nhau, hóa thành phiến phiến tuyết bay, rơi rụng ở trong không khí, liền bị đóng băng trụ thái tể, cũng đều theo tuyết bay trở, thành trong không khí từng viên mảnh vỡ. Thế vậy, thiên tập cũng không có cái gì cảm giác, dù sao người này là đi theo ma hy bên người, cũng không phải bọn họ lần này hành động nhiệm vụ, đã chết liền đã chết, Bất quá hắn lại ánh mắt am hiểu sâu nhìn về phía trước đã lên lầu mấy người. Hắn ở trong căn cứ gặp qua tam cấp băng hệ dị năng giả đóng băng một con biến dị động vật, chỉ là kia chỉ biến dị động vật lại không có như hiện tại như vậy, một chạm vào liền vỡ vụn thành phiến phiến tuyết bay. Như vậy thực rõ ràng, này ra tay người nhất định là cái tứ cấp dị năng giả, hắn cảm giác quả nhiên là đúng, này nhóm người không thể trêu chọc Hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người hai người một gian phòng, từng người tổ đáp sau liền trở về phòng. Tập Diêm Cẩn lại theo đuôi hạ quân hoàng vào nàng phòng, đóng cửa lại sau, hai người liền lắc mình tiến vào hư không giới, đi vào tu chân các, hạ quân hoàng lại không có vội vã rời đi, mà là lấy ra một cái không gian chữ vật vòng tay đưa cho Tập Diêm Cẩn. Tập Diêm Cẩn nhìn trước mắt đen nhánh lượng thấu, giống như kim loại hình trứng vòng tay, hơi hơi sửng sốt. Đại thấy rõ vòng tay mặt trên có khắc một con như ẩn như hiện rồng bay ám vật khi, như đao sắc bén môi dắt một mặt như có như không độ cùng, thâm thúy nâu đồng cũng tràn đầy nồng đậm ôn nhu. Dơ tay nhận lấy. Bởi vì tập diêm cần là thuộc long, cho nên hạ quân hoàng ở luyện khí thời điểm liền lộng như vậy một cái ám long hoa văn. Đây là ta luyện chế không gian chữ vật pháp khí, bên trong có 200 mét vuông lớn nhỏ không gian, thời gian là yên lặng, trừ bỏ vật còn sống ngoại, ngươi có thể gửi bất cứ thứ gì, chỉ cần tích một giọt huyết ở mặt trên, này pháp khí cũng chỉ có thể ngươi một người sử dụng, người khác lại cầm đi cũng bất quá một cái bình thường vòng tay. Tập diêm cần nghe ngôn, cũng không có kinh ngạc. Bởi vì mấy ngày này hắn đã hiểu biết tu chân giới đồ vật, luyện đan luyện khí chờ thư tịch hắn cũng nhìn không ít, này hai dạng đồ vật cũng không phải mỗi người đều có thể luyện chế, quân hoàng có thể luyện chế là bởi vì nàng có nhất thuần toái liên hỏa, mà hắn, chỉ cần tới rồi kim đan kỳ cũng là có thể luyện, bởi vì hắn có địa ngục chi hỏa. Không sai, liền ở bắt đầu tu luyện sau, hắn sẽ biết chính mình sở nắm giữ yêu dị ngọn lửa, hẳn là chính là tí mất tông lục thượng sở ghi lại địa ngục chi hỏa có thể tinh luyện xuất phẩm chất tốt nhất đan dược cùng phát khí. Ngay sau đó, tập diêm cẩn tích một dọa huyết nơi tay hoàng thượng, trong đầu tức khắc hiện ra một cái 200 bình hoàng vu không gian, cũng không cùng hạ quân hoàng nói lời cảm tạ, bọn họ chi gian vĩnh viễn không cần tạ tự, trực tiếp duỗi tay cho nàng một cái ấm áp lạnh lãng, lại thâm trầm khẩn trí ôm ấp. Lúc sau, hạ quân hoàng cũng chưa rời đi, mà là cùng tập diêm cẩn cùng nhau ở tu chân trong các tu luyện. Thời gian một chút một chút chuyển rời, đương đêm khuya tiến đến bên ngoài truyền đến từng đạo tang thi dữ tận gào giống, cùng với biến dị thú dí gào, yên tĩnh trong sân trang, chú người lâu phòng phía trước cách đó không xa mấy viên cây tối dần dần không gió tự động lên, nhánh cây từng cây chậm rãi sinh trưởng mà ra, mặt trên lá xanh theo thụ hành rối trưởng, dần dần biến hóa trở thành từng viên bén nhọn phiếm hàn quang thứ câu, hướng về kia ở người phòng ốc lặng im kéo dài mà đi. từ xa nhìn lại, thế nhưng không dưới trăm điều xanh mượt dễ cây ở đêm tối hạ lập loè điểm điểm làm cho người ta sợ hai huyết tinh hàn quang thậm chí có dần dần tăng nhiều xu thế. Lưu tại lầu một gác đêm ba cái nghĩ cách cứu viện đội đội viên đang dùng tàn khuyết bài đánh đấu địa chủ, trong đó một cái đột nhiên nghe được một đạo xoát xoát tiếng vang chợt lóe rồi biến mất, tức khắc dừng lại dự muốn ra bài động tác, hầu nghi nói: các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Hai người nghe ngôn, cũng không đại ý, đồng thời dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, ở nghe được như ẩn như hiện gào giống thanh cùng tiếng gầm gừ, còn có rất nhỏ tiếng gió khi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có gì, phòng trừng bên ngoài không biết nhà ai người lại bị tang thi công vào phòng phòng cấp ăn. Ân, tới tới tới, đánh tiếp, nên ngươi ra bài. Người nọ nghe được đồng bạn nói như thế, chính mình xác thật cũng không lại nghe được cái gì không thích hợp tiếng vang. Liền tưởng nghe lầm, nhìn nhìn trong tay bài, trực tiếp ném ra bốn cái bảy, đem địa chủ phi cơ cánh cấp tạc. Liền trên mặt đất chủ chu lên khi, ba người bốn phía đột nhiên vụt ra từng điều dễ cây, kia thon dài dễ cây linh hoạt hướng tới ba người trên đi, sôi nổi đánh thẳng yếu hại còn không đợi ba người kinh hô ra tiếng, từng cây hành liền rào chặt đứt bọn họ cổ, còn lại mấy chục căn rễ cây sôi nổi quấn quanh mà thượng. Bất quá trong chớp mắt, ba người trên người liền truyền đẩy từng điều xanh mượt thụ hành, bị bao vây kín không kẽ hở, dường như một cái sâm màu xanh lục kén tầm tử. Chỉ nghe trong không khí phát ra từng đợt máu tươi phun tung tóe cùng hút kinh tủng thình, từng cây thon dài rễ cây giống như mãng xà quấn thân giống nhau, không ngừng bọc rào co rút lại, đã kia mấy chục điều rễ cây rút đi sau. Đống lửa bên chỉ còn lại có tăng cụ sâm sâm bạch cốt. Mà bên ngoài, thiên tập đám người nơi lâu phòng trên vách tường, tắc bỏ đầy từng điều sâm lục dễ cây, dường như từng điều thon dài lục xà đang không ngừng kéo dài bò sát, không ít chui vào phòng, lại lần nữa đem bên trong ngủ say người tầng tầng bao vây, hút thành từng khối sâm sâm bạch cốt. Thiên tập là ở nghe được mép dường như có như không lắc đắc lưa thưa thanh âm khi, liền cảnh giác mở mắt, ngay sau đó liền nhìn đến bên cửa sổ đột nhiên kéo dài ra từng điều thon dài mang theo sâm hàn thứ câu dễ cây. Kia thứ câu nhìn kỹ, thế nhưng dài quá một cái cái miệng nhỏ, làm kia xâm hàn thứ câu dường như một đám câu thứ hút khí giống nhau. Thiên tập lập tức ngay tại chỗ một lăn, hiểm hiểm tránh đi cuốn quanh mà đến ba bốn điều dễ cây, nhưng mà còn không đợi hắn có điều thích hứng, kia ba điều dễ cây liền lăng không quất đánh mà đến, làm hắn tức khắc thần sắc biến đổi, vội vàng chém ra mấy đạo lưỡi dao gió hướng tới dễ cây chém tới, dưới chân cũng biểu hiện ra bốn đạo màu lam nhà tạo ảnh, thế nhưng là một cái tư cấp lúc đầu phong hệ dị năng giả nhưng mà đương kia gió mạnh lưới dao sắc bén sôi nổi chém vào kia từng cây rễ cây thượng đem kia xâm hàn làm cho người ta sợ hãi rễ cây tất cả chặt đứt khi quỷ dị một màn xuất hiện chỉ thấy kia đứt gãy rễ cây thế nhưng lần thứ hai sinh trưởng bất quá trong nháy mắt liền lại mọc ra một thật giải tiết thon dài rễ cây thậm chí so ban đầu còn muốn trưởng còn muốn thuê thấy vậy thiên tập sắc mặt đốn trầm âm thầm mắng một câu đáng chết sau đó lắc mình liền hướng tới cửa bỏ chạy đi Mấy thứ này hiển nhiên không phải hắn có thể đối phó, cần thiết cùng tập diêm cẩn đám kia người tập hợp, lực lượng nhiều dưới tình huống, mạng sống tỷ lệ mới có thể đại. Đến nơi hắn lần này nhiệm vụ, tại đây sống chết trước mắt trực tiếp bị hắn bức tới rồi sau đầu, kia mau hy thích chết thì chết. Tại đây đồng thời, khâu diệt thần đám người cũng đã chịu công kích, bất quá cũng may mấy người đều ở trước tiên liền nghe được động tính, sôi nổi cùng kia từng cây rầm rạp dễ cây chiến đấu lên, hướng tới hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn nơi vị trí rửa sát mà đi. Mấy người đồng dạng cũng phát hiện này dễ cây tựa hồ càng chém giết, càng nịch thiên sinh trưởng Long Ly vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói, tận lực không cần chém những cái đó dễ cây, chúng nó sẽ càng ngày càng trường. Theo Long Ly giống to, mấy người bổ về phía dễ cây tay tức khắc một đốn, sôi nổi lắc mình né tránh mở ra. Cấp bậc thấp khải thước cùng nghiêm trường bạch hai người tắc bị mấy người hộ ở trung gian, bốn phía vô cùng bất nhập dễ cây xem đến mấy người ra đầu tê dại, đặc biệt là nhìn đến kia sâm hàn câu thứ thượng có một cái cái miệng nhỏ. Liền dường như một cái hút khí giống nhau, càng thêm nổi ra gà bò đầy người. Hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn cũng nghe đến động tinh từ hư không giới đi ra, ở nhìn đến chỉnh đống lâu đều bò đầy rậm rạp dễ cây khi, sôi nổi ra tay hướng tới những cái đó vô cùng bất nhập dễ cây công kích mà đi. Hai luồng chói mắt lộng lấy ngọn lửa đem chung quanh tập kích mà đến dễ cây tất cả nuốt hết, nhưng mà, những cái đó thiếu một nửa dễ cây thế nhưng lại lần nữa sinh trưởng, thậm chí so ban đầu còn muốn thô dài đến gấp 2. Lực công kích cũng càng thêm cường hãn làm cho người ta sợ hãi. Hạ quân hoàng thấy vậy, nhăn lại mày, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đầy đất rễ cây, ở nhìn đến những cái đó rễ cây không phải từ chung quanh cây cối thượng kéo dài mà ra, chính là từ dưới nền đất toát ra tới, tức khác ánh mắt một thâm. Theo rễ cây kéo dài cuối một đường tìm kiếm mà đi, rốt cuộc đang tìm liền phạm vi 7 km tây bắc phương hướng tìm được rồi ngọn nguồn. Kia viên đứng lặng ở một chỗ lộ ra tử khí cùng âm trầm chi khí thôn trang đại thụ. Đường kính ước chừng có 5 mét nhiều, phạm vi mười dặm trong vòng ngầm toàn bộ sinh trưởng nó dễ cây, chứng kiến cây tối cũng tất cả đều là thân thể hắn thượng một bộ phận. Không chỉ có như thế, nó thế nhưng vẫn là một viên ngũ cấp biến dị yêu thụ, hiển nhiên đã thành tinh, có được nhân loại tư tưởng. Hạ Quân Hoàng thấy như vậy một màn mạc chẳng những không có kinh hãi, ngược lại đáy mắt hiện lên một mặt ánh sáng, đối với tập Diêm cần nói, ta tìm được thứ này căn, ngươi trước ổn định nơi này. Ngứ lạc, Hạ Quân Hoàng trực tiếp phi thân mà ra mảnh khảnh thân ảnh ở trong trời đêm vẽ ra một mặt hư ảnh, nháy mắt liền biến mất không thấy. Vội vàng đối phó bốn phía rầm rạp dễ cây mọi người cũng không có chú ý tới một màn này. Tập Diêm cẩn nhìn Hạ Quân Hoàng biến mất phương hướng, thâm thúy nâu mắt dám châm áp lực, lộ ra nhẹ nhẹ khó nén lo lắng, ra tay chém ra trận gió cũng càng thêm sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Trung quanh tập kích mà đến dễ cây tức khắc bị hắn chặt đức, liền ở những cái đó dễ cây sinh trưởng thời điểm, hắn cũng không có tạm dừng tiếp tục chém giết. Kẻ điên cuồng giết chóc sức mạnh nhi, cùng với quanh thân đằng khởi vô hình áp bách sát phạt chi khí, chính là vội vàng đối phó biến dị dễ cây long kỳ bọn người cảm giác được. Mà từ trong phòng chạy ra tới thiên tập, ở nhìn thấy bên ngoài rậm rạp dễ cây khắp nơi bay tứ tung, mà bên cạnh tập diêm cẩn đám người nơi tầng lầu, cũng bị từng điều xanh mượt dễ cây chiếm cứ, sắc mặt càng thêm trầm lãnh xuống, dưới, một bên đối phó chung quanh vô khẩn bất nhập dễ cây, một bên hướng tới mấy người cực nhanh rời đi mà đi. Hắn phía sau cũng có hai ba cái tam cấp dị năng giả trốn thoát. Đi theo hắn cùng nhau hướng tập diêm cẩn đám người dựa sát, bất quá liền tại đây trong quá trình, trong đó từng bước từng bước chưa chuẩn bị, đã bị thon dài dễ cây quấn quanh trong người, tức khác bị lôi ra mấy thước xa. Thiên tập tưởng lại cứu đã là không kịp, người nọ bị vứt đến giữa không trung khi, đã bị rậm rạp dễ cây quấn quanh mà thượng bao vây thành một cái cái kén, chú định tử lộ một cái. Đại thiên tập cùng tập diêm cẩn đám người hội hợp, bọn họ cứu viện tiểu đội đoàn người, cũng chỉ giữ lại hắn một người còn sống. Hạ Quân Hoàng đi vào kia viên ngũ cấp biến dị thụ yêu nơi vị trí khi, kia biến dị thụ yêu tức khắc cảm giác được một cổ thật lớn nguy hiểm bao phủ mà đến, cực đại làm cho người ta sợ hãi thân cây làm như cảnh giác toàn thân lay động, vô số rễ cây hướng tới bốn phương tám hướng tập kích mà đi, cũng mặc kệ kia làm nó dùng mình nguy hiểm từ đâu phương mà đến. Liên ở vô số căn rễ cây khắp nơi lung tung công kích khi, phương nam giữa không trung thỉnh lình xuất hiện một con thật lớn kim sắc kỳ lân ảo ảnh, cả người tràn ngập cực nóng mà lóe mắt ngọn lửa. Hướng tới kia biến dị thụ yêu cắn nuốt mà đi, mà hạ quân hoàng thân ảnh cũng đứng lặng ở cách đó không xa giữa không chung. Vô luận này chỉ thụ yêu nhiều lợi hại, chẳng sợ nó đã là viên có được tư tưởng ngũ cấp biến dị thụ yêu. Ở hạ quân hoàng như vậy một cái thực lực so nó lớn hơn gần gấp đôi người tu chân trước mặt, cũng là bị nháy mắt hạ gục phân. Kia chỉ thật lớn kỳ lân ảo ảnh, ở không chung cực nhanh bay vọt hướng tới biến dị thụ yêu cắn nuốt mà đi, kia kim sắc thu ảnh dường như nhiễm sáng nửa bầu trời chính là xa ở 67 km ngoại tập Diêm Cẩn đám người, cũng thấy được Kiêu Kim sắc lộng lấy lại uy vũ khí phách kỳ lân thú ảnh thoáng hiện ở giữa không trung, đem phương xa màn trời đều cấp che lấp hơn phân nửa. Kiêu biến dị thụ yêu mắt thấy một con cự thú hướng tới chính mình cắn nuốt mà đến, thô tráng thân cây tức khắc dùng mình, chung quanh vô số rễ cây đồng thời hướng về nó bao vây mà đi, nháy mắt đem nó thụ thân bao vây kín không kẽ hở. Nhưng mà, vô luận lại kín mít phòng hộ, ở kia mang theo rồi non lớp biển Khi nuốt núi sông chi thế kim sắc lửa khói kỳ lân thú ảnh tắn nuốt hạ, vẫn là không chút sức lực chống, cự bị nháy mắt nháy mắt hạ gục. Kim sắc quang mang biến mất đi, kia nguyên bản đứng lặng thật lớn thân cây cũng hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại trên mặt đất một quả tinh lượng màu tím nhạt tinh hạch. Phạm vi 10 dặm sở hữu cây cối, cũng ở nháy mắt tất cả khô heo hóa thành phiến phiến bụi bặm, phiêu tán ở trong không khí, mà nguyên bản chính công kích tới tập diêm cẩn đoàn người dễ cây, cũng sôi nổi vẻ vải rơi xuống, rơi xuống đất sau thành phiến phiến cho theo gió mà tán. Mọi người một đám ngạc nhiên nhìn này thay đổi trong nháy mắt một màn, chỉ có tập diêm cẩn nhìn chầm chằm phương xa màn trời ánh mắt hơi hơi lỏng một chút. Sừng suốt nửa ngày, khâu diệt thần đám người ở không có nhìn thấy hạ quân hoàng thân ảnh khi, trong lòng nhiều ít có một ít hiểu rõ cùng suy đoán, chỉ có thiên tập nhíu chặt mày, đoán không ra này đó dễ cây như thế nào sẽ đột nhiên khô héo chết đi. Hạ quân hoàng trở về thời điểm, khâu diệt thần đám người tất cả đều động tác nhất trí nhìn về phía nàng, một đám ánh mắt tỏa sáng Thiên Tập thấy vậy lại chỉ cảm thấy không thể hiểu được, khiếp sợ lại hồ nghi nhìn đột nhiên xuất hiện Nữ Hải. 162. Thang cấp, giống như đã từng quen biết, canh hai. Tập Diêm Cẩn đi nhanh đi xuống lầu, đi đến Hạ Quân Hoàng bên người, duỗi tay liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực ôm chặt lấy, trầm thấp áp lực tiếng nói chậm rãi lưu chuyển ở Hạ Quân Hoàng bên hai. Không có việc gì liền hảo. Hạ Quân Hoàng lẳng lặng mà dựa vào Tập Diêm Cẩn trong lòng ngực, vui buồn nói, ta phát hiện ngươi thực thích ông ta. Ân. Thập Diêm Cẩn nặng nề ừ một tiếng, liền không nói chuyện. Hắn không nói cho Hạ Quân Hoàng chính là, chỉ có ôm nàng, hắn mới có thể cảm giác được nàng tồn tại, chỉ có ôm nàng, hắn mới có thể xác định nàng là mạnh khỏe, chỉ có ôm nàng, mới có thể giảm bớt hắn ngực cực nóng tình yêu. Khâu diệt thần đám người cũng sôi nổi đi xuống tới, ở hai người tách ra sau mới mở miệng hỏi, Lão Đại, thứ này rốt cuộc là cái gì? Hạ Quân Hoàng rối tay mở ra, bàn tay thượng thình lình nằm một quả màu tím nhạt tinh lượng lượng tinh hoạch, Là một viên ngũ cấp biến dị thụ yêu, nó thân thể ở 7 km ngoại thôn sống nhỏ, nơi này phạm vi 10 dặm cây cối tất cả đều là thân thể hắn mọc ra tới dếp cây. Cái gì? Châu Thiếu tức khắc kinh hô, ngay sau đó hung hăng đánh cái dùng mình, ngẫm lại chính mình thế nhưng đi vào một cái ngũ cấp biến dị thụ yêu hang ổ, liền khắp cả người phát lệnh, ra đầu tê dại. Còn lại người cũng đều sôi nổi đánh cái dùng mình, hướng nghiên tắc không quên sùng bái nhìn hạ quân hoàng, khen nói, quân hoàng, ngươi giỏi quá. Tập Diêm Cẩn lại lẳng lặng nhìn Hạ Quân Hoàng trong tay tinh hạch như đao bình thẳng môi gắt gao nhức khởi ngực từng đợt di động. Hạ Quân Hoàng nước mắt vọng tiến Tập Diêm Cẩn thâm thúy nội liễm con ngươi thấy được bên trong thâm trầm mà áp lực động dung, ánh mắt nhu hòa vài phần hài hước nói an đi một quả tinh hạch liền đem người thu mua Tập Diêm Cẩn nhìn Hạ Quân Hoàng trên mặt như có như không diễn ngược tươi cười hơi hơi sử sốt hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Quân Hoàng sẽ trêu gẹo hắn ở trong lòng hắn nàng vẫn luôn là bình tĩnh đoan mạc lúc này đột nhiên như thế, đảo làm hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp, bất quá ngược lại trước tiên làm ra nhất chân thật phản ứng, bị từng trận ngọt ngào sở an mòn. bên cạnh một đám người, một đám nhìn kia cái tinh hạch mắt mạo tinh quang, bất quá đều là diễn ngược hâm mộ ý cười, thật không có một tia ghen ghét. đến nỗi thiên tập, đã sớm ở hạ quân hoàng lấy ra kia cái ngũ cấp tinh hạch thời điểm, liền kinh ngạc đã quên phản ứng, ngay sau đó nghĩ đến vừa rồi đột nhiên khô héo dễ cây, trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán, nguyên nhân chính là vì như thế mới mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Hạ Quân Hoàng. nàng thế nhưng giết một viên ngũ cấp biến dị yêu thụ. người khác nghĩ như thế nào Tập Diêm Cẩn không có thời gian để ý tới, hắn chỉnh trái tim đều dừng ở Hạ Quân Hoàng trên người. mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. theo sau ở nàng ý bảo hạ, tại ra tinh hoạch, đem bên trong tinh dịch tất cả rót vào trong miệng. theo kia giống như băng thuyền chảy xuống tinh dịch, Tập Diêm Cẩn chỉ cảm thấy nội phủ một trận thấu triệt thấm lạnh, ngay sau đó chính là một trận ấm áp nhiệt cảm sông thẳng trong ốc chậm rãi bao vây lấy hắn toàn thân cùng đầu cuối cùng ở một trận kịch liệt nhiệt lưu xuất hiện đồng thời trong đầu dường như có cái gì nổ lớn nước gãy sau đó lại hình thành nào đó không biết tên hình thể theo sau dưới chân quang mang vừa hiện rõ ràng là năm đạo màu đỏ hảo ảnh mọi người nhìn đến này hảo ảnh sôi nổi ánh mắt vui vẻ châu thiếu cùng khải thước hướng nghiên đám người trực tiếp chỉnh tề kinh hô ra tiếng ngũ cấp đỉnh dị năng giả nay tuyệt đối là mà thế tới nay trừ bỏ hạ quân hoàng ngoại Bọn họ gặp qua dị năng cấp bậc tối cao người, thiên tập đồng dạng kinh hãi đến cực điểm, ngũ cấp đỉnh dị năng giả. Tập diêm cẩn tuyệt đối là trước mắt hắn gặp qua dị năng cấp bậc tối cao người thứ hai. Tập diêm cẩn trong đầu lại ở thăng cấp ghi đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, làm hắn thâm thúy sắc bén đôi mắt chợt đằng khởi một mặt khó nén kinh ngạc, chỉ thấy mắt thấy hiện lên hình ảnh thế nhưng là hắn trong óc, liền dường như vô hình trung thấu thị chính mình đầu góc giống nhau, theo sau ở đại não chỗ sâu trong, thấy được một quả nho nhỏ. nhỏ lộ ra nhàn nhạt màu tím vầng sáng tinh hạch. Hạ Quân Hoàng nhìn đến tập diêm cẩn đấy mắt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc, ánh mắt bình tĩnh, dường như biết hắn vì cái gì mà khiếp sợ giống nhau, không tiếng động mở miệng nói. Ngũ cấp dị năng là sở hữu dị năng giả đường danh giới, phàm là tiến vào ngũ cấp sau, trong đầu đều sẽ xuất hiện một quả tinh hạch, nói cách khác, không chỉ có tang thi cùng biến dị động vật tinh hạch có thể khiến người thăng cấp, ngay cả dị năng đến ngũ cấp dị năng giả, trong đầu tinh hạch cũng có thể sử dị năng giả thăng cấp. Trong đầu đột nhiên đãng ra mát lạnh lời nói làm Tập Diêm cẩn ánh mắt tiệm thầm, trong lòng đã là có thể dự kiến không lâu tương lai, nhân loại sẽ hoàn toàn trở thành chính mình đấng nhân. Sáng sớm hôm sau, đoàn người lại lần nữa chuẩn bị xuất phát, đồng hành người bỏ thêm một cái thiên tập, mọi người đuổi một ngày đường, ở trạng vạng thời điểm đến xa Đông căn cứ. Lúc này đây, bởi vì có thiên tập an bài, cũng không có người tiến lên đây thu hạ quân hoàng cùng Tập Diêm cẩn đoàn người xe, Hạ Quân Hoàng đem xe thu vào hư không giới sau, liền đi bước một đi vào Sa Đông căn cứ. Kỳ quái chính là, đương đi bước một đi vào căn cứ, ly quyền diệt cũng càng ngày càng gần khi, nàng hơi thở ngược lại bình tĩnh không ít, dù sao mặc kệ kiếp trước như thế nào, hiện tại nếu là gặp nhau, bọn họ chi gian chỉ có thể sống một cái, mà cái kia sống sót người, cũng chỉ sẽ là nàng. Sa đông căn cứ ban đầu là ngục giam, cho nên bên trong người đa số là ngủ ở trong ngục giam, những cái đó cảnh ngục ngủ phong ốc tắc để lại cho địa vị cao, cũng chính là dị năng cấp bậc cao người trụ. Thiên tập là tứ cấp dị năng giả ở trong căn cứ cũng coi như là cường giả chi nhất thậm chí vẫn là quyền hoàng bên người đắc lực căn tướng cho nên quyền lực rất lớn trực tiếp đem hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người an bài trụ vào cảnh ngục phòng chính mình tác hướng tới quyền hoàng văn phòng mà đi đương lưu lại thủ vệ đội trưởng nhìn đến thiên tập thời điểm hơi kinh ngạc một cái trước mắt ngay sau đó cười khẽ ra tiếng thiên tướng quân khi nào đã trở lại nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ xem ra thủ lĩnh trở về muốn đại thưởng thiên tập nghe ngôn thần sắc một đốn mày nhăn lại nói thủ lĩnh không ở căn cứ đúng vậy hôm nay buổi sáng mới vừa mang theo người đi phía tây linh an căn cứ cùng kia phương thủ lĩnh thương nghị sự tình đi phỏng chứng hai ngày sau mới có thể trở về hai ngày sau thiên tập trầm ngâm một lát liền cái gì cũng thật tốt xoay người bước nhanh rời đi kia thủ vệ đội trưởng mỗi ngày tập như thế nôn nóng bộ dáng hơi hơi sướng sốt, ngay sau đó xem không hiểu nói thầm nói chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại không có khả năng đi thiên tập lúc sau trực tiếp đi tìm hạ quân hoàng bởi vì hắn biết Hạ quân hoàng tới nơi này hoàn toàn là vì quyền hoàng mà đến. Thủ lĩnh sáng nay đi ninh an căn cứ, phỏng chừng muốn hai ngày sau mới có thể trở về. Thiên tập nhìn hạ quân hoàng gọn gàng rất khó nói. Hạ quân hoàng nghe ngôn, ánh mắt thâm ú khó rò, dường như một ông mênh ngông vô bờ âm hàn vực sâu giống nhau, nửa ngày, mới mở miệng nhàn nhạt nói, chúng ta sáng mai liền đi. Thiên tập nghe vậy, nhíu lại mi thật sâu nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói liền rời đi, hắn tổng giác này nữ hài quá mức quái gì. Dường như cùng thủ lĩnh có cái gì ăn Tết, rồi lại có chút nói không rõ liên hệ. Ở Thiên Tập rời đi sau, Tập Diêm Cẩn cũng không ra tiếng nói chuyện, lại lần nữa duỗi tay ôm chặt Hạ Quân Hoàng, dùng ngực lạng ấm áp ôm ấp đem nàng bao vây trong đó. Hạ Quân Hoàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng dựa vào trên vai hắn, cảm thụ được trên người hắn tản mát ra từng trận ấm áp cùng cảm giác an toàn, ngực dần dần ấm lại. Sáng sớm hôm sau, Hạ Quân Hoàng cùng Tập Diêm Cẩn đoàn người liền không có nhiều làm dừng lại rời đi xa Đông Căn Cứ. Hai ngày sau chặng vạng, đưa một hàng nghiêm mật đoàn xe khai nhập xa đông căn cứ sau, phía trước nhất đại hình Việt đã đi ra một cái ước chừng 26 nam nhân, phía sau trong xe cũng sôi nổi đi ra một cái cá nhân, bất quá bọn họ lại không có giống nam nhân giống nhau trực tiếp đi vào căn cứ, mà là ở căn cứ cửa tiếp nhận rồi kiểm tra. Tối tăm sắc trời bao trùm ở nam nhân trên người, làm hắn quanh thân hơi thở hiện ra vài phần ám trầm quỷ dị, kia trương trắng non ôn nhuận mặt, đường cong rõ ràng lại dị thường lưu hòa. Liền dường như một khối tỉ mỉ tạo hình phác ngọc, lộ ra doanh doanh hoa nhuận ánh sáng, cứ việc hắn ăn mặc một thân áo nguy trang, như cũ che lấp không đi trên người hắn nhẹ nhàng công tử, chi lan ngọc thụ thành quý chi khí. Nhưng mà mắt trái đôi lông mày đôi tiêm, kia nhất điểm chu sa trí lại sinh sôi làm này như lan hoa nhuận thanh quý hơi thở, nhiễm một tia phong tình mị hoặc, đặc biệt là ở cặp kia lộ ra thấu xương lạnh lẽo hoa nhuận đôi mắt làm nổi bật hạ, kia trương tuấn mỹ thanh quý như ngọc rực rỡ tuấn nhạn, càng thêm có vẻ thanh quý bất người cho người ta một cổ vô cớ khoảng cách cảm. Thiên Tập ở biết được Quyền Hoàng sau khi trở về liền đi hắn văn phòng, bất quá hắn đi thời điểm Quyền Hoàng còn chưa tới văn phòng liền ở hắn nhìn kia trên bàn bảy biện người cốt ngơ ngác phát ngốc khi phía sau truyền đến một đạo thanh nhuận âm luật. Thiên Tập khi nào trở về? Thiên Tập vội vàng xoay người đương nhìn đến nam nhân thanh quý tuấn mỹ trên mặt, hàng chứa một tia như chị như lan ý cười ngóng nhìn hắn khi vội vàng thu hồi tầm mắt hơi hơi cúi đầu nói hai ngày trước trở về. Bất quá nhiệm vụ thất bại, chúng ta gặp gỡ ngũ cấp biến dị thụ yêu, cả đội người trừ bỏ ta, không có một người tồn tại. Úc! Quyền diệp chậm rãi đi đến làm công tác biên rửa và ở bàn duyên thượng, trên mặt ý cười không thấy, chút nào không thèm để ý khẽ cười nói, không nghĩ tới hiện tại đã xuất hiện ngũ cấp thực vật biến dị, lấy ngươi cấp bậc là đánh không lại kia thụ yêu, ai cứu ngươi? Thiên tập chầm mặc một cái trước mắt, liếm hạ đôi mắt hiện lên một mặt phức tạp, ngoài miệng lại trực tiếp song xuôi nói, là một cái nữ hài Một cái bất quá 18 tuổi tả hữu nữ hài, ta tuy rằng chưa thấy được nàng như thế nào ra tay, chính là nàng xác thật bắt được kia cái ngũ cấp tinh hoạch, hơn nữa. Nói tới đây, thiên tập tạm dừng một chút, quyền diệt hoa nhuận đôi mắt hiện lên một tia như ẩn như hiện hứng thú, trên mặt ý cười không giảm, đôi lông mày đôi tiêm, nhất điểm chu sa hơi hơi chấp động thượng di vài phần, chờ đợi hắn kế tiếp lời nói. Thiên tập cũng không có tạm dừng lâu lắm, bất quá một cái chớp mắt liền nói tiếp, nàng tựa hồ nhận thức thủ lĩnh không biết thủ lĩnh tên thật có phải hay không. tiêu quên liền diệp. quên diệp thần sắc một đốn, trên mặt ý cười lại như cũ thanh quý như ngọc rực rỡ, hoa nhuận đôi mắt lại ở thoáng hiện một mặt ngoài ý muốn đồng thời, phụ thượng một tầng thấu xương lạnh lẽo. nàng tên gọi là gì? thiên tập nước mắt nhìn về phía quên diệp, chậm rãi mở miệng nói ra ba chữ. hạ quân hoàng. quên diệp như làn chi mi hình như có một tia bông lỏng, giữa mày xuất hiện một tia dễ hiểu dấu vết, nỉ non nhẹ ngữ. hạ quân hoàng. không biết vì cái gì. Giờ khác này đương hắn nhấm nuốt này ba chữ mắt thời điểm, hắn đột nhiên có một cổ, thực đạm thực thiện rồi lại có thể làm hắn cảm giác đến quen thuộc cảm. Cứ việc hắn chưa bao giờ nghe nói qua tên này, nhưng hắn liền mạc danh cảm thấy, tựa hồ hắn hẳn là nhận thức nàng. 163, thực nghiệm, phía sau lưng tương đối. Hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người từ xa đông căn cứ rời đi sau, một đường hướng tới hát tỉnh mà đi, trên đường giết không ít biến dị tang thi cùng biến dị động vật, được không ít 3-4 cấp tinh hoạch. Duy nhất không có thăng cấp linh báo cũng ở phục 10 cái tam cấp tinh hạch sau, thăng cấp trở thành một người tứ cấp lúc đầu dị năng giả. Đoàn người ở 3 ngày sau ra Z tỉnh Phạm Vi, lại ở 4 ngày sau đến hát tỉnh Tương Phổ Thị. Tương Phổ Thị là hát tỉnh trung tâm nơi, cũng là nổi danh du lịch thắng địa, không chỉ có như thế, hoa hạ chứ danh một khu nhà đại học liền tọa lạc ở Tương Phổ Thị, phổ đại lấy hóa học, công trình học cùng ES tờ vì danh, ra không ít viện sĩ. Bất quá làm hạ quân hoàng nghi hoặc chính là... Như vậy một cái thành thị dân cư nhiều theo lý thuyết mặt thế sau đủ để trở thành một cái tử thành, chính là này tương phổ thị không chỉ có không có trở thành tử thành, nội thành ngược lại trở thành nhất an ổn hòa bình sinh tồn căn cứ. Hạ quân hoàng đoàn người xe một đường khai vào tương phổ thị, trên đường ngẫu nhiên chặn đường xe bị nàng cùng Lý Thương Duy trực tiếp rời đi, bất quá đi tới đi tới, mọi người liền phát hiện không thích hợp, này trên đường thế nhưng một con bình thường tang thi đều không có, càng đừng nói cái gì biến dị tăng thi cùng động vật. Kỳ quái Như thế nào một con tang thi đều không có? Lam nghệ san nhìn bốn phía tiêu điều tĩnh mịch đường phố, nghi hoặc những mày. Khâu diệp thần ánh mắt có chút cảnh giác, một bên lái xe thong thả chạy, một bên nhìn quét bốn phía, hướng ngồi ở mặt sau hạ quân hoàng hỏi. Lão đại, nơi này có chút quỷ dị, có phải hay không cất giấu cái gì nguy hiểm? Hạ quân hoàng tầm mắt quét về phía bốn phía, không chỉ có này đường phố không có tang thi, còn lại đường phố đồng dạng không có. Bất quá nàng lại ở trong đó một cái trên đường phố thấy được một đám người đang ở nổ súng bắn chết Tăng Thi, kia bộ dáng tựa hồ không phải ra tới tìm vật tư, mà là chuyên môn vì dọn dẹp tang Thi mà đến. Trung quanh không có gì vấn đề, sở dĩ không có tang Thi là bởi vì có người trang môn ở phụ cận săn giết Tăng Thi. Tập Diêm cần nghe vậy, trầm giọng nói, này phụ cận cách đó không xa hẳn là có căn cứ. Chỉ có phụ cận có căn cứ, mới có thể xuất hiện săn giết Tăng Thi đội ngũ, nếu không căn cứ nếu là cách khá xa. Chỉ biết có cứu viện tiểu đội hoặc là tìm kiếm vật tư đội ngũ Hạ quân hoàng cũng nghĩ đến cái này tình huống Chỉ là nàng đập vào mắt có thể đạt được trong phạm vi còn nhìn không tới căn cứ tồn tại Vì thế làm khâu diệt thần tiếp tục đi trước Dọc theo đường đi, như vậy sát thi tiểu đội hạ quân hoàng thấy được không ít Mỗi đội đều có một cái tứ cấp dị năng giả dẫn đầu liền tính gặp được tứ cấp biến dị tang thi cùng động vật cũng là không sợ Rốt cuộc trước mắt ngũ cấp tang thi cùng biến dị động vật có thể nói thiếu chi lại thiếu Bọn họ một đường đi tới cũng chỉ gặp được quá kia chỉ thụ yêu mà thôi. Thẳng đến ra tương vân khu, hạ quân hoàng rốt cuộc ở phía trước 500 mẹ chỗ thấy được không giống bình thường địa phương. Tương lan khu bên ngoài mỗi cái nhập khẩu bị ngăn cản vật bao quanh vây quanh, không chỉ có dùng dây thép từng vòng từ dưới lên trên vây quanh ước chừng 2 mét cao, dây thép bên trong còn dùng một ít gia cụ ngăn tủ hoặc là tấm ván gỗ trở vững chắc đồ vật tầng tầng dựng lên, hình thành từng đạo an toàn nghiêm mật tường gây. Toàn bộ hương lan khu, Liên hạ quân hoàng tầm mắt sở xúc nơi liền có 3 cái phòng thủ nghiêm mật nhập khẩu, mỗi cái nhập khẩu trên tường vây phương đều đứng 4-5 cái đầu đội màu đen đầu cháo, chỉ lộ ra một đôi mắt, tay nâng xuống máy, ăn mặc không đồng nhất nam nhân, kia bộ dáng thoạt nhìn nếu là ăn mặc thống nhất một ít, thật là có vài phần chống khủng bố tinh anh bộ dáng Mà khu vực, một đám cả trai lẫn gái hoặc gặp nhau mà nói, hoặc thông thả toàn bộ, còn có không ít tiểu hài tử nơi nơi chạy vội chơi đùa, thậm chí... Có người ở ven đường bảy biện một phen ghế nằm nhàn hạ thoải mái phơi thái dương. Kia cảnh tượng quả thực cùng bên ngoài khắp nơi huyết tinh hỗn độn, cùng tiêu điều tĩnh mịch thế giới hình thành tiên minh đối lập. Thật giống như nơi này căn bản không có phát sinh mặt thế, không có nguy hiểm, không có khủng hoảng, hết thảy hết thảy đều không có biến. Đại gia như cũ an nhàn an hòa sinh hoạt, nếu không phải muốn nói có cái gì thay đổi địa phương, chỉ sợ cũng là bên trong người so mặt thế trước mau tiết tấu sinh hoạt người, có vẻ càng thêm an nhàn nhàn tản. Bởi vì cái kia căn cứ là từ toàn bộ khu dựng mà thành, cho nên bọn họ muốn qua đi, nhất định phải tiến vào cái này không biết tên căn cứ, từ trong căn cứ sen kẽ mà qua, tới tiếp theo cái khu. Phía trước có một cái căn cứ, hẳn là chiếm cứ toàn bộ tương lan khu. Hạ quân Hoàng Thu hồi tầm mắt chậm rãi mở miệng nói, bởi vì phạm vi quá lớn, đã xa xa vượt qua nàng có khả năng chạm đến phạm vi, cho nên cụ thể tình huống, còn phải đợi bọn họ đoàn người tiến vào cái kia căn cứ sau lại tra xét. Ở nội thành thành lập căn cứ, Lam Nghệ San có chút kinh ngạc, ngay sau đó thần sắc có chút cổ quái lại ngưng trọng nói tiếp, ta như thế nào cảm giác này căn cứ hoặc là là thực lực quá cường, hoặc là chính là có vấn đề. Dám ở tang thi hoành hành nội thành thành lập căn cứ, tuyệt đối không phải là bình thường đội ngũ, nếu không phải trong căn cứ người thực lực quá cường, chính là kia căn cứ có cổ quái, bất quá nàng càng hy vọng là người trước. Tập diêm cẩn cùng khâu diệt thần nghe luôn cũng không ra tiếng, bất quá biểu tình đều ngưng trọng một chút. Hạ quân hoàng tắt lại lần nữa mở miệng nói, trong chốc lát vào kia căn cứ làm mọi người đều cảnh giác điểm, đừng bị bên trong an nhàn hướng hôn đầu. Khâu diệt thần cùng Lam nghệ san nghe nôn, hơi hơi sửng sốt, tuy rằng có chút không rõ hạ quân hoàng cuối cùng một câu là có ý tứ gì, bất quá vẫn là gật gật đầu đồng ý. Thẳng đến sau đó không lâu mọi người vào cái kia căn cứ, hai người mới tính chân chính minh bạch hạ quân hoàng theo như lời an nhàn là vì sao. Đi theo hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn xe sau châu thiếu long kỳ đám người. Đồng dạng một đám hồ nghi và phần, mắt thấy một đường đi tới, một con tang thi đều không có, sôi nổi cảnh giác lên, bất quá nhìn phía trước dẫn đầu chiếc xe còn ở tiếp tục đi trước, cũng chỉ có thể cảnh giác theo ở phía sau. Đoàn người ở khoảng cách kia căn cứ 2 km không đến khoảng cách, liền thu hồi xe, đi bộ hướng tới căn cứ đi đến. Trong căn cứ, đứng ở trong đó một cái nhập khẩu bốn cái nam nhân, thấy phía trước trên đường phố xuất hiện một đám người ảnh, sôi nổi cảnh giác dơ lên đoạt tới, đại mấy người tới gần sau. Thấy rõ ràng thế nhưng là một đám người khi, cũng không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác buông xuống ống, bất quá trong đó một người lại hạ cao cao vòng bảo hộ, hướng tới khu phố chỗ sâu trong chạy tới. Hạ quân hoàng tầm mắt theo đôi người kia mà đi, thấy người nọ lái xe một đường đi căn cứ trung tâm vị trí một chỗ thương nghiệp đại lâu, ngay sau đó vào lầu 6 một gian văn phòng. Tại đây đồng thời, hạ quân hoàng nhìn đến kia đống đại lâu còn có không ít người, cơ hồ mỗi tầng lầu đều có 7-8 cá nhân, những người này tựa hồ ở thống kê cái gì. Hạ Quân Hoàng nhìn kỹ đi, phát hiện kia trên giấy viết nhất xuyến xuyến rậm rạp đồ vật, rõ ràng là một ít hóa học ký hiệu. Hạ Quân Hoàng nhíu mày, đem một màn này ghi nhớ sau liền lại lần nữa hướng tới người nọ nhìn qua đi. Lúc này, người nọ đã vào văn phòng, đang đứng ở một cái toàn thân áo dài quần dài che lấp, mặt mang mặt nạ, hoàn toàn nhìn không ra diện mạo người trước mặt báo cáo các nàng một đám người sự tình. Ngay sau đó nàng liền thấy được kia người đeo mặt nạ mở miệng nói, đưa bọn họ dàn xếp ở bê khu, đừng làm cho bọn họ loạn đi. Nhìn đến nơi này, Hạ Quân Hoàng liền thu hồi tầm mắt, sắc mặt có chút chấm lẫnh, đáy mắt lại lập loè một tầng am hiểu sâu. Nàng thông qua thấu thị, rõ ràng thấy được kia mặt nạ nam nhân, kia trương mặt nạ hạ mặt, hoặc là nên nói, hắn căn bản không có mặt, trừ bỏ một đôi cơ hồ tế ở bên nhau trong mắt, cả khuôn mặt san bằng bóng loáng, hoàn toàn là một mảnh huyết hồng, không có cái mũi, không có miệng, cái gì cũng không có, liền dường như một khối bị người gọt bỏ ra mặt cùng ngũ quan huyết dục, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Bên cạnh tập diêm cẩn thấy hạ quân hoàng liễm hạ đôi mắt, biết nàng đã tìm kiếm xong liền mở miệng hỏi, nhìn thấy gì? Một cái quái vật. Hạ quân hoàng sâu kín trả lời nói, ngay sau đó gợi lên khoẻ môi, mang ra một mặt lạnh leo ý cười, thật là thú vị. Tập diêm cẩn nghe vậy, nhìn căn cứ tầm mắt càng thêm sắc bén lánh cốc lên. Bởi vì hai người thanh âm không lớn, vẫn luôn cùng căn cứ người đối cầm khâu diệt thần đám người cũng không có nghe được, thời gian một chút quá khứ, nhưng cái đó càng quét tang thi đội ngũ cũng một xe xe khai vào căn cứ. Hạ Quân Hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người cứ như vậy bình tĩnh đứng ở căn cứ bên ngoài chờ, mà trong căn cứ đứng ở rào chắn thượng ba nam nhân tuy rằng buông xuống thương, lại không có thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Ước chừng qua đi hơn 20 phút, cái kia đi thông báo nam nhân mới đuổi lại đây, đối với chính mình các đồng bạn nói vài câu sau, liền có hai người đi xuống rào chắn, mở ra dùng lưới sắt chế thành đại môn, đối với mấy người nói: "Vào đi, căn cứ sẽ cung ứng các ngươi ăn." Tiến vào sau đường nơi nơi chạy loạn. Biết biết, cảm ơn Ha Châu thiếu cợt nhà đối với mấy người gật đầu nói một câu, ở đi vào căn cứ sau trên mặt ý cười liền phai nhạt xuống dưới. Theo sau, cái kia đi thông báo nam nhân liền mang theo mấy người một đường hướng tới bê khu đi đến, nhìn chung quanh đối với bọn họ hưu hảo gật đầu mọi người, mấy người sôi nổi kinh dị lên. Không phải bởi vì những người đó cùng bọn họ chào hỏi, mà là bởi vì kia tốt 5 tốt 3 đứng chung một chỗ nói chuyện hiếm, tiểu hai tử đầy đất chạy vui đùa ở mỹ còn có người dẫn theo dò rau, bên trong một vại vại thức ăn, một bộ mới mua sắm hảo chuẩn bị về nhà bộ dáng. Từng màn này cùng bên ngoài khác nhau như trời với đất cảnh tượng, xem đến mọi người sửng sốt sửng sốt, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình tiến vào phương thức không đối. Mà khâu diệt thần cùng Lam Nghệ San cũng cuối cùng minh bạch hạ quân hoàng phía trước trong lời nói ý tứ, xác thật, như vậy an nhàn an hòa cảnh tượng, thực dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác. Người nọ đưa bọn họ đưa tới bê khu trong đó một đống lâu phòng hạ Này đóng lâu là chống không, mỗi một gian phòng đều có thể ở người. các ngươi tự hành ăn bài, vừa rồi lại đây các ngươi cũng thấy được, nơi này có siêu thị, có phòng khám, nếu là có yêu cầu có thể tự hành đi ra cửa, bên trong đều có chuyên môn nhân viên phân phối vật tư, nhưng một khi trời tối, không cho phép lại ra cửa, nếu là tuần tra đội ngũ nhìn đến sẽ lập tức bắn chết, trong chốc lát ta sẽ làm người đưa. Điểm ăn cho các ngươi, thiên liền phải đen, các ngươi liền đại ở trong phòng, ở ngươi nọ đi rồi. Hạ quân Hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người liền vào lâu, này đống lâu là một đống 5 tầng lầu cao tiểu lâu phòng, một tầng 4 hộ, bởi vì tương phổ thị là du lịch mà, cho nên nơi này phòng ốc cái đều không phải rất cao. Khâu diệt thần cùng Long Kỳ đám người tiến vào sau, liền đi một tầng một tầng kiểm tra rồi một lần, phát hiện này đống lâu quả nhiên là trống không, trừ bỏ trên mặt đất có một ít vết máu ngoại, sở hữu tăng thi bao gồm thi thể đều đã bị rửa sạch qua, ngay cả kia vết máu đều đã khô cạn đen nhánh, hiện nhiên rửa sạch thời gian không ngắn. Lúc sau, Hạ Quân Hoàng cùng tập diêm cẩn ở tại lầu 3, còn lại người trừ bỏ lam nghệ san cùng hứa nghiên là hai người ngoại, đều đều ba người một gian ở tại lầu 4 cùng lầu 5. đại căn cứ người đem ăn đồ vật đưa tới sau, khâu diệt thần đám người mới bắt đầu xuống bếp nấu đồ vật ăn. Hạ Quân Hoàng nhìn một chút, căn cứ này vật tư thực đầy đủ hết, cũng khó trách phía trước một đường đi, sở hữu siêu thị, thương trường, phòng khám chờ mặt tiền cửa hàng đều bị trở thành hư không, nghĩ đến là bị này căn cứ người toàn bộ dọn vào trong căn cứ bất quá hạ quân hoàng cũng không có quên phía trước ở thương nghiệp đại lâu nhìn đến cái kia không có mặt quái vật ở ăn cơm xong sau liền đem tầm mắt tỏa định ở kia đống thương nghiệp đại lâu đến nỗi tập diêm cẩn tác tiến vào tu chân các tu luyện hắn ở bên ngoài tạm thời cũng không giúp được gì không bằng nắm chặt thời gian tu luyện bất quá đi vào trước vẫn là đối hạ quân hoàng công đạo nói có việc tiêu ta màn đêm buông xuống sắc bao phủ nguyên bản náo nhiệt an nhàn đường cái bởi vì đám người biến mất hiện ra vài phần quỷ dị âm trầm Ngẫu nhiên có thể thấy được một đội đội tuần tra tiểu đội dơ cây đuốc ở trên đường phố đi qua Mà kia đóng ở vào trung tâm khu thương nghiệp Đại Lâu Tắc bay nhanh nhảy ra một bóng người Đúng là hạ quân hoàng ban ngày nhìn đến vô mặt quái vật Mặt nạ nam nhân từ Đại Lâu nhảy ra tới sau liền một đường chạy tới người thường sở trụ khu vực Kia một đường thoáng hiện thân ảnh liền dường như thuấn di giống nhau Bất quá 3 phút, liền xuất hiện ở 2-3 km ngoại khu nhà phố Mặt nạ nam giống như một con ẩn nấp trong bóng đêm quỷ mị Tiêu không một tiếng động tiến vào một gian phòng, ở bên trong người còn chưa phát hiện hết sức, hắn bụng đột nhiên pha vỡ, từ bên trong vươn năm sáu điều giống như ruột thừa, lại so với ruột thừa còn muốn thô thượng vài phần huyết hồng đổ vật bay nhanh hướng tới trong phòng người công kích mà đi. Trong phòng 4 cái nữ nhân đang ở vây quanh ở bên cạnh bàn nói chuyện thiếm, trong đó hai cái tức khắc bị kia huyết hồng ruột thừa chui vào trong miệng, đối diện hai cái thấy vậy, vừa muốn kinh hái thét trói thai ra tiếng, lại bị phía sau đột nhiên vụt ra huyết hồng ruột thừa từng vòng thít chặt cổ làm kia sắp buột miệng thốt ra thét chói tai, cứ như vậy ngạnh sinh sinh tạp ở cổ mắt nhi. Ngay sau đó, kia chui vào hai nữ nhân trong miệng huyết hồng ruột thừa, ra thịt hạ thoáng hiện từng đạo đỏ thắm huyết sắc, chậm rãi lưu động, một đường chảy xuôi tiến mặt nạ nam phá vỡ trong bụng. Mà kia hai nữ nhân nguyên bản phúc hậu thân hình cũng dần dần làm giãn xuống dưới, đôi mắt đống nhiên lõm đập vào mắt không, liền dường như bị cái gì ngạnh sinh sinh cái hít vào và hốc mắt chỗ sâu trong giống nhau. Mặt khác hai cái bị lật miệng đại dương nữ nhân cũng bị trên cổ quấn quanh huyết hồng ruột thừa vòng đến các nàng bên miệng, kia huyết hồng mềm yếu thượng có một loạt làm cho người ta sợ hai huyết hồng thịt răng lập tức chui vào hai người trong miệng, liền một đường từ hết hầu chỗ sâu trong len lỏi mà đi. theo kia huyết hồng ruột thừa chui vào, nơi đi qua sở hữu huyết nục cùng nội tạng sôi nổi bị kia thịt răng tất cả hút nuốt hết, không đến trong chốc lát, hai người trong bụng liền cái gì cũng không có trở thành một bộ vỏ rỗng. ngay sau đó, bốn cổ thi thể không ngừng khô khốc trở thành từng khối chỉ có da thịt bao vây khô. Mặt nạ Nam ăn đủ sau, kia từng cây huyết hồng ruột thừa sôi nổi về tới hắn trong bụng, mà phá vỡ cái bụng cũng dần dần khép lại lên, căn bản nhìn không ra một chút dấu vết. Ngay sau đó, mặt nạ Nam một tay dẫn theo hai cổ thi thể liền một đường dọc theo đầu tường nhảy ra căn cứ, đi vào lâm khu một khu nhà đại học, phổ đại. Hạ quân Hoàng cũng là lúc này mới chú ý tới trường đại học này, mắt thấy mặt nạ Nam tiến vào sau, liền đem trong tay thi thể tùy tay một ném, liền có mấy cái người đeo mặt nạ đi tới đem bốn cụ thầy khô mang đi. Những cái đó người đeo mặt nạ cơ hồ đều cùng nam nhân liếc mắt một cái, hoặc là không có da mặt, hoặc là chính là dài quá cái đuôi, hoặc là chính là nửa người trên cùng người giống nhau, nửa người dưới lại mọc ra năm sáu chỉ chân, hoàn toàn là một cái nhiều chân quái vật. Mà kia mặt nạ nam tác hướng tới trường học chỗ sâu trong đi đến, dọc theo đường đi, sân thể dục thượng, trường học lối đi nhỏ thượng, tất cả đều là một đám du đang tăng thi, phóng nhãn nhìn lại, thế nhưng không dưới trăm chỉ. Nhìn đến nơi này, Hạ Quân Hoàng sắc mặt trầm hạ. Nàng xem như biết vì cái gì nơi này như thế sạch sẽ, liền tính là có người đem này săn giết cũng không có khả năng một cái tang thi đều nhìn không tới, nguyên lai like là bị người cô y cuốn vào trường đại học này, nàng tin tưởng bên trong tang thi còn chưa càng nhiều. Mà những cái đó mang mặt nạ đồ vật trên mặt đã không phải người, lại cũng không phải tang thi hoặc là biến dị động vật, xem đến hạ quân hoàng một trận kỳ dị, ngay sau đó trong đầu hiện ra phía trước ở thương nghiệp đại lâu nhìn đến những cái đó hóa học ký hiệu, ánh mắt dần dần sâu thẳm lên. Lúc sau cảnh tượng bởi vì ly đến quá xa, vượt qua hạ quân hoàng nhưng coi phạm vi, hạ quân hoàng nghĩ nghĩ liền phi thân rời đi nhà ở, một đường hướng tới phổ đại mà đi, nhưng coi phạm vi cũng dần dần mở rộng rõ ràng lên. Chỉ thấy mặt nạ nam một đường đi vào vừa động phòng thí nghiệm đại lâu, chung quanh hàng trăm hàng ngàn tang thi chẳng những không có cắn hắn, thậm chí quỷ dị sôi nổi nhường ra một cái thông hành nói, liền dường như quốc vương đến giống nhau, lại hoặc là nên nói, hắn có thể tùy ý thao tác này đó tăng thi. Hạ quân hoàng cũng không có dựa vào thân cận quá, ở trường học cách đó không xa ngừng lại. Nhìn mặt nạ nam tiến vào thực nghiệm đại lâu, trong lâu mỗi tầng đều có mang mặt nạ quái vật trông coi, mỗi tầng lầu trong phòng học đều bày từng trương xe đẩy giường. Trên giường nằm một đám hoặc nam hoặc nữ, chẳng phân biệt tuổi người, có chút sắc mặt tái nhợt hôn mê qua đi, có chút chính thống khổ rãy rủa, kia cột vào trên người không biết tên thế thẳng, sớm đã nạm xây vào bọn họ huyết đุng. Có chút người đeo mặt nạ chính nâng một cái chứa đầy bình thuốc nhỏ cùng ống tiêm khay. Hướng tới một đám phòng đi đến, tiến vào phòng sau, trực tiếp đem bình thuốc nhỏ không biết tên chất lỏng chịu nhập ống tiêm, đánh vào những người đó trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, có mấy người chống cự không được chết đi, bị mặt nạ người trực tiếp khiêng ra khỏi phòng hướng tới dưới lầu liền ném đi xuống, tức khác bị phía dưới tang thi điên cướp liền xé thực cái sạch sẽ. Có chút còn ở trong thống khổ dãy rủa, trong đó một cái đột nhiên toàn thân hiện ra từng đạo như ẩn như hiện vậy, trên người làn da cũng bắt đầu bốc ra, một tầng tầng huyết sắc ra thịt rớt xuống. Lộ ra bên trong máu chảy đầm địa thịt, người xem ra đầu tê dại. kia người đeo mặt nạ thấy vậy, nâng vợ ký lục cái gì, theo sau lại xoay người đi tiếp theo cái nhà ở. Nhìn đến nơi này, hạ quân hoàng không lại tiếp tục xem đi xuống, đem tầm mắt rừng ở này hết thể nguồn tội. Mặt nạ nam cũng không có lên lầu, ngược lại là xuống đất phía dưới, hạ quân hoàng lúc này mới nhìn đến, nguyên lai này đóng 12 tầng cao phòng thí nghiệm phía dưới, đã có một cái bí ẩn ngầm phòng thí nghiệm, tầng lầu cũng không nhiều, bất quá tầng chính là phạm vi lại phi thường kéo dài rộng lớn, tựa hồ bao trùm nửa cái trường học. Dưới nền đất không chỉ có có người đeo mặt nạ, còn có ba bốn bình thường người thường, bất quá bọn họ một đám sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc, thậm chí ánh mắt ẩn ẩn có chút chết lặng cùng ngốc tiết. Ở thực nghiệm đài biên đang ở phối trí không biết tên dược tề, mặt bàn thượng bày đủ loại kiểu dáng ống nghiệm dụng cụ, có chút thậm chí còn mạo bạc khí, có vẻ dị thường quỷ dị âm hàn. Lại hướng bên trong là một gian gian trong suốt pha lê chế thành phòng. Bên trong hoặc đứng hoặc nằm một cái cá nhân không người quỷ không quỷ đáng sợ sinh vật, sở dĩ xưng là sinh vật, là bởi vì những người này đã không có người dạng, không phải toàn thân huyết nục mơ hồ, chính là dài quá chỉ tay, nếu không chính là nhiều ra một hai cái đầu. Tóm lại đã hoàn toàn vượt qua nhân loại hẳn là có bộ dáng, chính là bọn họ lại xác thật là sống sở sờ, sờ người. Này đó pha lê trong phòng người hiển nhiên không phải giống trên lầu những cái đó là bị giam giữ lên, liền dường như bị thương người bệnh đang ở chữa thương giống nhau. Hôm nay mới tới một nhóm người, nhìn thân thể tố chất thực không tồi, bất quá bọn họ sáng mai liền sẽ rời đi. Ta muốn các ngươi đưa bọn họ chặn lại xuống dưới mang về tới. Dị thương khàn khàn khó nghe thanh âm từ mặt nạ nam trong miệng nói ra tới. Bên cạnh mấy cái người đeo mặt nạ sôi nổi gật gật đầu lên tiếng, liền từng người làm việc đi. Nhìn đến nơi này, Hạ Quân Hoàng trong lòng có đế, ngay sau đó liền xoay người đi trở về. Nay đó biến dị người hẳn là bọn họ lấy ra tang thi máu nghiên cứu ra một loại kiểu mới virus do đó sử người thường sinh ra biến dị, biến thành không người không thi quái vật. Trước mắt này đó biến dị người còn không tính quá nhiều, bất quá hơn 20 cái, nhưng nàng nếu gặp, tự nhiên sẽ không cho phép biến dị người phát triển lớn mạnh, sở hữu có khả năng uy hiếp đến nàng căn cứ đổ vật, nàng đều sẽ trước một bước đem nó bóp chết ở nôi. Sau khi trở về, hạ quân hoàng vào hư không giới, đem chỗ đã thấy nói cho tập diêm cẩn, hai người thương nghị sau quyết định ngày hôm sau rời đi căn cứ sau liền đi hủy hoại kia phòng thí nghiệm. Khâu diệt thần đám người an an ổn ổn ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, đoàn người liền chuẩn bị xuất phát rời đi căn cứ, mấy người đi thời điểm cũng không có người chặn lại bọn họ, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền cho đi. Đi lên, hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn ở trong căn cứ đi bộ một vòng, đem toàn bộ căn cứ không có người trụ phòng ốc chung, các loại gia cụ đồ điện trở vật phẩm tất cả thu vào hư không giới, đến nỗi lương thực linh tinh đồ vật, bởi vì trong căn cứ còn ở một trăm nhiều hào người cho nên hạ quân hoàng liền không có đem này toàn bộ cướp đoạt, để tránh khiến cho chấn động. Hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người rời đi sau, liền trực tiếp đi liền nhau đại học, sau đó làm khâu diệt thần đám người chờ ở đại học bên ngoài, nàng cùng tập diêm cẩn hai người tắc tiến vào đại học. Canh giữ ở cửa người đeo mặt nạ thấy có người đột nhiên xâm nhập trường học, không nói hai lời trực tiếp hét lớn một tiếng liền động khởi tay tới, một cái xương cùng như cá sấu đuôi dài quét ngang mà ra, mang theo một trận cường đại dòng khí. Trấn bên cạnh vách tường đều xuất hiện một đạo vết rách, tập diêm cẩn trực tiếp một đạo ngọn lửa liền đem này thiêu đốt thành tro. mặt khác hai cái một cái có được năm sáu chỉ chân quái vật, kia chân thình lình hướng tới hạ quân hoàng duỗi thân mà ra, kéo thật dài, trên chân mọc đầy lần thứ, dưới ánh nắng chiếu dọi hạ có vẻ dị thường xâm hàn làm cho người ta sợ hãi. hạ quân hoàng trực tiếp nâng kiếm một phách, nhẹ nhàng liền đem kia biến dị người trực tiếp phách vỡ thành một phấn, ngay sau đó thủ đoạn vừa chuyển, xích tiêu kiếm chém mà qua đem một cái khác biến dị người cũng cấp diệt, hai người cũng thông qua cùng biến dị người động thủ, thấy được bọn họ cấp bậc đều là tứ cấp biến dị giả, theo sau, hai người cũng không có đem sức lực lãng phí ở những cái đó, nghe tiếng đánh tới tang thi trên người, phi thân dựng lên, trực tiếp đi kêu tòa nhà thực nghiệm, tòa nhà thực nghiệm hạ bốn cái biến dị người nhìn đến có người xâm nhập, trước tiên liền đối với hai người động khởi tay tới, trong đó một cái tận trời hét lớn một tiếng, một đạo quỷ dị dường như điểu thú kêu to thanh âm, vang vọng phía chân trời. Làm tòa nhà thực nghiệm biến dị người sôi nổi cảnh rắc lên, một đám chạy ra khỏi tòa nhà thực nghiệm, đem hai người bao quanh vây quanh lên. Hiện tại khét ngược, không cần chúng ta người động thủ, các người liền chui đầu vô lưới tới. Một cái biến dị người thanh âm bén nhọn âm trầm vang lên, theo hắn nói âm rơi xuống, mười mấy cái biến dị người vây quanh đi lên liền hướng tới hai người chụp tới. Hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn thói quen tính lưng tựa lưng, nói cái gì cũng chưa nói, liền sôi nổi ra tay đối phó bốn phương tám hướng mà đến công kích. Này đó biến dị người đồng dạng đều là tứ cấp biến dị giả, tuy rằng cấp bậc tại đây mà thế tính cao, chính là cùng hai người tới nói vẫn là yếu đi, bất quá trong nháy mắt công phu, đã bị diệt sạch sẽ. Ngay sau đó, tập diêm cẩn hướng tới phía sau cuồng pháp mà đến tăng thi đàn đánh ra một đạo ngọn lửa, đem đánh tới từng con tang thi tất cả thiêu đốt hầu như không còn, hai người vào lúc này đi vào phòng thí nghiệm. Phân công nhau hành động, người thượng ta hạ. Hạ quân hoàng mở miệng nói. Hảo! Tập diêm cẩn cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng không phải một cái ở tình yêu trước mặt liền sẽ mất đi lý trí người, trước mắt tình huống như vậy phân công là nhất thích hợp cũng là nhất tiết kiệm thời gian, chẳng sợ trong lòng sẽ lo lắng, hắn như cũ không chút do dự gật đầu đáp ứng, sau đó hướng tới tầng lầu thượng đi đến. Hạ quân hoàng đồng dạng không có tạm dừng mở ra cơ quan, đi ngầm phòng thí nghiệm. Tập diêm cẩn lên lầu sau động tác cực kỳ sát phạt sắc bén, cơ hồ giành giật từng giây, không nói hai lời liền đánh ra từng đạo làm cho người ta sợ hãi ngọn lửa. Đem lối đi nhỏ thượng đi ra biến dị người tất cả tiêu diệt Theo sau lắc mình tiến vào một gian gian phòng Đem bên trong thực nghiệm thể một đám tiêu đốt hầu như không còn Không lưu một cái người sống Hạ quân hoàng đi vào ngầm phòng thí nghiệm sau Đã bị còn lại mấy cái biến dị người cấp vây quanh Xích tiêu kiếm ngang trời đảo qua Mang theo một mảnh ẩm ẩm tạc nước cho chung quanh công kích nàng biến dị người toàn bộ tan xương nát thịt Theo sau, hạ quân hoàng đi vào kia mấy cái người thường đái phòng thí nghiệm Bởi vì phòng thí nghiệm là cách đâm. Cho nên bên trong mấy người cũng không có nghe được bên ngoài động tĩnh, nhìn đến đột nhiên có cái nữ hải tử đi đến, đờ đận ánh mắt di động một mặt kinh ngạc, trong đó một cái mở miệng nói. Người là người nào? Hạ quân hoàng cũng không có trả lời bốn người lời nói, mũi kiếm một lóng tay, liền ra tiếng hỏi ngược lại, thao tác nơi này cái kia mặt nạ nam nhân là ai? Các ngươi thực nghiệm tiến hành đã bao lâu? Còn có hay không cái khác thực nghiệm mà? Kia mấy người chỉ cảm thấy một cổ hàn khí nên diện đánh tới. Kêu nháy mắt hiện lên dòng khí quát đến bọn họ trên mặt sinh đau, một đám sắc mặt biến đổi, nhưng trong mắt chẳng những không có sợ hãi sợ hãi, ngược lại có một cổ khó lòng giải thích giải thoát. Trong đó một cái mở miệng nói, nếu là ta nói cho ngươi, làm hồi báo, thỉnh ngươi sát một đao giết ta. Còn lại hai người cũng sôi nổi mở miệng nói, đúng vậy, ngươi muốn biết cái gì chúng ta đều nói cho ngươi, chỉ thỉnh ngươi tại đây lúc sau cho chúng ta một cái giải thoát. Hạ quân hoàng thấy vậy nhưng mày, bất quá nhớ tới phía trước nhìn đến. Nhiều ít cũng biết mấy người tâm lý, trải qua nhiều như vậy tàn khốc thực nghiệm, bọn họ từ lúc ban đầu sợ hãi đến chết lặng, đã không có sống sót ý niệm, chỉ có vừa chết, mới là đối bọn họ tốt nhất giải thoát. Có thể, hạ quân Hoàng Bông kiếm đáp, ngay sau đó đánh giá những cái đó hóa học đồ được nói, nói đi, cẩn thận điểm. Chúng ta đều là phổ đại hóa học giáo thụ, người hỏi người kêu kêu Chu Hải Bằng, là Y học viện Trung Khoa viện sĩ, cũng là hoa hạ xuất sắc nhất hóa học thiên tài. Chúng ta cũng là mặt thế sau bị hắn đưa tới cái này ngầm căn cứ mới biết được, nguyên lai like hắn đã sớm ở 8 năm trước liền bắt đầu nghiên cứu một ít quốc gia cấm sinh hóa thí nghiệm, chỉ là vẫn luôn không thể thành công, trừ bỏ này tòa nhà thử nghiệm, liền không có cái khác phòng thí nghiệm. Một người khác mở miệng nói tiếp, mặt thế bùng nổ sau, những cái đó tang thi liền vừa lúc cho hắn một liều tốt nhất thành phần, làm hắn thông qua tang thi trong cơ thể máu nghiên cứu phát minh ra một loại kiểu mới virus, làm nhân loại có được không giống bình thường năng lực đồng thời. Lại có thể giữ lại ký ức cùng ngôn ngữ năng lực, Chu Hải bằng căn bản chính là người điên, hắn nghiên cứu ra này vì rút sau liền cho chính mình đánh, trở thành một cái không người không quỷ quái vật. bất quá hắn. Lại có được dị thường lực lượng cường đại, bất quá biến dị sau hắn kỳ thật cùng tăng thi không có gì khác nhau, chỉ là so chúng nó nhiều tư tưởng, nhiều ký ức cùng ngôn ngữ năng lực, lại đồng dạng yêu cầu hút huyết đủ, sau lại hắn minh thành lập một cái chỗ tránh nạn, ngầm lại đem trong căn cứ dị năng giả đưa tới phòng thí nghiệm tới tiến hành cải tạo. Còn đem chúng ta nhốt ở nơi này thế hắn nghiên cứu chế tạo virus, đem nhân loại cải tạo thành biến dị người. Một người khác mở miệng nói. Chỉ tiếp, không phải mỗi người đều có thể chống cử quá biến dị thống khổ, đều có thể tiếp thu chính mình biến thành một người không người quỷ không quỷ quái vật. Đại đa số người kháng bất quá đều đã chết, trước mắt mới thôi cũng chỉ thành công tạo thành ra 28 cái biến dị người. Biến dị người có phải hay không cảm nhiễm thể? Hạ quân hoàng gia tiếng hỏi. Là, chỉ cần bị bọn họ trảo thương hoặc là cắn được liền cùng bị tăng thi thương đến giống nhau, đều sẽ biến thành tăng thi. Hạ quân hoàng nghe vậy, nhớ tới pha lê trong phòng những cái đó biến dị người, ra tiếng nói, ngầm phòng thí nghiệm này đó biến dị người là chuyện như thế nào. Một người khác mở miệng trả lời nói, những cái đó đều đã thành công trở thành biến dị người, bất quá còn cần mấy ngày thời kỳ dưỡng bệnh, lúc này bọn họ không thể thấy phong, nếu không sẽ nháy mắt ra chóc thịt bong trở thành một bãi huyết nụ. Hạ quân hoàng hiểu biết xong chính mình muốn biết sau, liền không chậm chê nữa thời gian nhàn nhạt nhìn mấy người liếc mắt một cái nói đi thông thả ngữ lạc xích tiêu kiếm lăng không một hoa một đạo kim quang nháy mắt thoáng hiện theo sau hoàng hóa ở mấy người trên cổ hoàn toàn kết thúc bọn họ sinh mệnh mấy người ngã xuống đồng thời khóe môi đều phát hỏa một mặt giải thoát ý cười theo sau hạ quân hoàng theo pha lê phòng một gian gian đi đến đem phòng mở rộng ra khẩu ở những cái đó biến dị người dương nhanh múa vốt nhào lên tới thời điểm từng đạo kim sắc ngọn lửa trực tiếp đem này cắn nuốt sạch sẽ rửa sạch xong biến dị người sau Hạ quân hoàng liền đem ngầm phòng thí nghiệm các loại hóa học vật phẩm cùng dụng cụ tất cả hủy hoại, làm xong hết thể sau mới rời đi ngầm phòng thí nghiệm. Ở hạ quân hoàng đi lên thời điểm, tập diêm cẩn cũng vừa mới từ trên lầu xuống dưới, hai người lướt nhau, một cổ vô hình ăn ý quanh quẩn ở hai người quanh thân, lúc sau cũng không lại quản những cái đó tăng thi, liền phi thân rời đi trường học. Chờ ở ngoài cửa khâu diệt thân đám người, đã sớm nghe được trong trường học mặt chuyển đến từng đạo tăng thi gào giống thanh, chẳng sợ biết hai người cường đại. Vẫn là nhịn không được lo lắng đề phòng lên, thẳng đến nhìn đến hai người thân ảnh, mới từng người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, còn không đợi mấy người mở miệng nói cái gì, nơi xa liền chuyển đến một đạo khản khàn âm trầm nổ vang. Các người dám hủy hoại ta tâm huyết, ta muốn các ngươi bầm thầy vạn đoạn. a o, nơi xa một đạo hắc ảnh cực nhanh mà đến, theo hắn một tiếng giữ tợn giống to, trong trường học đàn thi sôi nổi phát ra từng đạo hết đợt này đến đợt khác gào giống, chấn đến mọi người tâm phát lạnh khí ngay sau đó liền cảm giác vô số chạy vội tiếng bước chân, so le không đồng đều hướng tới bọn họ cực nhanh tới gần mà đến. Trường học đại môn tức khắc bị đàn thi va chạm sập, một đám dữ tợn làm cho người ta sợ hãi tăng thi, giống như dòng chạy xiết giống nhau tất cả hướng tới ngoài cửa lớn rung đi. Thức mau, khâu diệt thần đám người liền nhìn đến trường học phương hướng chạy tới từng bầy tăng thi, quần áo tả tơi, toàn thân hư thối, hoặc không có nửa bên mặt, hoặc không có tay, kia trăm ngàn thi đàn vọt tới hình ảnh có vẻ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi kinh tủng là mấy người tức khắc nghĩ tới Nam An căn cứ bị công ám sau, đàn thi vào thành cảnh tượng. Tại đây đồng thời, Hắc Ảnh cũng thoáng hiện tới rồi hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đoàn người trước người, mấy chục điều dường như ruột giống nhau huyết hồng ruột thừa, hướng tới mấy người che trời lấp đất thổi quét mà đến, xem đến Châu Thiếu đám người tức khắc biến sắc. "Dựa, này cái gì ghê tẩm đồ vật?" Châu Thiếu vừa nói một bên né tránh. Nhưng mà kia đồ vật tốc độ quá nhanh căn bản không phải hắn có thể tránh thoát, mắt thấy kia huyết hồng ruột thừa liền phải đánh tới hắn. Bên cạnh một đạo kiếm khí cùng với kim quang thoáng hiện, thoáng chốc đem kêu huyết hồng ruột thừa cấp chặt ước. Châu thiếu sắc mặt vi bạch vô vô kịch liệt nhảy lên ngực, ngay sau đó vội vàng lắc mình rời đi mặt nạ nam công kích, xoay người đi đối phó tăng thi đi. Trừ bỏ có được tứ cấp dị năng long kỳ đám người ngoại, làm nghệ san đám người cũng sôi nổi tránh đi mũi nhọn, xoay người rời đi nảy phương chiến trường, đi đối phó nơi xa buôn pháp mà đến đàn thi đi. Bọn họ đều thấy được người tới dưới chân biểu hiện dị năng cấp bậc. Thế nhưng là một cái ngũ cấp đỉnh dị năng giả, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, cùng với ở chỗ này bị hạ quân hoàng cùng Tập Diêm Cẩn bảo hộ, không bằng đi chặn lại những cái đó tăng thi, bảo vệ cho hai người phía sau lưng. Thật vất vả có một cái thế lực ngang nhau đối thủ, Tập Diêm Cẩn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này luyện tập cơ hội, hướng tới Chu Hải bằng đánh ra một đạo yêu dị ngọn lửa, tiêu đoàn ngọn lửa tức khắc mang theo rời non lấp biển chi thế hướng tới Chu Hải bằng cắn nuốt mà đi. Chu Hải bằng hiển nhiên không nghĩ tới này nhóm người như thế lợi hại, thế nhưng còn có cùng hắn thực lực tương đương người, thân như quỷ mị nhanh chóng phiêu giật nẻ tránh Tập Diêm Cẩn công kích, tại đây đồng thời mấy chục căn huyết hồng ruột thừa hướng tới hắn quất đánh mà đi. Hạ quân Hoàng đem trong tay xích tiêu kiếm hướng tới Tập Diêm Cẩn một ném, nói, tiếp theo. Tập Diêm Cẩn xoay người tiếp kiếm, mũi chân một chút lăng không bay lên, xâm hàng khí phách thân kiếm quét ngang mà ra, một đạo vô hình cương liệt kiếm khí ở trong không khí xét qua. Sắc bén chặt đứt bốn phương tám hướng công kích mà đến ruột thừa đồng thời Dường như liền chung quanh không khí đều bị kia kiêm khí phách nước Chu Hải bằng ăn đau gạo giống một tiếng Công kích càng thêm sắc bén lên Như quỷ mị thân ảnh trận lóe, Liền đến gần rồi tập diêm cẩn Trong tay lôi điện hiện ra Hướng tới hắn hang hái hoanh tạc mà đến Lại thấy kia lôi điện sắp nổ vang ở tập diêm cẩn trên người thời điểm Bị một đạo vô hình đồ vật sở cách trở Liền như vậy ngạnh sinh sinh cấp dừng lại Chu Hải bằng thấy vậy, tức khác Tập Diêm Cẩn công kích lại theo sát tới, yêu dị ngọn lửa cắn nuốt mà ra đồng thời, thủ đoạn quay cuồng, xích tiêu kiếm cực nhanh chém ra. ở Chu Hải bằng hiểm hiểm né qua ngọn lửa đồng thời, cảm ứng được kia cương liệt làm cho người ta sợ hãi dòng khí khi, đã là chậm một bước. A, bén nhọn kêu thảm thiết cùng với một cái cánh tay phi đặng ở giữa không trung, hiển nhiên, Chu Hải bằng tuy rằng tránh thoát bị nhất kiếm chém thành hai nửa kết cục, lại không có thể tránh thoát bị chém cánh tay kết cục. Tập Diêm Cẩn công kích cũng không có bởi vậy đình chỉ thậm chí chút nào tạm dừng đều không có thân ảnh phát hiện trực tiếp đến gần rồi Chu Hải Bằng một trưởng đánh ra mang theo một cổ tử phá không cường hãn kinh lực kia trưởng phong làm chung quanh không khí đều có một cái chớp mắt tia lạng Chu Hải Bằng thấy Bá đạo cương liệt trưởng phong đương lực đánh út lại sắc mặt biến đổi vội vàng nghiêng người né tránh nguyên bản nhanh như quỷ mị thân ảnh tốc độ chậm lại không ít thậm chí hiện ra vài phần chật vật cùng hỗn độn liền ở Chu Hải Bằng vì chính mình lắc mình né qua thở phào nhẹ nhõm khi bên cạnh người đột giác một cổ cực nóng dòng khí cắn nuốt mà đến trong lòng một hải liền xem cũng không xem liền lắc mình tránh né lại bị kia yêu hồng ngọn lửa cắn nuốt phía sau lưng huyết nục phát ra bùm bùm nổ vang thanh kia bị thiêu đen nhánh sền sệt huyết nục thậm chí còn đang không ngừng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ăn mòn a bén nhọn mãnh liệt đau đớn làm chu hải bằng phát ra từng đạo thê lương kêu thảm thiết tập diêm cẩn cũng không có cho hắn tiếp tục tra tấn mọi người lỡ hai cơ hội lại lần nữa đánh ra một đạo ngọn lửa lúc này đây Chu Hải bằng không còn có sức lực tránh đi kia đáng sợ ngọn lửa, trực tiếp bị cắn nuốt sạch sẽ, chỉ để lại một mảnh cho. Tập diêm cần bản thân chính là ngũ cấp đỉnh dị năng giả, hơn nữa lục cấp cổ võ giả vũ lực, Chu Hải bằng bị giết là tất nhiên. Hạ quân hoàng thấy trong không khí phiêu đáng cho bụi, ánh mắt phai nhạt vài phần, nguyên lai biến dị người là không có tinh hoạch, đáng tiếc. Theo sau, Hạ quân hoàng phất tay gian, một con kim sắc ngọn lửa kỳ lân ảo ảnh thoáng hiện ở giữa không trung, hướng tới bên trái vây đầy tang thi đàn cắn nuốt mà đi ngáy mắt đem kia ủng đổ thi chiều, nuốt ra một cái hoạn lộ thiên thăng tới. Đi. Theo hạ quân hoàng nói âm khởi, khâu diệt thần đám người sôi nổi đi theo nàng cùng tập diêm cẩn hướng tới bên trái đã khơi thông lộ bỏ chạy đi. Mắt thấy mấy người liền phải ra tăng thi vòng đây cách đó không xa lại lần nữa truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc lại âm trầm làm cho người ta sợ hãi gào giống, những cái đó tăng thi càng thêm điên cuồng này lên, không ít tăng thi đồng thời lui về phía sau hướng tới hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn mấy người lại lần nữa vây quanh mà đi. Tức khắc đem xé mở khẩu tử lại lần nữa lớp đầy, trong ba tầng ngoài ba tầng đem mấy người bao quanh vây quanh. Hạ quân hoàng thấy vậy, ngước mắt đảo qua, liền thấy thi đàn bên ngoài cùng bọn họ đi ngược lại phương hướng đứng một đạo thân ảnh, hiển nhiên chính là cái này đột nhiên xuất hiện tứ cấp biến dị tăng thi, chỉ huy những cái đó tăng thi đàn. Hạ quân hoàng ánh mắt một lệ, trực tiếp phi thân dựng lên, hướng tới kia chỉ biến dị tăng thi mà đi, theo sau rừng ở này chỉ tăng thi phía sau cách đó không xa, nhìn này tây trang phẳng phiêu bóng dáng Hạ quân hoàng đột nhiên nhăn lại mày, trong lòng hiện lên một kia mạc danh quen thuộc cảm, bất quá cũng không có để ý, bởi vì căn bản không có khả năng. Người nọ sao có thể biến thành tăng thi, chứ không nói hắn bên người có dị năng giả bảo hộ, chính là hắn tự thân thân thủ cũng ít có người có thể cập. Nghĩ đến đây, hạ quân hoàng liền không để ý, tay vừa nhắc, một đoàn kim sắc ngọn lửa tự lòng bàn tay bay lên mà ra, bay thẳng đến kia chỉ tăng thi cắn nuốt mà đi. mãnh liệt sóng nhiệt từ sau người đánh tới. Hứa tử khuynh đen nhánh âm trầm trong mắt càng thêm quỷ âm hắc ám đĩnh bản thân hình chợt di động, hướng về bên cạnh trốn tránh mà đi. Hắn tốc độ thức mau, bất quá một cái trước mắt, thế nhưng liền hướng bên cạnh di ra 3-4 mê xa. Nhưng mà, hắn lại cảm giác được phía sau cũng không có bởi vậy biến mất, ngược lại lại lần nữa truy kích mà đến, ngay sau đó làm như phẫn nộ xoay người lại, gào giống ra tiếng. Giống. 164, ý thức, thang thi hiệu ứng. Kim sắc lửa khói hạng một trương khuynh quốc huynh thành mặt hiển lộ ra tới, dường như mưa bụi mạc họa giống nhau tuấn ngạ, nhân sám trắng lại che kín từng điều nhợt nhạt màu đen ám văn, thật giống như đặt ở trong bóng đêm, đột nhiên bị một đạo ngọn lửa chiếu dọi hiện ra, hiện ra vài phần mông lung cùng âm mị, cho người ta một cổ âm hàng quỷ mị cảm giác, đặc biệt là cặp kia đen nhánh cơ hồ nhìn không ra tròn trắng mắt đôi mắt, hắc trầm như mực, liền dường như đi thông u minh đại đạo vô tận chi ngục. hạ quân hoàng lạnh lẽo thâm u đồng tử trợn phóng đại, không dám tin tưởng nhìn kia ngọn lửa phía trước dương miệng chính hướng tới ngọn lửa xâm giận gào giống. Tăng thi, hứa tử huynh, theo này ba chữ ở trong đầu quen quẩn. Hạ quân hoàng vội vàng phất tay đem kia đoàn ngọn lửa trên cao tàng ra, bất quá vẫn là có điểm điểm lửa khói lây dính ở hứa tử huynh trên người, đem trên người hắn dán sát âu phục thiêu ra mấy cái rõ ràng động, thậm chí kia không có quần áo che lấp địa phương cũng lửa đỏ một mảnh. Nhưng mà hứa tử khuynh lại không để ý thân thể thượng thương, chỉ là nhìn chính mình trên người quần áo bị kia đáng giận ngọn lửa hủy hoại cũng không đi tự hỏi kia ngọn lửa như thế nào sẽ đột nhiên biến mất không thấy, phẫn nộ gào giống một tiếng, thân ảnh tức khắc trợn lóe, liền hướng tới Hạ Quân Hoàng nào tới. Kia xám trắng bén nhọn móng tay cũng không giống cái khác tang thi giống nhau nạm đầy huyết nụ, ngược lại sạch sẽ, không thấy một chút dơ bẩn, chính là kia nhanh chóng thoáng hiện động tác, lại cực kỳ đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Cho dù hứa Tử khuynh công kích mà đến thân ảnh lại mau, ở Hạ Quân Hoàng trong mắt cũng là rõ ràng đến cực điểm, thậm chí hoàn toàn là chậm động tác. Mắt thấy hắn bạo nộ lại giữ tợn âm lãnh bộ dáng hạ quân hoàng bình tĩnh nhìn hắn, đen bóng con ngươi thâm u một mảnh, tràn đầy phức tạp, trong cơ thể linh lực ngưng tụ, lại thật lâu không có tràn ra. Nàng đang đợi, chờ cuối cùng một khắc, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ đối hắn động thủ. Hứa tử khinh tính toán trực tiếp đem cái này dám can đảm hư hao hắn quần áo người mổ bụng, ăn trước nàng tâm, lại ăn nàng thịt. Nhưng mà, đương tới gần nàng thời điểm, thấy rõ ràng nàng bộ dáng khi kia trương tinh xảo đạm mạc mặt cứ như vậy rõ ràng ánh vào hắn trong mắt, theo sau khắc ấn vào trong ốc. Trong ngáy mắt, hắn dường như nghe được hắn trong đầu có thứ gì đột nhiên vỡ vụn, làm hắn trong đầu đơn giản nhất tư tưởng tất cả đình chỉ, thành trống giống, chỉ có cặp kia chính bình tĩnh nhìn hắn đen bóng đôi mắt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại tìm được muốn tìm được, rốt cuộc về tổ cảm giác. Chính là thân thể lại không có đình chỉ vận chuyển, sam trắng bén nhọn móng vuốt đánh thẳng nàng ngực. Giờ khắc này, Hắn chỉ là dựa vào tang thi thị huyết gặp người liền ăn bản năng công kích tới, kia thuộc về tứ cấp tăng thi đơn giản tư duy căn bản vô pháp vận chuyển, làm ra nhanh chóng nhất phản ứng.